kia nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta liền cáo tử. Hảo, trên đường tiểu tâm chút. Ra Lý Phủ lại môn, Chu Phủ phái tới tiếp hai người bọn họ xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Ứng như, chúng ta đi trở về đi như thế nào? Chu Di mỉm cười nhìn Lý ứng như, thấy nàng trên đầu bay tuyết, liền cẩn thận thế nàng lao rớt, sau đó đem áo choàng mũ cấp Lý ứng như mang lên. Chu Di thấy Lý ứng như trích tuyết thời điểm, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Lý Ứng Như nhìn Chu Di bộ dáng, dần dần ngây ngốc, tuy rằng là trời đông giá rét mùa, nhưng tâm lại lửa nóng phảng phất muốn nhảy ra. "Hảo, chúng ta ứng Như thật xinh đẹp." Chu Di tán một câu sau, ánh mắt nhất định, đột nhiên dùng đôi tay lôi kéo Lý Ứng Như mang ở trên đầu mũ, sau đó chính mình cũng đem đầu chui vào mũ phía dưới, dùng chính mình chóp mũi đỉnh Lý Ứng Như chóp mũi, hơi thở giao triển, bốn mắt nhìn nhau. Tướng công Lý Ứng Như nhịn không được hai chân nhún ra, Mũ đem hai người che đậy trụ, hai người hơi thở cho nhau giao hòa lưu chuyển, tựa như nhất thể. Hư! Chu Di thở dài một tiếng, đột nhiên một chút liền ngập ở lý ứng như môi. Nơi xa Chu Phủ trong xe ngựa thanh trúc đang muốn xốc lên mản xe chui ra tới gọi bọn hắn, thấy như vậy tình tiết, tức khắc ai nha một tiếng, vội bưng kín đôi mắt, sau đó xoa khai đôi tay từ tế phùng trông được qua đi, kỳ thật hắn cũng nhìn không thấy cái gì, lý ứng như áo choàng thượng mũ rất lớn đem Chu Di cùng Lý Ứng như đầu hoàn toàn bao lại. Từ Thanh Trúc góc độ nhìn lại chỉ có thể thấy hai người dán cực gần, cũng không biết hai người bọn họ ở làm gì. Thiếu gia cũng thật là trước công chúng lại là như vậy không biết xấu hổ. Thanh Trúc lẩm bẩm lẩm bẩm một câu, sau đó chính mình trước đỏ mặt lại chui vào trong xe. Không trong chốc lát xe liền bị nhẹ nhàng gõ vài cái. Thanh Trúc vội sốc lên màn xe, vừa thấy quả nhiên là Chu Di, thiếu gia. Chúng ta này liền đi rồi sao? Người đem xe ngựa giá trở về đi, ta cùng thiếu phu nhân phải đi trở về, trở về thời điểm cấp cha mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Chu Di nói chuyện thời điểm, Lý ứng như liền kéo hắn cánh tay, gắt gao rửa vào hắn, mặc dù đã gần đến trời tối, nhưng thanh trúc vẫn là nương tuyết địa quang thấy rõ Lý ứng như trên mặt màu đỏ. Cũng không biết này hai người làm cái gì. Xem thiếu phu nhân này thẹn thùng bộ dáng. Thanh Trúc trong lòng lẩm nhẩm lầm nhẩm một câu, chân chờ hỏi, thiếu gia, hôm nay nhưng lạnh đầu, đi trở về đi nói còn muốn hơn nửa canh giờ. Làm ngươi đi thì đi, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Chu Di chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Trúc. Thanh Trúc liền nga một tiếng, xoay người từ trong xe bảo ra hai cái bình nước nóng, thiếu gia, thiếu phu nhân, vậy các ngươi mang theo cái này đi, ta vẫn luôn ôn, vẫn là nhiệt đầu. Chu Di cười một tiếng, Cuối cùng còn có điểm dùng. Nói từ Thanh Trúc trong tay tiếp nhận một cái, chúng ta muốn một cái là đủ rồi, một cái khác chính ngươi xui đi. Cái này đảo đem Thanh Trúc cảm động quá sức, hắn hít hít cái mũi. Thiếu gia, ngươi đối ta thật tốt. Thiếu phu nhân, ngươi cũng đối ta thực hảo. Lý ứng như bị Thanh Trúc đậu đến bật cười, treo gẻ nhìn thoáng qua Chu Di, lúc này mới dặn dò Thanh Trúc, trở về đi, ta xem ngươi cũng đợi không ngắn canh giờ, trở về nướng sưởi ấm. Hảo hảo nghỉ một chút. Thanh Trúc vội vàng gỡ đầu. Chu Di ôm lấy Lý ứng như đi phía trước đi. Thanh Trúc chính mình giá xe ngựa. Từ bọn họ bên người trải qua thời điểm. Còn hô một tiếng. Thiếu gia, Thiếu phu nhân. Ta đi trước. Lý ứng như nhìn xe ngựa đi xa. Buồn cười lắc lắc đầu. Thanh Trúc tính tình còn rất thú vị. Thanh Nhi liền lao thích đầu hắn. Một đầu một cái chuẩn. Chu Di nhớ tới Thanh Trúc bộ dáng cũng có chút buồn cười. Hắn còn có chút hài tử tâm tính đâu lúc còn rất nhỏ liền tới rồi nhà ta lý ứng như nghe vậy gật gật đầu nàng nhìn nhìn chính mình ôm bình nước nóng chu di một bàn tay ôm nàng eo một cái tay khác cũng che ở mặt trên hai người liền phảng phất liên thể anh nhi đây là tướng công ngươi chỉ lấy một cái bình nước nóng nguyên nhân mất công thanh trúc còn tưởng rằng ngươi là đau lòng hắn hảo một trận cảm động chu di chớp chớp mắt phu nhân ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu tướng công thật sự nghe không hiểu Lý ứng như cười như không cười nhìn Chu Di. Chu Di sờ sờ cái mũi, ra vẻ mọi nơi nhìn sang. Lý ứng như xem hắn bộ dáng này, si một tiếng cười ra tiếng, thân mình lại hướng Chu Di bên kia nhích lại gần. Hai người khinh thanh thế ngữ, chậm rãi ở trên nền tuyết đi tới, đông tuyết rào rạt rơi xuống, ánh trăng đưa bọn họ thân ảnh kéo lao trường. Trong nhà nhiều một người, không khí hoàn toàn bất động. Lý ứng như tính tình rộng rãi, lại có thể nói. Đem Vương Diễm hống đầy mặt tươi cười, Vương Diễm tâm tình hảo, Chu lão nhị cũng đi theo tâm tình biến hảo, cái này năm, Chu gia xem như quá hòa thuận vui vẻ. Tháng riêng sơ tám, hoàng hậu cấp tam phẩm trở lên quan viên cùng có cáo mệnh trong người các phu nhân đều hạ thiệp, mời các nàng ở tháng riêng sơ 10 khai tiệc trà. Lý Ứng Như cũng nhận được, hoàng hậu thiệp thượng có Lý Ứng Như cũng có Vương Diễm. Vương Diễm vừa nghe nói hoàng hậu mời người còn có nàng, tức khắc luống cuống, "Này Này ta sao đi, ta gì cũng đều không hiểu a. Vương Diễm tay đều bắt đầu run run lên. Lý ứng như liền vội an ủi nàng, nương, không có việc gì, giống như vậy yến hội tả hữu cũng bất quá là ăn ăn uống uống, chỉ cần lễ nghi thượng không ra sai là được. Chính là, chính là ta không hiểu sao hành lễ a, này nhưng làm sao. Vương Diễm nôn nóng nhìn về phía Chu Di, Lục lang, nếu không ngươi đi cấp hoàng hậu nói, liền nói ta sinh bệnh. Này hiến hội vẫn là không đi đi. Chu Di có chút bất đắc dĩ, hắn như thế nào đi cấp hoàng hậu nói, nhân gia hoàng hậu cấp vương Diễm đưa thiếp mời, cũng là đối hắn coi trọng. Hắn vội an ủi vương Diễm, Nương, không có việc gì, thỉnh an lễ này đó làm ứng như giáo ngươi, nàng đến lúc đó vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ nhắc nhở ngài, hoàng hậu thiệp chúng ta không hảo từ chối. Chu Lão Nhị cũng nói, Diễm Nương, ngươi liền đi theo con dâu học thỉnh an lễ là được. Hoàng hậu cho ngươi đưa thiết mời, đó là đối nhà ta coi trọng, đây là lớn lao vinh quang à, nếu là từ chối, đối ta lục lang không tốt. Vương Diễm nghe bọn hắn nói như vậy, chỉ phải bất án đáp, vậy được rồi. Lý ứng như cười cười, nhẹ giọng an ủi Vương Diễm, nương, không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta cấp hoàng hậu hành lễ, liền ở trên châu ngồi ăn cái gì, ít nói lời nói liền thành. Như vậy là được sao? Vương Diễm trần chờ hỏi. Lý ứng như không chút do dự nói, như vậy là được. Nghe Lý ứng như nói như thế, Vương Diễm mới tính yên tâm lại. Vương Diễm đi theo Lý ứng như học hai ngày lễ nghi, ở tháng riêng sơ mười hôm nay, Chu Di đem các nàng đưa đến cửa cung ngoại, nương, không cần lo lắng, không có việc gì, ứng như, hảo hảo chăm sóc nương. Tướng công, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, bà bà thông minh đâu, những cái đó lễ nghi ta một giáo bà bà liền biết sẽ không xảy ra sự cố. Ngươi đi thượng kém đi. Vương Diễm nghe Lý Ứng như nói như vậy, lòng tự tin lại nhiều chút. Càng xem Lý Ứng như càng cảm thấy thuận mắt. Cũng đối Chu Di nói, đúng vậy, Lục Lang, ngươi đi thượng kém, nương không có việc gì. Chu Di gật gật đầu, hắn đích xác có một đống sự muốn nội. Thương nghiệp thư viện hai tháng liền phải bắt đầu chiêu sinh, nhưng lão sư còn chưa tới vị. Chu Di muốn làm chính là có thể chống trải học sinh tâm nhìn. Giải phóng bọn họ tư tưởng tổng hợp trường học, đủ loại lao sư đều yêu cầu, không cần bọn họ đọc đủ thứ thi thư, nhưng nhất định là muốn ở phương diện nào đó dốc lòng tiêm, mà những người này phần lớn tính nết cổ quái, hắn làm phụ trách đại cảng thời báo người rất sớm phía trước liên ở. Vơ vét này đó kỳ nhân dị nhân, tụ tập một cái danh sách, nhưng đến nay đáp ứng tới thương nghiệp thư viện dạy học liền một nửa đều không đến, giữ lại những người đó. Ly kinh thành gần Chu Di chuẩn bị chính mình tự mình tới cửa, liền tính ba lần đến mời cũng không tiếp, đến nỗi những cái đó xa, chỉ có thể làm thủ hạ người đi thỉnh. Rốt cuộc kinh thành này một sạp sự, hắn thật sự giải không khai tay. Ở Chu Di tới rồi thương nghiệp thư viện, công đạo trong bộ cấp dưới một ít việc sau, liền mã bất đình để mang theo người hướng tới kinh giao chạy đến. Ở hắn ra khỏi thành thời điểm, Lý ứng như cùng Vương Diễm cũng tới rồi hoàng cung. Hôm nay tới nhiều là phu nhân. Mặc dù là thanh quan tri lưu, bọn họ nội quyến cũng nhiều là thư hương thế gia. Mỗi người đều đều có khí phái, so sánh với dưới, bị lý ứng như đỡ vương diễm liền có vẻ có chút chân tay co cóng. Xem vương diễm bộ dáng, này đó các quý phụ ngại với tự thân giáo dưỡng, cũng không sẽ trắng trận táo bạo cười nhạo, nhưng các nàng đều có chính mình phương pháp dễ dàng là có thể hiện ra vương diễm không hợp đàn. Lẫn nhau chi gian mấy cái ánh mắt lưu chuyển, lộ ra một cái đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý tứ. Vương Diễm lúc này khẩn trương không thôi, nhưng thật ra không có tâm tư đi quan sát những cái đó, lý ứng như đỡ Vương Diễm, toàn đường không có thấy các nàng nhảm chắn xiếc, thường thường nhỏ giọng ở Vương Diễm bên thai nói cái gì đó, đề điểm nàng phải chú ý này đó. Tới rồi Hoàng hậu Cung Điện, mọi người mênh mông cấp Hoàng hậu hành lễ, Vương Diễm cùng Lý ứng như đứng ở phần sau đoạn, thấy nhiều người như vậy. Mặc dù hơi có sai lầm cũng có thể lựa gạt qua đi, Vương Diệm đái lòng liền đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật như vậy yến hội rất nhàm chán, nhưng đại biểu chính trị ý nghĩa lại không thể xem thường, có thể bị hoàng hậu mời tới các phu nhân, cũng từ mặt bên phản ánh ít nhất ở năm trước, các nàng từng người phu quân ở trên triều đình đều hôn không kém. Đương nhiên, cái loại này dựa tức vị thừa kế khác nói. Yến hội bắt đầu, đơn giản chính là nhìn xem ca vũ, uống uống trà, tâm sự thiên Hoàng hậu sẽ nhìn như tùy ý điểm vài vị phu nhân trò chuyện. Nhưng nhìn như tùy ý hành động có thể điểm nhi cũng không đơn giản, bị điểm đến phu nhân, thuyết minh nhà mình phu quân hoặc nhi tử ở trước mặt hoàng thượng thực lộ mặt. Hôm nay Thái tử Phi cũng ở giúp đỡ hoàng hậu đại khách, lý ứng như hướng vị này Thái tử Phi xem qua đi, phát hiện quả thật là quốc sắc thiên hương, hành tẩu gian nhược liêu phù phong. Lý ứng như nhìn về phía vị này Thái tử Phi thời điểm, Thái tử Phi cũng vừa lúc nhìn về phía Lý ứng như, nhưng làm Lý ứng như kỳ quái chính là, nàng thế nhưng cảm giác được thái tử Phi trong mắt để ý. Lý ứng như trực giác chưa bao giờ ra sai lầm, nàng trong lòng buồn bực đồng thời lại nhắc tới cảnh giác, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nương, ngài xem ta nói không sai đi, sẽ không có việc gì. Lý ứng như cấp vương diệm gấp một chiếc đua đồ ăn đặt ở nàng cái đĩa. Vương diệm gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi nói không tội. Nhiều người như vậy, chúng ta không nói lời nào là được. Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai vốn định hôn ăn hôn uống, sau đó theo mọi người kết thúc kiến hội, ra cùng thì tốt rồi. Bất quá hoàng hậu ở cùng vài vị phu nhân nói chuyện qua sau, đồng nhiên điểm tới rồi vương diễm cùng lý ứng như, hoàng hậu hàm chứa ý cười, nhìn vương diễm cùng lý ứng như ngồi vị trí, thanh âm ôn hòa nói, lại nói tiếp, năm nay trận này hiến hội nhưng lại thêm tân gương mặt, chu lão phu nhân, chu thiếu phu nhân. Lý ứng như liền vội đỡ Vương Diệm đứng dậy, hành đến đại điện trung gian hành lễ, Vương Diệm tuy có chút hoảng loạn, nhưng chiếu Lý ứng như cách làm cũng cùng xuống dưới, bất quá bởi vì khẩn trương, lễ nghi liền có chút chẳng ra cái gì cả. Trong đại điện ẩn ẩn truyền ra tiếng cười. Thái tử Phi thấy thế cũng dùng khăn tay che che miệng, trong mắt châm chọc chợt lóe mà qua. Vương Diệm biết những người này là cười nàng, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, tay đều run run lên. Lý ứng như một phen nắm lấy vương diễm tay. Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn lướt qua đại điện thượng mặt khác phu nhân, liên quan thái tử phi ở bên trong, thành công làm các nàng ngầm miệng. Hoàng hậu nương nương, nhà ta bà bà tự mấy ngày trước nhận được ngài thiệp sau, nghĩ đến muốn gặp đến nhất quốc chi mẫu, kích động không thôi, sợ mất một chút lễ. Tối hôm qua bà bà còn chưa đi ngủ, liền ngóng trông hôm nay thấy nương nương một mặt đầu. Lý ứng như sam vương diễm, giòn sinh nói. Lý ứng như lý do thoái thác, trực tiếp đem vương diễm khiếp đảm nói thành là nhìn thấy hoàng hậu kích động, lời này mặc kệ thật giả, ít nhất ở hoàng hậu nghe tới là phi thường dễ nghe. Hoàng hậu cười nói, Nga, nguyên lai là như thế này, đó là bổn cung không phải, chú phu nhân, ngài thế triều đình dưỡng dục một vị lương đống chi tài, hoàng thượng cùng bổn cung đều phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Không, không dám nhận, là nương nương nên làm, không, không phải. Là dân phụ nên làm Vương Diễm chống lý ứng như tay Mặc dù lại tưởng tranh đua một chút Vẫn là nói sai rồi lời nói Lúc này, đại điện thượng các phu nhân Tiếng cười so với trước còn muốn lớn hơn một chút Nhưng rốt cuộc là đẹ nặng Mà đông đảo trong tiếng cười Vưu thuộc thái tử phi nhất dễ nghe êm hay Ứng như Ta Vương Diễm gấp đến độ mau khóc Nương, không có việc gì Các nàng cười cũng chỉ đương không nghe thấy hảo Lý ứng như vô vô Vương Diễm bối Nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người Sau đó lại nhìn lướt qua thái tử Phi Hoàng hậu thấy vương diễm bộ dáng này Cũng không hảo lại đối nàng nhiều lời lời nói Thưởng nàng một ít đồ vật sau Liền làm lý ứng như đỡ vương diễm trở về chỗ ngồi Mãi cho đến vương diễm về tới vị trí thượng Thái tử Phi còn ở che miệng nhìn nàng nhẹ rộng châm biếm Thái tử Phi, ngươi đi xem dưa gang phiến còn có bao nhiêu Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn thái tử Phi liếc mắt một cái Thấp hèn uống trà thời điểm phân phó nói. Thái tử phi bị hoàng hậu kia lệnh như băng liếc mắt một cái xem thân mình chấn động, vội cụt mi dụ mắt ứng. Trở lại vị trí thượng, vương diễm vội khẩn trương hỏi lý ứng như, ứng như, ta vừa mới như vậy, hoàng hậu có thể hay không trách ta, có thể hay không trị ta tội à? Nương, sẽ không. Ngài suy nghĩ nhiều, hoàng hậu đãi ngài không phải rất hòa khí sao? Lý ứng như vội chấn an vương diễm. Vương diễm nghĩ nghĩ cũng là. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều đang nói lời nói, nói nói, không biết hai liền để ra một câu. Chu di chu đại nhân cùng hắn phu nhân thật sự là cầm sắc hòa minh. Tiết nhất ban đêm, nghe nói hai người bọn họ còn chuyên môn ở trên nền tuyết ôm nhau đi rồi một chuyến đâu. Động tác nhất trí ánh mắt nhìn về phía Lý ứng như. Lý ứng như sắc mặt cũng không biến, nàng hiện tại gả chồng, lại không phải cô nương, không bao giờ dùng trang ngượng ngùng. Lại nói cùng chính mình phu quân thân mật một chút, lại làm sao vậy? Nàng cười dơ lên chén trà, nhìn về phía mọi người, không sai, đêm đó tướng công nói muốn đi một chút, ta làm thế tử, tự nhiên là muốn buổi hắn. Nàng như vậy thoải mái hào phong nói ra, người khác ngược lại khó mà nói cái gì, hoàng hậu cười nói một câu, phu thê cảm tình hảo là chuyện tốt. Trực tiếp đem cái này để tài xóa qua đi. Trận này tiệc trà rốt cuộc kết thúc. Trong lúc ly ứng như chuyên tâm chiếu cố vừng diễm, không đi nói những cái đó thị phi, cũng đối người khác thử vừng diễm, muốn nhìn nàng chê cười người xảo diệu hóa giải qua đi. Đãi trả lời nói sẽ một kết thúc, mệnh phụ nhóm mới vừa đi, hoàng hậu liền lánh hạ sắt mặt, nàng đem trong tay chén trà thật mạnh ném ở trên bàn, nhìn thoáng qua thái tử phi, đi đem thái tử gọi tới. Thái tử phi bắt đầu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tổng cảm thấy hoàng hậu mặt lệnh cùng nàng có quan hệ. Hoàng hậu cũng không như các hậu phi giống nhau, tâm tình không hảo liền đánh chửi cung nữ, tương phản, nàng ngày thường nhìn đều thực hiền hòa, nhưng nàng tự mang cường đại khí tràng, hơi chút lạnh lùng hạ mặt, tất cả cung nữ đều run bần bật. Thái tử cung liền ở trong hoàng cung, không trong chốc lát, thái tử liền đến di cung cung. Mẫu hậu, ngài kêu nhi thần cái gọi là chuyện gì? Thái tử cấp hoàng hậu thỉnh an sau, cười hỏi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, ngươi tự đi hỏi thái tử phi. Thái tử phi a một tiếng. Thái tử vội hỏi, "Thái tử phi, ta không phải làm ngươi tới cùng Mẫu hậu học quản lý hậu trách sao? Ngươi như thế nào chọc Mẫu hậu sinh khí?" "Ta không có a, ta không có làm cái gì a, Thái tử phi mở miệng nói." "Không có làm cái gì?" Hào một cái không có làm cái gì. Hoàng hậu tựa hồ ở cực lực nhẫn nại tức giận, nghe nói Thái tử phi nói như vậy, đột nhiên một chút đem chén trà quét ở trên mặt đất nay vừa ra đem thái tử cũng dọa tới rồi, ở trong lòng hắn, hắn mẫu hậu vẫn luôn là một cái hỉ nộ không lộ với sắc người, dễ dàng bất động tức giận, không nghĩ tới lần này lại động như vậy đại lửa giận. người còn không mau nói, rốt cuộc là như thế nào chọc mẫu hậu sinh khí? thái tử xoay người hướng về phía thái tử phi trợn quát một tiếng, thái tử phi cũng bị hoàng hậu doãn đốc, vội quỳ trên mặt đất, phu quân, ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không có đối mẫu hậu làm cái gì à, mẫu hậu, ta biết ngài không thích ta, nhưng là, liền tính sinh khí cũng nên làm ta biết nguyên do à. Hoàng hậu đột nhiên một chút đứng lên, biết buồn cung vì cái gì sinh lớn như vậy khí sao, chính là ngươi này ngu xuẩn, rõ ràng sai rồi, lại còn không biết chính mình sai ở đâu. Ngươi như vậy đi xuống, có thể nào trợ giúp thái tử xử lý hậu trạch, làm tốt hiền nội trợ. Thái tử phi ngạnh cổ, mẫu hậu. Ngài lời này liền quá làm người thương tâm, ta không xứng đương thái tử phi, kia ai xứng? Lý ra cái kia mẫu dạ xoa sao? Lời này vừa nói ra khẩu, hoàng hậu cùng thái tử đồng thời nhìn về phía thái tử phi. Thái tử phi phục hồi tinh thần lại, mới giác ra bản thân nói gì đó, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội phủ phục trên mặt đất, "Mẫu hậu, ngài không cần sinh khí, con dâu nói bậy." "Ha ha ha, hảo a, thật là rất tốt, thái tử phi." Bồn cung phía trước còn nói ngươi không có quản lý hậu trạch thủ đoạn, hiện tại xem ra, thật sự là coi thường ngươi, ngươi liền ta trong cung đều dám xếp vào nhân thủ, này thủ đoạn thật đúng là rất tốt nột. Thái tử, chính ngươi nhìn làm đi. Hoàng hậu ngồi trở lại trên giường, phất phất tay. Ngươi thật to gan. Thái tử đi đến Thái tử Phi trước mặt, đột nhiên liền chịu nàng một bạt hai, còn không mau cấp mẫu hậu xin lỗi. Thái tử Phi bị Thái tử này một bạt hai đánh ốc phục hồi tinh thần lại sau không dám tin tưởng, ngươi đánh ta, thái tử, ngươi thế nhưng đánh ta. Nàng sinh quốc sắc, thái tử cùng nàng thành thân mấy năm nay, vẫn luôn đối nàng sủng ái có thêm, liền tính thái tử bên người tiểu thiếp không ngừng, nhưng chưa bao giờ có uy hiếp đến nàng địa vị người xuất hiện, hiện tại bị thái tử này một bạt thai đánh, chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, sóng lớn đột kích. Thái tử đưa lưng về phía hoàng hậu cấp thái tử phi đưa mắt ra hiệu, còn không mau cấp mẫu hậu xin lỗi. Được rồi, thái tử, ngươi là bộ dáng gì buồn cung còn không hiểu biết, đừng ở buồn cung trước mặt diễn trò, hướng buồn cung nơi này xếp vào người sự tạm thời không đề cập tới, ngươi thả trước hết nghe nghe ngươi hảo thái tử phi hôm nay làm cái gì chuyện tốt. Hoàng hậu lại hiểu biết thái tử bất quá, ra tiếng đánh gây hắn, lạnh lùng nói, mẫu hậu, là nhi thần không đúng, không có quản hảo thái tử phi. Ngươi là không đúng, ngươi đối thái tử phi dung túng quá mức. Chuyện của ngươi trước đặt ở một bên, Thái tử Phi, bổn cung thả hỏi ngươi, hôm nay vì sao phải ra tiếng châm biếm chù phu nhân? Hoàng hậu bình tĩnh nhìn Thái tử Phi. Thái tử Phi như thế nào cũng không nghĩ tới là cái này lý do, không sai, nàng là ở hoàng hậu nơi này thu mua một cái cung nữ, nàng biết hoàng hậu không thích nàng, liền muốn nghe được hỏi thăm tin tức, để người vặn nhất. Trăm triệu không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng nói nàng còn không có sao lý ra cái kia mẫu dạ xoa thích hợp đương thái tử phi. Nói như vậy có thể nào không cho nàng tích tụ với tâm, hôm nay ở đại điện thượng, ngại với hoàng hậu ở đây, nàng không hảo làm được quá mức, nhìn vương diễm xấu mặt, nàng liền tưởng châm chọc châm chọc. tuy rằng không phải lý ứng như, nhưng vương diễm tóm lại là nàng bà bà, đều là người một nhà, bà bà bị cười nhạo, làm con dâu lại có thể có mặt đến chỗ nào đi bất quá lời này đương nhiên không thể nói ra thái tử phi bù mặt mẫu hậu ta thấy mọi người đều đang cười liền cầm lòng không đậu đi theo cười ta không phải có tâm ngu xuẩn hoàng cung quát lạnh một tiếng ngươi là ai ngươi là thái tử phi ngươi là hoàng gia người ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu hoàng gia đại biểu thái tử chu phu nhân là ở nông thôn phụ nhân nàng không có gì kiến thức nhưng nhân ra dưỡng một cái hảo nhi tử chu di năng lực phi phàm thâm đến hoàng thượng trọng dụng ngươi phạm là có một chút nhi đầu óc liền biết chu di đối thái tử tầm quan trọng nhưng ngươi khen ngược buồn cung ở phía trước tăng bước ngươi liền ở phía sau ba ba phàm đám nếu là chu di biết hôm nay tình hình biết ở buồn cung yến thỉnh trong yến hội nàng nương thế nhưng bị thái tử phi buồn cung hảo con dâu cười nhạo ngươi cảm thấy hắn trong lòng là cái gì ý tưởng ngươi cảm thấy hắn đối thái tử lại là cái cái gì ý tưởng ngươi làm ra như thế chuyện ngu xuẩn còn không biết xấu hổ nói chính mình không biết sai ở đâu. Ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, sớm hay muộn sẽ hư thái tử đại sự. Hoàng hậu một câu một câu tựa như lao nhọn, trực tiếp chát ở thái tử phi trên người. Thái tử phi tức khắp nước mắt rơi như mưa, cũng biết chính mình gặp rắc rối, mẫu hậu, thái tử, ta không tưởng như vậy nhiều a Chính là bởi vì không tưởng nhiều như vậy, mới làm mẫu chốt nơi, kia thuyết minh ngươi không có đầu óc giống ngươi như vậy, thuộc có gương mặt. Lại đầu chống trơn, gây ra họa còn không tự biết, thái tử sớm hay muộn bị ngươi thay hòa đến. Nói tới đây, hoàng hậu hít sâu một hơi, thái tử, phế thái tử phi đi, mộ hậu một lần nữa vì ngươi chọn một hiền phụ. Hoàng hậu vừa thốt lên xong thái tử phi nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Thái tử nhìn thái tử phi kiếp như hoa dung nhan, hiện tại hai mắt ngông lung dưới, càng thêm mỹ cảm, rốt cuộc không bỏ được, thình thịch một tiếng quỳ gối hoàng hậu trước mặt, mộ hậu. Thái tử Phi lần này biết sai rồi, ngài liền xem ở nhi thần mặt mũi thượng, tha thứ nàng một lần đi, rốt cuộc nàng cùng nhi thần mấy năm nay phu thê tình thâm, nhi thần, nhi thần thật sự không đành lòng a. Thái tử Phi thấy thái tử thế hắn cầu tình, cũng vội đầu gối đi được tới hoàng hậu trước mặt, mẫu hậu, ta biết sai rồi, ngài liền tha thứ con dâu lúc này đây đi, ta là thiệt tình ái mộ thái tử a, về sau ta nhất định hảo hảo học, mọi việc đều suy nghĩ kỹ rồi mới làm, mẫu hậu. Cầu ngài, thái tử phi một đầu sơ sạch sẽ đầu tóc đã tán loạn, kim bộ diêu lung lay sắp đổ, bất quá nàng bộ dáng này, ngược lại càng làm cho thái tử tâm sinh thương tiếc Thái tử cấp hoàng hậu dập đầu, mẫu hậu, ngài lại cấp thái tử phi một lần cơ hội, tha thứ nàng lúc này đây, về sau ta chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng. Hoàng hậu nhắm mắt, lui về phía sau một bước ngồi xuống, thái tử, bổn cung đã sớm đối với ngươi nói qua, nếu ngày sau ngươi ra đường rẽ khẳng định là ở nữ sát thượng, thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tính tình của ngươi buồn cũng biết, nhận chuẩn liền kéo không trở lại nói tới đây. Nàng thật sâu thở dài, lần này liền tính, bất quá sau khi trở về nhất định phải đối thái tử phi hảo hảo dạy dỗ. Đi thôi. Thái tử hai vợ chồng nghe vậy đại hỉ, đồng thời dập đầu khấu tạ hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn thái tử hai vợ chồng bóng dáng, cười khổ một tiếng, nhi nữ thật là hoàn nghiệt, nàng lại lãnh tâm địa cương ngạnh nữa thủ đoạn, rốt cuộc vẫn là không đành lòng làm thái tử thương tâm. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Chu Di mang theo người hấp tấp tới rồi kinh thành không xa một cái tên là Trường Thanh Thôn, còn không có vào thôn, liền nghe thấy một trận ồn ào thanh, đại gia mau đi xem a, lý ra cái kia nhị ngốc tử lại ở nhảy vực lạc. Trước 143 tưởng bay lên thiên cùng Thái Dương vai sóng vai. Chu Di cùng đi theo người đối xem một cái. Chạy nhanh đi theo xem náo nhiệt thôn dân cùng nhau chạy tới. Đây là một chỗ đất trống, cách đó không xa chính là một đỉnh núi. Này sơn đảo cũng kỳ lạ, tựa như một cùng tiềm châm đột ngột đứng lặng Ngọn núi này một khắc mặt không biết là bộ dáng gì, nhưng là đối với đất trống này một mặt lại là như đao tước dịu phách giống nhau thành đầu tiêu bóng loáng huyền ngai. lão nhị, ngươi cấp lao tử xuống dưới, cả ngày ôm ngươi kia quỷ đồ vật tại đây nhảy, ở đàng kia nhảy, hiện tại ngươi không ngừng ở nóc nhà. Ngươi còn chạy tới huyền nhai biên, ngươi là muốn tức chết Lão tử có phải hay không? Nếu là làm hại Lão tử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, xem Lão tử không đánh gây ngươi chân chó. Chu Di theo tiếng nhìn lại, liền thấy một vị qua tuổi nửa trăm nam tử chính che lại ngược chửi ầm lên, xem hắn trung khí mười phần bộ dáng, Chu Di có thể khẳng định thân thể hắn vẫn là man tốt. Bất quá này lão gia tử nói đảo cũng làm người bật cười, đều nói muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn như thế nào đánh gãy chân chó? Chẳng lẽ lột quan tài lại đánh? Lao giả bên người còn đứng mấy người, nhìn dáng vẻ là người một nhà. Một cái qua tuổi 30 trung niên nam tử cũng hô, nhị đệ, mau xuống dưới, này sơn nhưng cao, cùng trước kia nóc nhà nhưng không giống nhau, ngươi đừng làm việc đốc. Nhị thúc, nhị thúc, mau xuống dưới lý, lại không xuống dưới, nhân gia lại phải mắng ngươi ngốc tử. Bên bên cạnh còn có một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử cũng ở nhảy chân tê. Chỉ là trên ngọn núi mặt người mắt điếc tai ngơ, từ Chu Di góc độ nhìn lại, cũng nhìn không thấy bóng người. Không được, lão đại, ngươi chạy nhanh dẫn người đi đem tên nhãi danh kia cấp chảo hạ tới, bằng không hôm nay một quá, lão tử muốn không nhi tử, ngươi muốn không tiểu đệ lạp. Ai, cha, ta đây liền đi. Kia ba mươi tả Hữu Nam tử vội ứng một tiếng đang ở hắn dẫn người muốn hướng trên núi đuổi thời điểm, đung nhiên mọi người kinh hô lên, nhảy, nhảy lạp, kia vừa mới còn ở trung khí mười phần mắng chửi người lao ra tử trực tiếp hai mắt vừa lật, bùng một tiếng ngượng ngã xuống trên mặt đất, chỉ đem lão đại làm cho không biết sai sở, cha, cha, nhị đệ, nhị đệ, gia gia, nhị thúc tiểu hải tử cũng đi theo hết lên, chu di lại hai mắt co rụt lại, bình tĩnh nhìn từ trên ngọn núi trượt xuống dưới kia không rõ vật. Mấy khối tấm ván gỗ đáp ở bên nhau, mặt trên không biết là dùng cái gì ngoạn ý nhi biến thành một cái cây quạt giống nhau đồ vật, không biết như thế nào làm cho, cây quạt kia thế nhưng ô ô xoay lên. Cách mặt đất có chút xa, chu di xem cũng không quá rõ ràng, chỉ thấy này mấy khối pha tấm ván gỗ mang theo một người liền như vậy lung lay sắp đổ từ không trung lướt qua, thần kỳ mắt thấy muốn đảo tài xuống dưới, kia mặt trên cây quạt trạng đồ vật liền lại bắt đầu thanh âm tăng lớn. Ô ô ô văng, cái không ngừng. Chu di xem trợn mắt há hốc mồm. này, này con mẹ nó, chẳng lẽ là, ai nha, ông trời à, ngươi như thế nào không đánh chết ta à, cũng làm cho ta nhắm mắt là ngơ, miễn cho cả ngày xem này chết đồ vật thương tâm thương phổi a. Ngắt xỉu đi lão gia tử bị láo đại ấn huyệt nhân trung lại véo tỉnh, nhìn bầu trời kia không rõ vật, tức khắc rũ đủ đốn ngực kêu khóc nói. Láo nhị, ngươi mau xuống dưới. Ta cha đều bị ngươi dọa bị bệnh. Nhị thuốc, nhị thuốc, hảo hảo ngậm nhi, ngươi đem trẻ nhi cũng mang lên đi thôi. Bất quá phía trước còn kêu nhị thuốc xuống dưới tiểu mau hải, lúc này lại là vỗ bàn tay kêu lên. Hắn mới vừa vừa nói xong, liền ăn hắn trang một cái tát, hôn tiểu tử, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Các thôn dân ở lúc ban đầu khẩn trương cảm qua đi, nhìn kia đồ vật lung lay sắp đổ, nhưng chính là không ngã xuống bộ dáng, cũng cảm thấy rất là thần kỳ. Xôi nổi đi theo phía dưới chạy. Chu đại nhân, đó là thứ gì? Đi theo Chu Di phía sau cấp dưới nuốt nuốt nước miếng, giật mình hỏi. Thứ tốt. Chu Di cười đáp một tiếng, cũng đi theo thôn dân chạy lên. Bất quá vừa mới không phao trong chốc lát, liền thấy kia không rõ vật càng ngày càng thấp. Cuối cùng cách mặt đất còn có 4-5 mét thời điểm, bang tức một chút rớt xuống dưới. a, cha, cha, ngài làm sao vậy? Nguyên Lai là lao ra tử thấy con thứ hai từ không trung té xuống, lại hôn mê bất tỉnh. Các thôn dân vội tiến lên đào lên kia rơi tản ra tấm ván gỗ, đem bên trong người đào ra tới, Chu Di nhìn nhìn, người không quá đáng ngại, hẳn là chính là ngất đi rồi, hiện tại thứ này đã rơi không thành hình, Chu Di cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là bên trong người mặc dù ngất xỉu, cũng còn nắm một cây tài bính, Chu Di có chút dở khóc dở cười, quả nhiên khoa học quái nhân đến nơi nào đều là một đám kẻ điên. Các thôn dân nâng Lý Gia Láo nhị, Lý Gia Láo đại con Lý Lao ra tử, mọi người cái cọ ổn nào trở về Lý Gia. Chu Di đối với thuộc hạ nói một tiếng, chúng ta cũng đi. Đi theo thôn dân mặt sau tới rồi Lý ra cửa. Lý Gia lúc này chính cái cọ ổn nào. Lý Gia lão thái thái lúc này đang ngồi ở trong phòng khóc, đã sớm đôi hắn nói làm hắn không cần lộng mấy thứ này, không cần lộng mấy thứ này. Nhưng đứa nhỏ này chính là không nghe, khi còn nhỏ liền nói muốn bay đến bầu trời đi, hiện tại càng là học nghẻ vượt, người nọ sao có thể bay đến bầu trời đi, kia không phải thế nhưng nói mê sản sao. Ta cài ông trời a, đây là tạo cái gì người ta, quán thượng như vậy một cái nghiệp trướng. Có người ở khuyên Lý Lao Thái Thái, ai nha, về sau hảo hảo quản quản đi, hiện tại thành cái dạng này lại có cái gì biện pháp. Không trong chốc lát, Lý Lao ra tử tỉnh mới vừa vừa tỉnh liền hỏi cái kia hôn chứng đâu, cái kia hôn chứng như thế nào? Cha, nhị đệ không có việc gì. Đại phu nói nhị đệ một lát liền tỉnh. Lý gia lão đại vừa dứt lời, phòng trong liền truyền đến thanh âm, tỉnh, tỉnh. Lý Lão gia tử tức khắc sao khởi tàu hút thuốc liền phải hướng bên trong hướng. Chu Di lúc này đứng dậy, Lý Lão gia tử, ngài hảo, ta là triều đình tam phẩm quan viên, triều đình muốn khai một cái thương nghiệp thư viện lần này cố ý là tới tìm lão sư, ta xem ngài con thứ hai tư chất bất phàm, tưởng thỉnh hắn đi đương thương nghiệp thư viện lão sư. gì? Chu Di vừa thốt lên xong, không riêng Lý Lão gia tử, ngay cả các thôn dân cũng kinh sợ, sau đó đồng thời phát ra cười ầm lên. ai ra? ta ông trời, Lý gia nhị tiểu tử cả ngày nhảy tới nhảy lui, hắn cũng có thể đương dạy học tiên sinh. kia đến dạy ra cái gì dạng người a, chẳng lẽ cũng dạy học sinh nhóm đi nhảy vực. Tiểu Ca Nhi, ngươi đừng lừa gạt chúng ta, chạy nhanh đi thôi, không gặp lý ra lúc này có việc vội đâu. Chu Di ra tới thời điểm không có mặc quan phục, đi theo người cùng y y phục thường, tuy rằng nhìn phi phú tức quý, nhưng hắn nói nghe vào đại gia lỗ tai thực sự thiên phương dạ đằng chút, vì thế đều không tin. Chu Di cũng không để ý, trực tiếp đối với Lý lão gia tử nói, "Làm ta cùng ngài lão nhị công tử nói chuyện đi." Lão Lý ba ba chịu mấy điều thuốc, Ngươi thật là kia cái gì thương nghiệp thư viện. Kỳ thật mấy ngày trước cũng có một bát người tới nhà bọn họ, nói gì thương nghiệp thư viện muốn chiêu lão sư, nhìn chúng nhà bọn họ nhị tiểu tử. Nhưng là lúc ấy bọn họ người một nhà đều cảm thấy là kẻ lừa đảo, nhà bọn họ nhị tiểu tử tuy rằng niệm quá thư, nhưng liền tú tài cũng chưa khảo quá. Này sao đi đường tiến sinh? Không nghĩ tới hôm nay lại tới nước người, hơn nữa vừa thấy chư gì, liền khí độ phi phàm, lao lý liền có chút tin. Hắn hướng về phía các thôn dân nói, các hương thân, nhà ta lúc này có chút vội, đa tạ đại gia hỏa hỗ trợ, các ngươi về trước đi. Các thôn dân tò mò nhìn thoáng qua Chu Di, hay là này Ngọc Diện công tử nói chính là thật sự. Chờ mọi người đều đi rồi, Lý Lao gia tử mới đối Lý Lao đại nói, đi đem cái kia hôn trướng mang ra tới. Lý gia lão nhị tên là Lý Viên Tu, không thể không nói, hắn cha cố ý tìm một cái tiên sinh lấy được, tên này vẫn là khá tốt nghe. Hy vọng hắn việc học thành công, có thể quang tông diệu tổ, không thành tưởng. Này Lý Viên Tu đầu thực sự thông minh, nhưng lại điểm ai mạch não, mặt sau hắn đơn giản không đi đi học, cả ngày cả ngày đắm chìm ở chính mình nghiên cứu chung, thế nhất định phải bay lên thiên. Từ nay về sau, Lý Viên Tu liền bắt đầu ôm hắn nghiên cứu những cái đó cổ cổ quái quái đồ vật bắt đầu tại đây nhảy, ở đàng kia nhảy, ngay từ đầu là ở ruộng bậc thang thượng, sau đó là ở trên nóc nhà, trên cây. Hiện tại thế nhưng phát triển đến trên đỉnh núi đi. nay không phải vô nghĩa sao, người sao có thể bay lên thiên đầu. Vì thế Lý gia liền nhiều một cái nhị ngốc tử, Lý lao gia tử cả ngày thở ngắn than dài, hận không thể đem này lão nhị cột vào trong phòng. Lý viên tu nghe xong chu di ý đồ đến sau, lắc đầu, không có hứng thú, ta cũng sẽ không dạy học. Sẽ không dạy học không quan hệ, chính là ngươi tưởng tiếp tục nghiên cứu mấy thứ này cũng có thể. Thư viện còn có thể cho các ngươi cung cấp kinh phí cùng nhân lực, chỉ cần thiếu cái gì, thư viện đều có thể làm đến. Chu Di mỉm cười nói. Lý viên tu hầu nghi nhìn về phía Chu Di, vậy ngươi đổ cái gì à? Ngươi nếu đem đồ vật nghiên cứu ra tới, chính là đối bản quan lớn nhất hồi báo. Không nghĩ dạy học cũng có thể không giáo, bản quan còn có thể vì ngươi tìm một đám cùng chung trí hướng người cùng nhau nghiên cứu. Đương nhiên, ngươi mỗi tháng còn có lương tháng nhưng lấy. Gì? Còn có lương tháng. Lý lao gia tử mở to hai mắt. Trưng 144. Lao lý người một nhà bị Chu Di nói lương tháng kinh chứ. Liên ốm những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật nơi nơi nhảy nhảy dựng còn có thể nhảy ra lương tháng tới. Lý gia người một nhà nhìn Chu Di đều không tin. Là thật sự, bản quan tên là Chu Di, không biết các ngươi có hay không đọc quá lớn càng thời báo, đó chính là bản quan làm. Chu Di từ trong quần áo móc ra chứng minh chính mình thân phận cá phụ. Bản quan may mắn làm hàn lâm viện đại học sĩ cùng thương nghiệp bộ bộ trưởng. Lời nói tự nhiên tính toán. Kia Hoàng Kim thêm bạc chế thành cá phụ trói lọi bại ở Lý Gia người trước mặt. Lão Lý tuổi trẻ thời điểm cũng ở trong nha môn đương quá nha sai, vẫn là có vài phần nhãn lực kính. Vừa thấy này cá phụ, liền biết Chu Di nói chính là thật sự. Lão Lý vội quỳ xuống. Phía sau Lý Gia người không rõ nguyên do cũng đi theo quỳ xuống. Tiểu lão nhân vô trạng, mạo phạm đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Chu Di xua xua tay, không sao, không biết Lý Nhị Công Tử như thế nào ý tưởng, hiện tại nguyện ý cùng bản quan đi rồi sao, chỉ cần ngươi đi thương nghiệp thư viện, bản quan lời nói liền giữ lời. Lý Viên Tu nghe nói Chu Di nguyện ý làm hắn tiếp tục làm nghiên cứu, thiếu cái gì còn sẽ duy trì hắn, hắn đã sớm động tâm, liền ba ba nhìn lao Lý. Lao Lý trong lòng cười nở hoa, này con mẹ nó, Chẳng lẽ là ông trời cảm thấy hắn mấy năm nay gặp quá nhiều tội, cho nên tới bồi thường lý ra. Chỉ cần chứng minh rồi Chu Di thân phận, việc này còn có cái gì nhưng do dự. Lão lý vội nói, hắn đi, hắn đi, Chu Đại Nhân, cảm ơn ngài dịu rắc nhà ta nhị tiểu tử. Hôn trướng đồ vật, còn không mau cảm ơn Chu Đại Nhân. Cứ như vậy, vị này tưởng bay lên thiên thiếu niên liền như vậy bị Chu Di bắt lấy. Công đạo bọn họ mấy ngày sau sẽ có người tới đón Lý Viên Tu, lại mã bất định để chạy về phía kinh thành bên kia. Một đường hỏi thăm, đi tới Hà Phủ, gặp được vị này đã năm du bảy mươi, nhưng tinh thần quắc thước lão nhân. Di lão, ta nghe nói ngày 20 tuổi thời điểm đi theo ra biển, mãi cho đến 2 năm trước mới trở về, sau khi trở về càng là chế thành thế giới khâm dư toàn bộ bản đồ, không biết tại hạ hay không may mắn vừa xem. Di khải đạt cười cười. Chu đại nhân muốn gặp, thảo dân tự nhiên hiện trình. Nói xong gì Khải Đạt đứng dậy, đứng lên ở kệ sách thượng ninh một cái tỉ hưu trạng cái chặn giấy, tường tách ra hai bên, dần dần lộ ra bên trong chân dung. Đây là một gian thật lớn không thất, bên trong cái gì cũng không phóng, chỉ có một trương vô cùng thật lớn bản đồ. Chu Di thấy này phó bản đồ thời điểm, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Thế giới này như thế nào cùng hắn cái kia thời không địa hình hoàn toàn giống nhau Mặc dù có chút hơi bất đồng Nhưng càng có thể là bởi vì gì khải đạt họa không chính xác mà thôi Chu Di đột nhiên một chút đứng lên Đại càng lịch sử tiến trình cùng một cái khác Thời không minh triều quá mức tương tự Hơn nữa địa hình cũng đại kém không kém Chu Di phía trước liền cảm thấy hai cái thời không vận mệnh chú định có nào đó liên hệ Hiện tại thấy này phó khâm dư toàn bộ bản đồ Chu Di càng thêm xác định Hắn đi đến này phó bản đồ trước, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương. Giống nhau, tất cả đều giống nhau, chỉ là hiện tại thay đổi một cái tên mà thôi, quốc gia tên cũng không hề tương đồng. Chu Di Bình phục hạ trong lòng chấn động, đối với dì Khải Đạt thật sâu cúc một cùng dì Lão, cảm tạ ngài chế thành như thế hoàn chỉnh kham dư toàn bộ bản đồ, ngài nổi danh đem thiên cổ lưu danh. Tiểu tử Trần Khẩn mời ngài nhậm thương nghiệp thư viện kham dư Lão Sư. Di khải đạt vội xua xua tay, Chu đại nhân, ngài quá khen, thảo dân chẳng qua là đem mấy năm nay nhìn thấy nghe thấy họa xuống dưới mà thôi, nơi nào đáng giá ngài như thế khen ngợi. Ngài đáng giá, di lão, dựa vào này phó thế giới kham dư toàn bộ bản đồ, liền tính nói ngài là kham dư đệ nhất nhân cũng không quá, tiểu tử thiệt tình hy vọng ngài đến thương nghiệp là thư viện nhậm giáo, ta nghe ngài nhi tử nói, ngài ở xuống tay viết mấy năm nay du ký, di lão ngài buông tay đi viết, ta nhất định sẽ đem ngài du ký mở rộng đến toàn đại cảng. Dì lao động tâm, hắn mấy năm nay du lịch thế giới, gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, hắn cả đời không thể như vậy bạch bạch lãng phí. Hắn hy vọng mọi người đều biết chính mình cả đời này làm chút cái gì, hy vọng mọi người đều biết ở đại cảng ở ngoài còn có một cái rộng lớn thiên địa, chính là thảo dân trừ bỏ chế thành này một bộ kham dư toàn bộ bản đồ, cùng nhiều một ít kiến thức ngoại. Cũng không có cái gì nhưng dạy học sinh. Di khải đạt có chút chần chừ. Chu Di cười cười, Di lão, ngài muốn dạy học sinh chính là ngài trải qua cùng hiểu biết, mở rộng bọn họ tầm nhìn. Di khải đạt cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Qua đi nửa tháng, Chu Di đều ở chạy ngược chạy xuôi, cũng may đại cảng thời báo hiện tại đã thành tin tức tụ tập mà, tìm người đều tương đương đáng tin cậy. Chu Di gặp được quá nhiều cá nhân, khắp nơi ra chất đầy vô số chai lọ vại bình. Một lời không hợp liền tạc phòng ở hóa học của nhân, nghiên cứu chất lượng thể tích quan hệ mò điên cuồng vật lý kỳ tài, thần thần thao thao luyện đan đạo sĩ, trong nhà giấy viết bản thảo đã đôi không bỏ xuống được toán học kẻ điên. Nếu không có chu Di, ở cái này bị lý học trói buộc xã hội, những người này chú định chỉ có thể trở thành đại gia trong mắt kẻ điên, quái nhân, không ai sẽ lý giải bọn họ, sau đó khẽ không tiếng động này bao phủ ở lịch sử con sông Trung sau khi chết lưu không dưới một chút bọt nước, giống cái kia thời không giống nhau, mấy thứ này sẽ từ phương tây người tới phát hiện cũng mở ra nhân loại một cái khác đại thời đại. nhưng hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Chu Di đi tới cái này thời không, hắn đem những người này toàn bộ tụ hợp lên, cho bọn hắn tùy tâm sở dục nổi điên không gian, sau đó lại đào tạo ra một đám tiểu kẻ điên. chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. nay nửa tháng, hắn cũng chưa hồi quá gia môn. Hiện tại người thỉnh tới rồi, Chu Di mới xem như nhẹ nhàng thở ra, phong trần mệt mỏi chạy về ra. Chu Di nửa tháng không về nhà, người trong nhà đều chờ nôn nóng không thôi, hiện tại nhìn thấy hắn trở về, mới xem như đem tâm bỏ vào trong bụng. Cơm chiều sau, hai vợ chồng ở trong phòng nói chuyện, lý ứng như nói mấy ngày này ở nhà làm xong việc, liền cấp Chu Di nói nói ngày ấy ở trong hoàng cung mặt phát sinh sự tình, hoàng hậu thái độ rất hòa ái, chính là thái tử phi. Thái tử phi làm sao vậy?" Chu Di hỏi. Cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, tổng cảm thấy thái tử phi đối ta có địch ý, hơn nữa nương ở đại điện thượng có chút khẩn trương, nói sai rồi một câu, thái tử phi liền đè nặng khăn trâm biếng nương. Lý ứng như nói, nàng sau khi trở về cũng nghĩ nghĩ, thật sự là không nghĩ tới nơi nào chọc vị này thái tử phi, huống hồ theo nàng nương nói, các nàng còn có một chút thân thích danh phận. Chu Di nghe vậy nhíu nhíu mày. Thái tử phi thật sự cười nhạo nương. Ân ly ứng như gật gật đầu. Chu di đặt ở chân thượng ngón tay gõ gõ. Ngươi không phải luôn luôn trực giác thực chuẩn sao. Nếu thái tử phi thật sự đối với ngươi có địch ý, kêu chúng ta phải cẩn thận. Không biết này phân địch ý là nhằm vào ngươi, vẫn là nhằm vào ta. Việc này ta sẽ biết rõ ràng. Bất quá nàng cười nhạo nương. Này liền có chút không nên nói câu không khiêm tốn nói. Hắn hiện tại ở triều đỉnh thượng còn xem như hôn hô mưa gọi gió. Thái tử phía trước còn mượn sức quá, liền tính không có nói thành, cũng không đến mức đắc tội hắn, nếu là hắn thật sự đảo hướng về phía mặt khác hoàng tử, đối thái tử tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Như thế xem ra, thái tử Phi thật sự không phải một người thông minh, Chu Di tuy rằng vô tình rảo nhập đoạt đích xoáy nước chung, nhưng đối với vài vị hoàng tử vẫn là nghiên cứu quá. Đại hoàng tử có một cái thủ đoạn lợi hại, địa vị củng cố hoàng hậu ở sau lưng duy trì hắn. Hắn tự thân không biết là giả vờ vẫn là thật sự. ở triều Giá Gian đều được một cái phẩm đức không tồi, kiên định ổn trọng phong bình, lại chiếm đích chiếm trường, chỉ cần hậu kỳ chính mình không làm yêu, kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng tính rất lớn. Nhị hoàng tử tính tình so với đại hoàng tử muốn kiệt ngạo một ít, thoạt nhìn không có thái tử như vậy thân hòa, thủ đoạn cứng nạnh, phong bình cũng không như đại hoàng tử, nhưng hắn tự thân tâm cơ không kém, lại có tay cầm bình quyền nhà ngoại. Đối ngôi vị hoàng đế cũng có một tranh chi lực. Mặt khác vài vị hoàng tử tạm thời còn không có hiện ra ra cái gì, bất quá cũng có khả năng là ở cố ý giấu giốt. Mặt khác tiểu hoàng tử con nhỏ, mà sùng chính đế tuổi tác đã lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó tiểu hoàng tử muốn được đến ngôi vị hoàng đế cơ hội phi thường xa vời. Hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng là đông đảo hoàng tử chung tranh đấu gay gắt nhất thấy được hai phương thế lực. Sau lương từng người có người đứng thành hàng, đại hoàng tử tỷ lệ so với nhị hoàng tử muốn lớn rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến đây, Chu Di hỏi Lý ứng như, thái tử phi sau lại thế nào, có tin tức truyền ra tới sao? Lý ứng như lắc lắc đầu, không có. Chu Di như suy tư gì, vương diễm bị người cười nhạo, hắn làm nhi tử trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Nếu thái tử còn ôm có mượn sức tâm tư của hắn hoặc là lo lắng hắn bởi vậy tâm sinh bất mãn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hơi chút trừng phạt một chút thái tử phi, mặc dù là dân dậy một đốn cũng hảo, sau đó lại đem tin tức chuyên môn tiết lộ cho hắn. Nhưng hiện tại cái gì tin tức đều không có, hoặc là thuyết minh thái tử cũng không có đem hắn xem ở trong mắt, hoặc là chính là thái tử không nghĩ tới hoặc là luyến tiếc làm một cái lòng dạ hẹp hòi người, chu di thật đúng là liền ghi tạc trong lòng, đương nhiên hắn sẽ không đi làm cái gì, nhưng đối thái tử ấn tượng phân giảm bất là sự thật. Hơn nữa thái tử như thế xử sự, sự, đủ để chứng minh tính cách thượng hoặc nhiều hoặc ít có chút do dự không quyết đoán. Chu Di đem này đó ý niệm đuổi đi ra đầu bóc, đem Lý Ứng Như kéo xuống dùng ở trong ngực, vỗ vỗ nàng gối ngủ đi, này nửa tháng ta mệt muốn chết rồi. Lý Ứng Như vừa nghe liền đau lòng đến không được, nàng sờ sờ Chu Di mặt, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Nghỉ ngơi một ngày sau, Chu Di lại bắt đầu vội thương nghiệp thư viện triều sinh sự tình. Thương nghiệp thư viện kiến ở Kinh Giao một chỗ rừng hoa đào bên, thương nghiệp bộ tài đại khí thô, vòng rất lớn đất trống, đem thương nghiệp thư viện kiến đại khí hào hùng. 2 tháng mùng 1, thương nghiệp thư viện chính thức chiêu sinh nhật tử, chu di nhậm viện trưởng, cố ý sáng sớm liền chạy tới. Thương nghiệp thư viện chiêu sinh tin tức sớm tại rất sớm phía trước liền thông qua đại cảng thời báo thả ra đi, liên tục một tháng nhiều quảng cáo hoành tạc, người có tâm sau khi nghe ngóng. Liền biết này thương nghiệp thư viện là hoàng thượng trước mắt người tâm phúc, một tay sáng lập khởi thương nghiệp bộ Chu Di Chu Đại Nhân tổ chức. Có chút người là ôm ôm đùi tâm tư, cảm thấy Chu Di ở triều đình thượng như thế đất thế, nếu là trở thành Chu Di học sinh, về sau tất nhiên sẽ đã chịu hắn chiếu cố. Còn có một ít còn lại là bởi vì đại càng thời báo này phân quốc gia báo chí như vậy liên tục tuyên truyền, cảm thấy thương nghiệp thư viện bức cách rất cao, bên trong lão sư khẳng định cũng đến không được cho nên mới mộ danh mà đến. Có chút tắc đơn thuần là bởi vì tò mò. Tóm lại mặc kệ là cái gì nguyên nhân, thương nghiệp thư viện chiêu sinh ngày này, có thể nói là dòng người chen chút xô đầy. Thương nghiệp thư viện năm thứ nhất dự bị chiêu sinh 500 người, hết thể đều còn đang sở tắc chung tiền thu, chu di cũng không chuẩn bị ngay từ đầu liền đem bước chân vượt quá lớn. Mà hiện tại báo danh đã có mấy ngàn người, cứ như vậy, nhân thể tất yếu tiến hành nhập học khảo thí tới sáng chọn. Nhập học khảo thí để tất cả đều từ Chu Di bỏ ra, Tứ thư Ngũ Kinh để không đến tam Thành, mà càng nhiều còn lại là này đó học sinh chưa từng nghe thấy quái đề, Chu Di đem chi xương vì mở ra đề. Mấy ngàn danh thí sinh bắt được khảo đề sau, đại bộ phận người đều vò đầu bức ai, hoàn toàn không biết từ địa phương nào đi đáp, bọn họ đọc sách, hoàn toàn chính là vì khoa cử, trừ bỏ Tứ thư Ngũ Kinh, mặt khác đều chẳng quan tâm, Tư Duy đã bị chói buộc hiện tại làm cho bọn họ buông ra thực sự có chút khó. Chu Di ngồi ở chính giữa giám thị, thấy bọn họ như vậy, cất cao giọng nói, dựa theo các ngươi trong lòng suy nghĩ đi đáp có thể, không cần có cái gì gánh nặng, thương nghiệp thư viện yêu cầu học sinh cùng mặt khác thư viện không giống nhau, nếu không phù hợp thương nghiệp thư viện triều sinh yêu cầu, cũng không đại biểu các ngươi liền không ưu tú. Chu Di nói như vậy, hảo những người này an lòng một ít, tính, cùng lắm thì liền không ở thương nghiệp thư viện niệm sao. Tuy nói hiện tại thương nghiệp bộ thực nổi tiếng, ở thương nghiệp thư viện nghiệm thư thông qua khoa cử sau, có thể trực tiếp tiến vào thương nghiệp bộ, nhưng đi mặt khác, triều đỉnh cơ cấu cũng giống nhau, dù sao ở đâu làm quan không phải đương. Như vậy tưởng tượng, các thí sinh liền bất chấp tất cả, hoàn toàn dựa vào trong lòng trực giác đáp đề. Trận này khảo thí sau, Chu Di liên tục duyệt vài thiên quấn, rốt cuộc ở vóc dáng thấp cất cao cái, miễn cương tuyển ra 500 danh học sinh. Sắp nhận học sinh danh sách sau, Chu Di liền đem sự tình giao cho thư viện những người khác đi xử lý, hắn bản thân đi thư viện chỗ sâu nhất viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu chiếm địa rộng lớn, Chu Di bỏ được hạ vốn gốc, mỗi vị mời đến người đều trang bị đơn độc sân cùng phòng nghiên cứu. Con vị đến gần viện nghiên cứu, liền nghe thấy bên trong lách cách lang cang thật náo nhiệt. Chu Di đi vào vừa thấy, ở viện nghiên cứu chính đại trên cửa, Lý Viên Tu không biết như thế nào chạy đi lên, chính dơ một cái cực đại cùng loại diều đồ vẩn. Tựa hồ là tưởng từ phía trên ngã xuống. Đúng lúc này, một gian phòng nghiên cứu đống nhiên truyền ra xòe lạm thanh âm. Sau đó đó là phịch một tiếng, hình như là cái gì nổ mạnh. Chẳng được bao lâu, một cái tóc đều bị tạc dựng thẳng lên, bộ mặt hoàn toàn thay đổi người một trận rõ giống nhau chạy ra tới, biên chạy lời nói ở biên tê, như thế nào sẽ đâu, như thế nào vẫn là tạc. Ta rõ ràng không có tính sai a. Người này đỉnh nổ mạnh đầu ở viện nghiên cứu xoay vòng vòng, không trong chốc lát. Một cái lao giả mừng rỡ như điên từ một khắc gian trong phòng lao tới, ta tính ra tới, ta tính ra tới, a ha ha ha ha ha Chu Di xem răng đau, hắn vốn đang nghị cùng những người này làm làm khai giảng trước tổng động viên, hiện tại vừa thấy, vẫn là thôi đi. Từ thương nghiệp thư viện ra tới, Chu Di thật sâu hít vào một hơi, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, hiện tại hắn chính ở vào đầm nền giai đoạn, chỉ mong từ nay về sau hết thể thuận lợi. Vội xong rồi thương nghiệp thư viện sự, biên mẫu mở ra cũng không xa. Chu Di vội vàng mở ra biên mẫu sự tình khi, Sùng Chính Đế lại tuyên hắn, Chu Di buông bút, đi theo truyền chỉ thái giám đi gặp Sùng Chính Đế. Chu Khanh, biên mẫu sự còn thuận lợi sao? Sùng Chính Đế hỏi, hắn hiện tại phía đối diện mậu chính là quan tâm thực, toàn nhân Chu Di bánh nướng lớn họa đến hảo, nói mở ra biên mẫu sau sẽ mang đến nhiều ít nhiều ít thu nhập từ thuế. Từ Chu Di ở triều thương sẽ thượng lộ kia một tay sau, Sung Chính Đế đối Chu Di khai biên mạo sự ôm hy vọng chỉ thẳng tắp bay lên, trong lòng bị liêu thẳng nữa. "Hồi hoàn thượng, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành." Chu Di cung kính nói. "Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ta yên tâm." Sung Chính Đế cười nói, thấy Chu Di không người đứng ở nơi đó, vội gọi người ban ngồi, hơn nữa thoái vị trí cách hắn không xa. "Chu huynh, hôm nay chấm chiếu ngươi tới, không khác" Chính là tưởng tùy tiện cho chuyện, bất luận ngươi nói cái gì, chấm đều sẽ không để trong lòng sùng chính đế cười nói. Chu Di trong lòng một đột, con mẹ nó, thông thường nói như vậy thời điểm, tám phần chính là muốn hỏi cái gì khó có thể trả lời vấn đề. Chu Khanh, ngươi cũng biết, chấm già rồi. Sùng chính đế thật sâu thở dài. Chu Di một lăn long lóc vội quỳ xuống trước trên mặt đất. Hoàng thượng, ngài như thế nào nói như thế? Hoàng thượng ngài thân thể an khang, hồng phúc tề thiên. Đúng là hảo thời điểm đâu. Vi thần nghe hoàng thượng ngài nói như vậy, trong lòng khó chịu. Ai, ai. Chu Khanh, lên, mau đứng lên, cả triều văn võ, cũng cũng chỉ có ngươi là thiệt tình đau lòng chấm. Ngay cả chấm mấy cái hoàng tử sùng chính đế tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn là im miệng. Chu Di tâm đều nhắc tới cổ họng, hắn nói sao? Hắn liền biết sùng chính đế bộ dáng này, sự tình không nhỏ, sự thiệt hoàng tử nếu là sùng chính đế khoan khoái cho hắn, chu di lại nên làm cái gì bây giờ? cũng may sùng chính đế chính mình cũng ý thức được không ổn, im miệng. hoàng thượng, tuy nói vi thần cũng không có cùng các hoàng tử tiếp xúc nhiều ít, nhưng cũng nghe nói các hoàng tử mỗi người đều là long tư phượng trường, anh minh thần võ. thâm một tầng ý tứ là, lao tử nhưng cùng bọn họ không có gì tiếp xúc, ngươi có gì sự đừng hỏi ta, hỏi ta ta cũng không biết. sùng chính đế xua xua tay, cũng là Ngươi lại chưa từng tiếp xúc quá bọn họ, nơi nào hiểu biết bọn họ. Hoàng thượng, vi thần mấy ngày trước đây tự cấp thương nghiệp thư viện tìm kiếm hỏi thăm lão sư thời điểm, gặp một cái kỳ nhân, hắn 50 năm đã biến thế giới địa phương khác, gặp rất nhiều buồn cười sự tình, không bằng vi thần đem cho ngài nghe một chút. Chu Di bỗng nhiên nói, Nga, lại có việc này, mau mau nói đi. Chu Di giảng chê cười rất có một tay, thường thường đem sùng chính đế đầu đến mừng rỡ. Nghe Sùng Chu Di nói như thế, liền bội nói. Này một giảng, chính là suốt một cái buổi sáng, cuối cùng Sùng Chính Đế lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt. Chu Khanh, ngươi này há mồm thật sự so bát ca còn xảo, luôn là có thể có biện pháp làm chấm vui vẻ. Nếu những người khác đều giống ngươi giống nhau, kia chấm liền không có gì phiền lòng sự. Hoàng thượng, đó là ngài thích vi thần, cho nên nghe vi thần nói chuyện mới rắc buồn cười đâu, này nơi nào là vi thần đậu hoàng thượng vui vẻ. Rõ ràng là hoàng thượng đối vi thần chiếu cố. Chu Di cảm động nói: "Được rồi, được rồi, Trẫm đã biết, mặc kệ như thế nào, ngươi luôn có ngươi lý do, mặc kệ là ngươi đổ cho vui vẻ, vẫn là Trẫm xem ngươi thuần mắt, tóm lại, Trẫm hôm nay thoải mái, nặc, cái này mới thượng cống đồ sứ liền thưởng cho ngươi đi." Tạ hoàng thượng. Chu Di ôm bình sứ ra hoàng cung, vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? mới làm Sùng Chính Đế lộ ra bộ dáng kia, lại còn có chuẩn bị nói cho hắn nghe, nghe ý tứ là về hoàng tử sự, cũng không biết là ai chọc giận Sùng Chính Đế, Sùng Chính Đế tựa hồ còn không có quyết định như thế nào xử trí. Chu Di ở trong lòng ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, Sùng Chính Đế ngay từ đầu có nói cho hắn nghe ý tứ, cũng may lúc ấy im miệng, bằng không Chu Di nhưng có đau đầu. Mặc dù Sùng Chính Đế lại coi trọng một cái thân tử, Cũng không đại biểu một cái thần tử liền có thể đối hoàng đế cùng hoàng tử chi gian quan hệ khoa tay múa chân, tốt nhất là nghe đều không cần nghe. Ít nói, sùng chính đế sẽ tưởng, hắn nếu đem sự tình đều nói cho Chu Di, mà Chu Di thế nhưng còn có lệ hắn, nhiều lời, liền tính nhất thời không bàn mà hợp ý nhau sùng chính đế tâm ý, nhưng đề cập đến phụ tử chi gian, khó bảo toàn sùng chính đế cuối cùng sẽ không thay đổi tâm ý, kia đến lúc đó ra chủ ý Chu Di lại thành cái gì đâu châm ngồi hoàng đế cùng hoàng tử chi gian quan hệ. Giáp tâm bất lương. Chu Di ôm bình sứ ra hoàng cung thời điểm, vừa vặn gặp sóng vai mà đến các vị các hoàng tử, không sai, chính là nhóm, các hoàng tử lại mang theo từng người người hầu, mênh mông một đám. Đi ở chính giữa chính là nhị hoàng tử, hắn phía sau đi theo đã thành niên bên ngoài khai phủ các hoàng tử. Mà thái tử cùng vị thành niên hoàng tử tất còn lưu tại trong cung. Chu Di trong lòng buồn bực, đây là ngày mấy. Như thế nào này đó hoàng tử đều ghé vào cùng nhau tiên cung. Chu Di thấy này đàn hoàng tử, đi ở chính giữa nhị hoàng tử cũng thấy Chu Di, hắn nhìn Chu Di trong tay ôm bình sứ, trực tiếp đi đến Chu Di bên người. Chu đại nhân, mới thấy phụ hoàng ra tới. Nhị hoàng tử ánh mắt ở Chu Di trong tay ôm bình sứ thượng đảo qua mà qua, mọi người đều nói hiện tại cả triều văn võ, nhất triệu phụ hoàng yêu thích chính là năm trước trạng nguyên, quả nhiên không giả. Này bình sứ chính là mới tiến cống đi lên cống phẩm, sung chính đế liền trực tiếp thưởng cho Chu Di. Chu Di chỉ phải đáp, gặp qua nhị hoàng tử cùng các vị hoàng tử, hồi nhị hoàng tử nói, vi thần thật là mới thấy qua bệ hạ. Nga, Phu Hoàng cùng Chu Đại Nhân đều nói gì đó. Nhị hoàng tử đôi mắt mị mị, nhìn về phía Chu Di. Chu Di cười đáp, không có gì, bởi vì biên mậu mở ra sắp tới, hoàng thượng có chút không yên tâm, cố ý chiếu vi thần hỏi một chút. Xem các hoàng tử là muốn vào cung đi, kia vi thần liền không quấy rầy các vị điện hạ, vi thần cáo lui. Chu di hướng về phía bọn họ được rồi một cái sắp chia tay lễ, đang muốn đi thời điểm, đột nhiên một thanh âm ra tới. ngươi chính là Chu Đại Nhân. Nhị ca thường nói Chu Đại Nhân năng lực bất phàm, là ta đại cảng lương đống chi tài, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Nói chuyện chính là đứng ở nhị hoàng tử bên người một vị ước chừng 16-7 tuổi thiếu niên. Xem hắn trang phẫn, cũng là một vị hoàng tử. Chu Di vội không người, đảm đương không nổi điện hạ như thế khen ngợi. Ai, nơi nào, Chu Đại Nhân làm sự, buồn điện đều nghe qua, đối Chu Đại Nhân thực sự bội phục hẳn. Nghe nói Chu Đại Nhân từ nhỏ xuất thân hưng giã, nói vậy Chu Đại Nhân cha mẹ vì bồi dưỡng Chu Đại Nhân, định là hao tổn tâm huyết đi. Chu Di vội nói, không dám nhận điện hạ khen, bất quá vi thần cha mẹ xác thật vì vi thần ngậm đáng nuốt hay. Ai, Bồi dưỡng ra chu đại nhân nhân tài như vậy, nói vậy chu đại nhân cha mẹ định cũng có bất phàm chỗ, nếu có cơ hội, buồn điện cũng muốn gặp, bất quá nghe nói không lâu trước đây, ở hoàng hậu mở tiệc chiêu đai thượng, thái tử phi thế nhưng cười nhạo chu đại nhân mẫu thân, buồn điện nghe xong, lúc ấy liền cảm giác sâu sắc tức giận. Lao tứ, nhị hoàng tử lúc này đống nhiên xuất khẩu. Làm sao vậy, vốn dĩ chính là, chẳng lẽ còn không cho nói? Thái tử phi như thế nhẹ mạn Chu đại nhân mâu thân, không biết, còn tưởng rằng chúng ta hoàng thất đều là như thế đãi có công chi thần đâu. Bị kêu lao tứ hoàng tử hoán giận nói. Trước 145 biên thành, Chu di nội tâm, mờ mờ tờ, ngươi như vậy rõ ràng mách lẻo chẳng lẽ còn trông cậy vào lao tử mắc như. Bởi vì nhất thời hoán giận, ngươi nhật thiên nhật địa, làm chết thái tử. Chu di có thể nói cái gì đâu, hắn cái gì cũng không dám nói. Nếu nói Thái tử Phi không phải, đó là đối hoàng thất đại bất kính, nếu vì Thái tử Phi bị ẩn giải, vậy càng không thể, nhân gia đều chào phúng ngươi lão đường, ngươi còn liếm trên mặt đi nói tốt, không nói Chu Di bản tâm liền không qua được, nhân gia nghe xong, cũng sẽ cho rằng hắn là một cái bởi vì khuất tùng quyền quý liền cha mẹ đều không mà người. Hiện tại hắn tốt nhất thái độ chính là chờ mặc. Chu Di cũng làm như vậy, chỉ thấy hắn nghe xong tứ hoàng tử nói sau trên mặt ý cười một chút một chút biến mất, nhìn không ra cảm xúc, chỉ đem miệng nhấp. nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào chu di, thấy hắn bộ dáng này, trong lòng khẽ cười một tiếng, rốt cuộc vẫn là nổi lên bất mãn chi tâm đi. lao tứ, đừng nói nữa, thái tử phi hẳn là không phải cố ý, liền tính thái tử phi có không chu toàn địa phương, thái tử sẽ tự dạy dỗ thái tử phi, không tới phiên chúng ta xen muộn. chu đại nhân, nhân thái tử phi thất nghi buồn điện ở chỗ này đại hoàng thất hướng ngươi bồi tội. Nhị hoàng tử ngôn ngữ thành khẩn hướng Chu Di nói, nhưng hố người chính là, thái tử cũng không có bởi vậy sự gian dạy thái tử Phi A, hắn lời này không thể nghi ngờ lại là cố ý tự cấp thái tử ngột ngạt. Chu Di vội hồi, vi thần sợ hãi, không dám nhận. Nhị hoàng tử gật gật đầu, xem Chu Đại Nhân có việc bộ dáng chúng ta đây liền không chỉ hoãn Chu Đại Nhân. Vi thần cáo lui, Chu Di không người hành lễ lúc sau lúc này mới bước không nhanh không chậm bước chân rời đi. Vừa mới phát sinh hết thể đông đảo hoàng tử đều xem ở trong mắt, bất quá bọn họ đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chưa nói một câu, mai cho đến vào hoàng cung, tách ra sau khi đi, tứ hoàng tử mới hỏi nhị hoàng tử, nhị ca, ngươi nói kia chu di là có ý tứ gì? Như thế nào ta nói, hắn giống như thờ ơ bộ dáng. Nhị hoàng tử hít mắt, vậy ngươi tưởng hắn như thế nào phản ứng? Ở chúng ta trước mặt đối với thái tử phi chửi ầm lên, biểu hiện đoán giận chi tình. lão tứ, hôm nay việc này, ngươi nghĩ như thế nào, như thế nào sẽ làm cho như vậy huynh đệ mặt trực tiếp đối chu di nói những lời này. Tứ hoàng tử sờ sờ đầu, có chút nghi hoặc nói, nhị ca, ta không nên nói sao. Ngươi không phải vẫn luôn nói chu di là khó được nhân tài sao, cho nên ta mới nghĩ nói những lời này, khiến cho hắn đối thái tử hiềm khích cũng có khả năng hắn sẽ đảo hướng chúng ta bên này đâu. Nhị ca, ta làm sai sao? Chu Di nghe xong ta những lời này đó hẳn là sẽ đối thái tử có chút bất mãn đi. Lao Tứ, giống Chu Di như vậy tâm kế thủ đoạn mọi thứ không thiếu năng thần, lại sao lại dễ dàng biểu lộ cảm xúc? Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua tứ hoàng tử nói. Tính, Lao Tứ hẳn là vô tâm, hắn vẫn luôn là như vậy tùy tiện người, hiện tại hắn cùng thái tử đấu tranh đã bên ngoài hóa liền tính làm thái tử biết lại như thế nào. kia nhị ca, chu di đối thái tử hẳn là có bất mãn đi, kia hắn có phải hay không liền sẽ đảo hướng chúng ta bên này. Tứ hoàng tử nhỏ giọng hỏi. Nhị hoàng tử cười một tiếng, ngươi tưởng quá đơn giản, nơi nào có dễ dàng như vậy, xem chu di trước kia hành vi, hắn là sẽ không dễ dàng đứng thành hàng, bất quá chỉ cần hắn đối thái tử tâm sinh ác cảm, đối chúng ta liền rất có lợi. Cùng các vị hoàng tử tách ra lúc sau. Chu Di ôm bình sứ ngồi trên chu phủ phái tới tiếp hắn xe ngựa, nghĩ đến vừa mới tình hình, nhịn không được lắc lắc đầu. Hiện tại các hoàng tử tranh đấu đã tới rồi như vậy gây cấn nông nỗi, nhìn dáng vẻ, tứ hoàng tử là đi theo nhị hoàng tử phía sau. Bất quá hôm nay tứ hoàng tử mách lẻo hành vi cũng thật không thế nào cao minh. Việc này liền tính bọn họ không nói, Chu Di trong lòng cũng hiểu rõ, tứ hoàng tử hiện tại nhảy ra, chỉ biết có vẻ bọn họ chỉ vì cái trước mắt. Cũng không biết đây là nhị hoàng tử chỉ thị, vẫn là tứ hoàng tử chính mình tưởng. Nay tứ hoàng tử rốt cuộc là thật sự đơn thuần, vẫn là làm được bộ dáng đâu. Chu di ngón tay ở đầu gối gõ gõ. Tuy nói hắn sẽ không tham dự đến đoạt đích chúng đi, nhưng đời kế tiếp hoàng đế là hắn về sau chính trị kiếp sống mấu chốt, hắn đương nhiên là quan tâm. Còn có hôm nay nhiều như vậy hoàng tử cùng nhau tiến cung, cái gọi là chuyện gì? Buổi sáng sùng chính đế toát ra chưa hết chi ý cũng là cùng các hoàng tử có quan hệ, chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Chu Di xoa xoa cái chán, tính, những việc này hắn tạm thời còn quản không đến, việc cấp bách là đem biên mậu thuận thuận lợi lợi triển khai. Hôm nay về nhà sớm, Chu Di về đến nhà thời điểm, Lý ứng như chính bổi vương diễm đang nói chuyện. Lý ứng như không biết nói gì đó đậu đến vương diễm tiếng cười không ngừng. Chu Di dạo bước tiến lên nhà ở. Nương, ứng như. Lục Lang đã trở lại, mau tới nương nơi này ngồi. Thượng công, ngươi đã trở lại. Hôm nay sao đến như vậy đã sớm hạ nha. Nói vội đứng dậy đi cấp chu di chấm trà, phân phó nha đầu bưng điểm tâm. Từ Lý ứng như tiếp chu gia trưởng gia quên sau, toàn bộ chu gia liền ngay ngắn trật tự rất nhiều, bọn hạ nhân các tư này trước, cùng trước kia tản mạn hỗn luận bầu không khí đại không giống nhau. Ứng như, vừa mới ngươi cùng nương đang nói cái gì đâu? Thật xa liền nghe thấy nương tiếng cười. Chu Di uống một ngụm trà lúc sau, lôi kéo Lý ứng như ở hắn bên người ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Vương Diễm vui tươi hớn hở nói, ứng như khen ta theo hoa còn xem, còn nói về sau các ngươi có hải tử liền dùng ta theo xem ý gì hề. Hải tử. Chu Di nghe xong, cười như không cười nhìn Lý ứng như. Lý ứng như mặt tức khắc bạo hồng, nàng giống như ngượng ngùng đối với Vương Diễm nói, nương không phải nói tốt đây là chúng ta chi gian bí mật sao? ngài nói như thế nào cấp tướng công nghe xong mắc cỡ trên người. sau đó một phen che lại mặt chạy. vương diễm xem đến mừng rỡ, nàng đối chu di nói, cái này con dâu thật không sai, lục lang, nàng so ngươi mấy cái tỷ tỷ đều phải chi kỷ, ngươi mấy cái tỷ tỷ liền chưa từng khen quá ta cái gì, một đám không lương tâm. chu di nghe vậy cười nói, nương, ngài cùng ứng như trôi đến tới. Ta tự nhiên cao hứng, nàng hiếu thuận ngài là hẳn là. Vương Diễm nghe vậy gật gật đầu, các ngươi hiện tại quan trọng chính là chạy nhanh muốn cái hài tử, cũng làm cho ta ôm một cái tôn tử. Nương, nay liền có chút quá sớm đi, ta cùng ứng như mới thành thân đâu, không nóng nảy, ta đi thư phòng. Chu Di vội đem chén trà bông, đứng lên ra sảnh ngoài. Đứa nhỏ này, thành thân vốn là hẳn là muốn hài tử, hiện tại vừa nói hắn còn chạy. Vương Diễm buồn bực nói, Nói là đi thư phòng, Chu Di lại sờ trở về chính mình nhà ở. Trong phòng, Lý Ứng Như đang xem thư, Chu Di cười ngồi xuống, chế nhạo nói, "Lúc này như thế nào không thẹn thùng?" Lý Ứng Như chớp chớp mắt, "Nương sẽ thích ta thẹn thùng một chút." Chu Di nhéo nhéo nàng cho mũi, tiểu hoạt đầu. Lý Ứng Như nhún nhún vai, dù sao có thể đem bà bà hống hảo là được. Chu Di chậm rãi hướng Lý Ứng Như tới gần, "Phải không, vậy ngươi hiện tại muốn hống chính là tướng công ta?" Thướng công, ngươi làm gì, hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Kia có cái gì quan hệ, ngươi không phải nói muốn hài tử sao, chúng ta đến nỗ lực a. Thướng công, thanh nhi ở ngoài cửa mặt nghe bên trong động tĩnh, chỉ cảm thấy mắc cỡ chết người. Cô ra như thế nào như vậy cấp a? này vẫn là ban ngày đâu. Mặt nàng hồng hồng canh giữ ở ngoài cửa, phòng ngừa có người tới gần. Nhật tử tiến vào tháng tư, băng tuyết tan rã, thảo trường ngoanh phi. Nếu từ trên cao quan sát nói, liền sẽ phát hiện lấy đại càng vì khởi điểm, điểm đen giống nhau người tựa như chuyển nhà con kiến, trình phóng xạ trạng hướng quanh thân quốc gia tiến lên. Đem tầm mắt chậm rãi đi xuống kéo, ly đến gần, mới có thể phát hiện đây là thương đội, bọn họ mang theo vô số hàng hóa, từ đại càng xuất phát, dọc theo thương nghiệp bộ quy hoạch tốt con đường, có tự đi tới. Hoàng Lão Bản, ngài lại xuất quan. Trên đường hai chi thương đội tương ngộ. Nhìn dáng vẻ là người quen, một cái đỉnh bụng to, mang trồn cựu mũ phúc hậu trung niên nhân hỏi một vị khắc thương nhân. A, nguyên lai là triệu lão bản, đúng vậy, ngài đây là từ quan ngoại đã trở lại. Lần này sinh ý không tồi đi. Hoàng lão bản vội chào hỏi. Ha ha, con hành, con hành, đều là triệu đình mang hào đầu, ta chờ chẳng qua là theo ở phía sau hưởng phúc mà thôi. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ chu đại nhân a, nếu không phải hắn bên này mẫu lại như thế nào khai lên. Triệu lao bản hướng về phía kinh thành phương hướng chắp tay. Hoàng lao bản vẻ mặt tán đồng, ai nói không phải đâu, ta nhớ rõ tiền triều khai biên mẫu thời điểm, liền tính có thể kiếm tiền, kia cũng là đem đầu xuyên ở trên lưng quần, dọc theo đường đi đánh cướp, tới rồi những cái đó man tộc địa bản, một cái không tốt, bọn họ còn sẽ trực tiếp đem hàng hóa đoạt xong việc, ra cửa đi một chuyến thương, bất tử chút tiểu nhị quả thực chính là kỳ tích khi đó kiếm đều là muốn mệnh tiền A, đâu giống hiện tại, Chu Đại Nhân liền lộ tuyến đều cho chúng ta quy hoạch hảo, bên đường đều có quan binh bảo hộ, gia quan nếu là bị khi dễ, chỉ cần đến thương nghiệp bộ xuất quan chố khiếu nại, triều đình còn có thể cho chúng ta hết giận, triệu lão bản, chuyện đó nhi ngươi biết đi, chạy nung tộc dư lão bản, đến nung tộc bán đồ vật thời điểm, bị nung tộc người cấp đoạt, hắn đem việc này báo danh thương nghiệp bộ, Chu Đại Nhân trực tiếp kiến nghị triều đình phái một chi xuống nghệ để tổ hển quân đội đi đe dọa một phen cũng nói muốn hủy bỏ cùng nhung tộc thông thương. dọa nhung tộc lập tức liền xử lý nghiêm khắc những cái đó đoạt hàng hóa người. Việc này ở quanh thân quốc gia chuyển khắp, hiện tại mặc dù ở man tộc địa bàn thượng cũng không ai dám đánh chúng ta chủ ý. Nói tới đây, hoàng lão bản thanh âm đều có chút nghẹn ngào, kỳ thật nhìn thương nhân kiếm tiền, nhưng là nội bộ khổ lại có ai biết đâu, đặc biệt là chạy biên mậu, trước kia kia thật thật là lấy mệnh ở đổi tiền. Hiện tại Chu Di vì bọn họ cung cấp như vậy một cái an toàn hoàn cảnh, nay đó các thương nhân tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Triệu lão bản cũng vẻ mặt kích động, hắn vô vô chính mình ủi, "Ai nha, việc này chỗ nào có thể không biết. Khoảng thời gian trước không phải còn ô nào huyên náo náo loạn hảo một trận sao, có chút người còn nói Chu đại nhân không nên làm như vậy, phóng con mẹ nó thí, nếu là không làm như vậy, chúng ta liền phải bị người ta khi dễ đã chết." Chu đại nhân, thật sự Ta lão Triệu chưa từng như vậy bội phục quá một người, tổng cảm thấy những cái đó làm quan đều là một cái điều dạng, nhưng Chu đại nhân không giống nhau, hắn nhưng chân chính là ở vì ta chờ mưu phúc lợi a. Hoàng lão bản hiện tại cũng là Chu di mê đệ một quả, nghe Triệu lão bản nói như vậy, lập tức cảm thấy tìm được rồi chi âm, hắn phất phất tay làm thương đội dừng lại nghỉ tạm, sau đó lôi kéo Triệu lão bản ngồi ở cảng xe thượng. Cũng không phải là, những người đó thật là đáng chết. Cái gì cũng không biết liền một hồi nói bậy, còn có nói chu đại nhân như vậy chiếu cô thương nhân, là cùng dân tranh lợi, dưỡng phì thương nhân, đại càng về sau liền phải song, ta phi. Ta thừa nhận thương nhân trục lợi, rất nhiều người đều sẽ kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Nhưng là thiếu thương nhân được không, thiếu chúng ta, bọn họ như thế nào ăn như thế nào xuyên. Không phát hiện chu đại nhân từ quy phạm thị trường sau, những cái đó lòng dạ hiểm độc thương nhân nhiều ít đều bị làm. Hiện tại nhìn xem, cái nào đồng hành còn dám trắng trợn táo bạo chữ hàng đầu cơ tích chữ, cố ý nâng lên giá hàng. Bọn họ cũng không nhìn xem, bởi vì chúng ta khai biên mộ, yêu cầu hàng hóa nhiều, liền như vậy ngắn ngủn 2 tháng thời gian, có bao nhiêu tiểu xưởng hứng khởi. Mà Chu Đại Nhân chế định hấp thu lưu dân thủ công có thể giảm bất thu nhập từ thuế chính sách làm nhiều ít sắp đói chết lưu dân coi ý xuyên, có cơm ăn, hơn nữa Chu Đại Nhân còn quy định thấp nhất tiền công. Này đó những người đó như thế nào liền nhìn không thấy, cả ngày liền biết một trương miệng hạt tổ nào nếu là ổn nào có thể kêu ra tiền tới, bọn họ chỉ sợ trong nhà đều chất đầy núi vàng núi bạc. Hoàng Lao Bản càng nói càng kích động, hung hăng chụp vừa xuống xe viên. Triệu Lao Bản mập mạp trên mặt vui tươi hớn hở, Hoàng Lao Đệ, không cần như vậy xin khí, những người đó nên nói nói, lại nói như thế nào, cũng không thể ngăn cản chu đại nhân chính sách, ngươi nhìn xem. Chu đại nhân thủ đoạn nơi nào là bọn họ có thể tưởng tượng, bọn họ những cái đó đầy miệng nhân nghĩa đạo đức người nhất quán khinh thường chúng ta thương nhân, nói chúng ta một thân hơi tiền vị, chúng ta không phải sớm đã thành thói quen sao, từ từ tới, từ từ tới, hết thể đều ở biến hảo. Ai nha, chính là chu đại nhân cái này thuê a? trinh đến thật là trọng một ít, nếu là lại thiếu thu một ít thuế thì tốt rồi. Hoàng Lão bà nghe vậy, tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Này cũng không thể quái Chu Đại Nhân, triều đình phí tâm phí lực làm này đó, đều phải bạc. Ngươi nhìn xem, biên cảnh thượng xuất quan chỗ đóng quân quân đội cùng thương nghiệp bộ phòng làm việc, còn có ven đường bảo hộ thương đội quân binh. Này đó, không có bạc nơi nào có thể dưỡng lên đâu. Lại nói, lúc trước là Chu Đại Nhân dốc hết sức muốn khai biên mậu, Nếu là biên mậu kiếm không được tiền, Chu Đại Nhân cũng không biện. Pháp cấp Hoàng thượng công đạo, hiện tại đã thực hảo. Tuy rằng triều đình thu thuế trọng nhưng so sánh với trước kia tới nói, vẫn là có thể nhiều kiếm không ít. Ta biết, ta cũng không phải nói không nên nộp thuế, nhưng là trước kia đều là địa phương thượng thu cái này ly kim, cái kia ly kim, cũng đã thực nặng nghề, hiện tại triều đình lại chinh như vậy trọng thuế, liền tính kiếm lại nhiều, cũng thật sự là có chút không đủ sức a Triệu lao bản vẻ mặt đau khổ. Chu đại nhân không phải đã ở thương nghiệp bộ thượng đăng báo, triều đình cũng đã phát bảng, hủy bỏ địa phương thượng ly kim sao. Hoàng Lão bản như mày, hắn là kinh thành người, ở Đại Càng Thời Báo đăng báo, triều đình đã phát bản sau, địa phương thượng những cái đó lung tung muốn ly kim liền không còn có, thậm chí hiện tại quan viên đều không quá dám thu lễ. Hoàng Lão bản còn tưởng rằng toàn Đại Càng đều là như thế này, hiện tại xem ra vẫn là bởi vì là ở thiên tử dưới chân, những cái đó quan viên không dám làm cần đi. Quả nhiên, triệu Lão bản thở dài, triều đình cùng Chu Đại nhân điểm xuất phát đều là tốt. Nhưng là địa phương thượng quan viên không thu ly kim, lại xảo lập mặt khác danh mục, tuy rằng không có trước kia như vậy nặng nghề, nhưng vẫn là đang tìm mọi cách đòi tiền. Báo danh thương nghiệp bộ đi a, mỗi cái địa phương thượng không phải đều có thương nghiệp bộ phân bộ sao? Chu đại nhân cũng nói nếu có chuyện như vậy hắn thương nghiệp bộ khẳng định quản. Tìm lão bản phất phất tay, "Ai, Hoàng lão đệ à, ngươi là kinh thành nhân sĩ, Hoàng thành nền tầng hạ, không hiểu chúng ta này đó tiểu địa phương khổ a." chúng ta thương nhân chú ý đều là hòa khí sinh tài, nếu là đắc tội những cái đó quan viên địa phương, kia chúng ta còn như thế nào hỗn? liền tính triều đình xử lý nghiêm khắc này đó quan viên, nhưng khó bảo toàn tiếp nhận chức vụ liền không như vậy. thiên hạ quả đen giống nhau hắc, đương nhiên, chu đại nhân ngoại trừ tính nhận nhân đi, cũng may bọn họ hiện tại không dám trắng trợn táo bạo, liền tính thu so với trước kia vẫn là hảo rất nhiều. hoàng lão bảng nghe xong im lặng, hắn cũng là thương nhân. Tự nhiên lý giải triệu lão bản nói, chu đại nhân liền tính lại có hùng tâm, nhưng hắn một người tinh lực thật sự hữu hạn, hơn nữa người khác ở kinh thành, phía dưới người hơi chút lửa gạt một chút, hắn lại có thể nào biết địa phương thượng sự tình đâu. Mà địa phương thượng thương nhân vì hòa khí sinh tài, cũng không có cùng địa phương quan viên liều mạng dũng khí. Hoàng lão bản vô vô triệu lão bản bả vai, theo ý ta, việc này vẫn là có thể thọc cấp thương nghiệp bộ, ngươi có thể không cần chính mình ra mặt. Sau đó nhìn xem Chu Đại Nhân rốt cuộc làm thế nào chứ? Triệu Lão Bản, ta đây liền muốn xuất quan, sau này còn gặp lại. Triệu Lão Bản vội đứng lên, sau này còn gặp lại. Hoàng Lão Bản từ biệt Triệu Lão Bản, mang theo thương đội một đường bắc hành, ở qua một cái sơn khẩu sau, trước mắt rộng mở thông suốt, xa xa nhìn lại, biên thành như điểm đen giống nhau, biên thành qua đi chính là hắn lần này mục đích địa, nữ nguyệt quốc. Thương nghiệp bộ biên quan phòng làm việc cũng thiết lập ở chỗ này, phàm là xuất quan đến Đông Bắc biên quốc gia kinh thương đều phải ở chỗ này đăng ký, kiểm kê hàng hóa. Bọn tiểu nhị, cố gắng một chút, biên thành liền ở phía trước biên, chúng ta trước khi trời tối đuổi tới biên thành, kiểm kê hàng hóa, buổi tối ở biên thành nghỉ tạm, ngày mai đến nữ nguyệt quốc. Hoàng Lão Bản lớn tiếng nổi giận nói là, bọn tiểu nhị đẩy xe, lôi kéo mã, hướng tới biên thành phương hướng bước vào. Đường xá trung gian còn thường thường gặp phải cưỡi ngựa qua lại tuần tra thương lộ đại cảng quân binh. Nói là biên thành, kỳ thật cũng chính là bởi vì khai biên mậu mà tân kiến tân thành, quy mô không lớn, nhưng vẫn là có thể cung cấp cấp các thương nhân cơ bản nhất sinh hoạt nhu cầu. Tự lầu, khách điểm thậm chí liền ý dịch phô cùng sòng bạc đều có. Theo khí thế ngất trời khai biên mậu 2 tháng thời gian trôi qua, đã có xem chuẩn thương ra ở đại cảng mười mấy biên thành bắt đầu kinh thương. Ở biên thành cửa thành, thủ vệ người kiểm tra rồi Hoàng lão bản thương nghiệp bộ phát xuống dưới thân phận hàng hiệu, sau đó cười nói: "Lão bản, ngài vận khí không tồi, Chu đại nhân buổi sáng vừa đến chúng ta bên này thành, ngài vào thành nói không chừng còn có thể thấy Chu đại nhân đâu." Hoàng lão bản nghe vậy lập tức kinh hỉ ra tiếng, "Chu đại nhân thật sự ở biên thành, hắn như thế nào sẽ có rảnh tới?" "Hại, này ta một cái thủ vệ nào biết đâu rằng, có thể là tới thị sát đi." Hoàng Lão Bản vội lấy ra một thỏi bạc đưa cho thủ vệ quan binh, đa tạ kém ra báo cho. Hoàng Lão Bản vào thành sau, liền tự phát mang theo thương đội tới rồi thương nghiệp bộ biên thành phòng làm việc. Ở chỗ này, hắn muốn cái xuất quan bằng chứng, nếu là không có, trở về đã có thể phiền thoái. Đây cũng là vì phòng ngừa mặt khác thương nhân từ địa phương khác đường vòng đi quanh thân quốc gia, sau đó trốn thuế. Hai tháng hắn đã tới rồi này thương nghiệp bộ phòng làm việc bốn lần từ lần đầu tiên mới lạ đến bây giờ quen cửa quen mẹo. Phòng làm việc vẫn là giống như trước đây, mọi người cắt tư này trước, Hoàng Lão Bản tới rồi lúc sau, thực mô liền có người kiểm kê hàng hóa, đăng ký số lượng, Hoàng Lão Bản ở xuất quan văn điệp thượng đóng dấu sau, đang chuẩn bị ra thương nghiệp bộ, liền nghe thấy một cái mang theo ý cười ôn hòa thanh âm vang lên, hôm nay tới biên thành có bao nhiêu chi thương đội. Hồi Chu đại nhân, hôm nay ra biên thành tổng cộng có 10 chi thương đội, Đi nữ nguyệt quốc có hai trì, di quốc tam trì, đại đế quốc tam trì, nhung tộc hai trì. Nay tòa biên thành cũng liền quản đông bắc này bốn cái quốc gia, đi mặt khác quốc gia tắc phải đi mặt khác biên thành. Chu đại nhân, hoàng lão bản lỗ hai nháy mắt chi lăng khởi, trong lòng một trận kích động, hắn vội xoay người, quả nhiên thấy một cái an mặc bạch đi thiếu niên đang ngồi ở phòng làm việc chủ vị thượng, trong tay phiên đăng ký mỏng, bên cạnh một vị phòng làm việc quan viên đang ở cho hắn giải thích cái gì. Chu đại nhân. Hoàng lão bản nỗi lòng kích động hạ, hô lên thanh: "Ân." Chu Di ngẩng đầu, liền thấy một cái đầy mặt tưởng hồng trung niên nhân chính kích động nhìn hắn. Chu Di buông sổ sách, mỉm cười nhìn vị này trung niên nam tử: "Ngươi nhận thức ta?" Hoàng lão bản kích động gật đầu, lần đó Chiêu Thương sẽ may mắn gặp qua Chu đại nhân một mặt. "Nga, thì ra là thế, kia nói vậy ngươi cũng là chạy biên mậu thương nhân, họ gì?" Hồi Chu đại nhân ta họ hoàng hoàng lão bản ngài đây là ra khỏi thành vẫn là hồi đại càng đâu chu di cười đứng lên trực tiếp đi đến hoàng lão bản trước mặt hỏi có thể như vậy gần gũi tiếp xúc thần tượng nhưng đem hoàng lão bản kích động hỏng rồi hắn dùng tay trái lặng lẽ đè lại chính mình phát run tay phải hồi chu đại nhân tiểu nhân đây là ra khỏi thành chuẩn bị đi nữ nguyệt quốc chu di gật gật đầu hoàng lão bản không biết hay không may mắn cùng bản quan cậu uống một ly rượu nhạt Là sao? Hoàng Lão bản không dám tin tưởng hỏi. Chu Di gật đầu, không biết hoàng Lão bản hay không có rảnh. Có rảnh, có rảnh, tiểu nhân có rất nhiều thời gian. Hoàng Lão bản vội không ngừng gật đầu. Chu Di cười một tiếng, làm một cái thỉnh động tác. Hoàng Lão bản vội kinh sợ nói, Chu đại nhân ngài thỉnh, ngài thỉnh, tiểu nhân đi theo ngài mặt sau là được. Chu Di cũng không miễn cưỡng, thời đại này. Đại gia đối làm quan người đều mang theo thiên nhiên nhìn lên thị giác. Chu Di mang theo Hoàng Lão Bản đi phòng làm việc trước tiên đính tốt một chỗ tử lầu, Chu Di cũng không gọi người khác, liền hắn cùng Hoàng Lão Bản hai người, như vậy cao quy cách đáy ngộ, làm kích động qua đi Hoàng Lão Bản có chút thấp thỏng. Không cần khẩn trương, Hoàng Lão Bản, bản quan lần này đến biên thành, chính là tưởng thực địa nhìn xem biên thành kiến thế nào. Còn muốn hỏi hỏi các ngươi này, đó chạy biên mậu thương nhân có hay không gặp được cái gì khó khăn, nếu là có, cứ việc nói ra, bản quan có thể giải quyết tận lực giải quyết. Chu Di cầm lấy bầu rượu làm bộ phải cho Hoàng lão bản rót rượu, bị Hoàng lão bản đôi tay đoạt lấy đi. "Chu đại nhân, sao có thể làm ngài rót rượu? Tiểu nhân tới, tiểu nhân tới." Chu Di cười cười, tùy ý Hoàng lão bản động tác. Hoàng lão bản cấp hai người rót thượng rượu sau, lúc này mới đáp: Đa tại Chu Đại Nhân quan tâm, có ngài cùng triều đình ở, chúng ta này đó chạy biên mẫu liền chịu không nổi ủy khuất, trước kia còn sợ bị đoạn, bị đánh, hiện tại có ngài cùng triều đình chống lưng, này đó dị tộc cũng không dám nữa. Chu Di gật gật đầu, đây là tự nhiên, các ngươi đều là ta đại cảng con dân, các ngươi đến này đó quốc gia kinh thương là bù lắp nhau, cấp này đó quốc gia mang đi tiện lợi, cũng có thể gia tăng triều đình thu nhập từ thuế. Triều đình tự nhiên không thể cho các người chịu ủy khuất. Chu di một câu nói hoàng lão bản thiếu chút nữa rơi lệ, thương nhân địa vị thấp hèn, trước kia những cái đó làm quan muốn thương nhân bạc, còn ngại bạc thượng mang theo tao vị, mà chu di một câu đại cảng con dân làm hoàng lão bản tâm lập tức nóng bỏng lên. Hoàng lão bản, ngươi cũng không cần tận nói tốt, ngươi đúng sự thật cấp bản quan nói nói, còn có này đó chưa hết người ý địa phương, chỉ có biết nơi nào không đủ, bản quan mới hảo chỉnh đốn. Chu Di uống một ngụm rượu sau, ôn thanh nói: "Không có, hết thệ đều hảo." Hoàng lão bản lắc đầu, "Thật sự hết thệ đều hảo." Chu Di cười như không cười nhìn Hoàng lão bản. Chương 146 thêm hỉ. Hoàng lão bản hách một tiếng, nghĩ tới Triệu lão bản lời nói, khẽ cắn môi, "Chu đại nhân, liền ở tiểu nhân vừa mới xuất quan trên đường, gặp một cái đồng dạng ở nữ nguyệt quốc chạy biên mậu lão bản." triều đình không phải đã hủy bỏ địa phương thượng đối thương nhân thu các loại ly kim quy định sao, nhưng vị kia lão bản nói cho ta, bọn họ nơi đó quan viên địa phương vẫn là sẽ xảo lập các loại danh mục lấy tiền. Hoàng lão bản một hơi nói xong, sau đó khẩn trương nhìn Chu Di. Chu Di nghe xong, như suy tư gì gật gật đầu, đa tạ hoàng lão bản báo cho bản quan này đó, bản quan biết được, việc này bản quan sẽ xử lý. Ai, không dám nhận Chu Đại Nhân Tạ, không dám nhận, Hoàng lão bản vội đứng lên. Ngay hôm sau, Hoàng lão bản muốn ra biên thành tiến vào nữ nguyệt quốc thời điểm, thấy Chu Di cưỡi ngựa cũng ra biên thành giống Tây chạy đi, Hoàng lão bản ở trong lòng than một tiếng, Chu đại nhân thật là tận trách lại thân dân a. Chu Di một đường từ bắc hướng tây, một tháng thời gian chạy biến mười mấy tòa biên thành, sửa sang lại một đại tròng yêu cầu cải tiến điều lệ sau, lúc này mới phong trần mệt mỏi chạy về kinh thành. Dù sao cũng phải tới nói Hắn phía trước thiết kế một loạt dự án vẫn là không có lợi lạc, nhưng trước đó thiết kế lại hảo, cũng Tổng hội có không như ý địa phương, trong đó vấn đề lớn nhất chính là ở triều đình đã phát bảng, hủy bỏ các loại ly kim trưng thu sau, địa phương thượng vẫn là xảo lập các loại danh mục. Hiện tại thương nghiệp thuế trinh đến không nhẹ, nếu hơn nữa địa phương thượng bóc lột, các thương nhân thực sự sẽ không đủ sức, nếu vượt qua giới hạn, nói không chừng hắn dốc sức xây dựng rất tốt cục diện liền sẽ sụp đổ. Nhưng quan viên tham ô từ có quan cái này khái niệm thời điểm liền vẫn luôn tồn tại, chớ nói ở chỗ này, chính là ở hắn cái kia thời không, chính trị thể chế đã đạt tới tương đối thành thủ, các quốc gia quan viên tham ô đều là lão đại khó vấn đề. Muốn ngăn chặn hoàn toàn không có khả năng, Chu Di có thể làm được cũng chính là đem này cổ tà phong áp tiểu một ít, làm nó không như vậy tùy ý làm bậy thổi. Bất quá hiện tại còn không đến thời điểm. Địa phương thượng quan viên tham tài nhưng không được đầy đủ là chính bọn họ hưởng dụng, rất nhiều đều đều tiến phụng tới rồi kinh thành, đã hình thành một cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên, hắn nếu hiện tại lô mạng hấp tấp đi tra, khẳng định lại sẽ lọt vào rất lớn lực cản Vẫn là chờ này một quý thương nghiệp thu nhập từ thuế thu đi lên rồi nói sau, ở sung chính đế thủ hạ đương thần tử, Chu Di đối hắn có thể nói là hiểu biết phi thường tấu triệt, có thể là mấy năm trước triều đình quốc khố hư không quá lợi hại. Sung chính đế nghèo sợ, cho nên với hắn mà nói, nhậm ngươi hoa ngôn xảo ngữ, đều không có vàng thật bạc trắng tới có hiệu quả. Chu Di một đường hướng kinh thành chạy trở về, bên đường nhìn thấy rất nhiều phủ thành như măng mọc sau mưa mới phát rất nhiều tiểu xưởng, này đó xưởng quy mô không lớn, rất nhiều đều này đây gia đình vì đơn vị, thuê một hai người, dệt vải, sao trà, thiêu riêu, đủ loại nhiều không kể xiết. Đương nhiên cũng có quy mô đại xưởng muốn mấy trăm hơn một ngàn người cũng có. Này đó xưởng thành lập đều yêu cầu đến thương nghiệp bộ đăng ký phát cho phép chứng, sau đó thống nhất trinh thuế, mà Chu Di cũng cổ vũ chạy biên mẫu thương nhân từ này đó xưởng nhập hàng, bởi vì biên mẫu quy mô đại, phía trước hàng hóa vốn là không đủ, như bây giờ gần nhất, có này đó xưởng giải quyết nguồn cung cấp vấn đề, thương nhân nhóm cũng cao hứng thực. Kể từ đó, sinh sản, tiêu thụ liên liền hình thành, Trước không đề cập tới này đó sưởng có thể vì triều đình gia tăng nhiều ít thu nhập từ thuế, chân chính mấu chốt chính là, này đó sưởng hấp thu vô số lưu dân, theo biên mậu lửa nóng, cái này con số còn ở liên tục gia tăng. Chu Di một đường từ tây hướng bắc, trên đường lưu dân so với trước ít nhất thiếu một nửa. Chu Di hơi hơi thở ra một hơi, hắn như thế hưng sư động chúng, cuối cùng gặp được một ít hiệu quả. Chu Di đi ra ngoài một tháng. Lý ứng như ở nhà trông mòn con mắt, cả ngày đều kém hạ nhân ra khỏi thành tìm hiểu, cũng không biết sao, nàng mấy ngày nay luôn cảm thấy tâm tình bực bội. Thanh Trúc, ngươi nói cô ra rốt cuộc khi nào trở về, ta xem phu nhân đều gầy một vòng nhi. Thanh Nhi bồi ở Lý ứng như bên người nói một lát lời nói, Lý ứng như nói muốn mệt mỏi, muốn ngủ một lát, nàng lúc này mới ra Lý ứng như nhà ở, thấy Thanh Trúc, liền nhịn không được lôi kéo hắn lo lắng nói. Cũng không biết phu nhân gần nhất là làm sao vậy, trước kia như vậy sinh long hoạt hổ một người. Thanh Nhi đau lòng nói. Ta liền nói phu nhân gần nhất như thế nào đều không yêu cười, nàng cùng lao phu nhân nốc tại cùng nhau thời gian cũng ít thanh trúc nhiều như mày. Sau đó đông nhiên nói, ta đã biết, phu nhân khẳng định là tưởng thiếu gia, chờ thiếu gia trở về thì tốt rồi. Thanh Nhi nghe được thanh trúc nửa câu đầu ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường nàng thật cảm thấy lão phu nhân giống cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử giống nhau, mỗi ngày đều yêu cầu nhà nàng tiểu thư đi hống, nhà nàng tiểu thư như vậy theo lão phu nhân, nàng một cái không tốt, còn muốn yên lặng rơi lệ, thanh nhi thật là làm không rõ. hiện tại cô ra như vậy có tiền đồ, lao ra cũng đối lão phu nhân cực hảo, nhà nàng tiểu thư cũng cực kỳ hiếu thuận, các mặt đều làm được thỏa. đáng, lão phu nhân rốt cuộc còn có cái gì nhưng tâm. Nàng bản thân không thoải mái đảo thôi, nhưng mấu chốt là nàng chính mình không thoải mái, lại thích trước mặt người khác thở ngắn than dài, liền lao ra đều từ phía trước hỏi hàn ân cần đến bây giờ qua loa có lệ, chỉ có nhà nàng tiểu thư, trong lòng lại bực bội, còn nếu muốn biện pháp đậu hống lao phu nhân. Mà lao phu nhân đâu, đối nhà nàng tiểu thư trạng hướng lại làm như không thấy, rõ ràng tiểu thư cơm đều so với trước đều ăn ít một nửa, lao phu nhân lại giống hoàn toàn không phát giác giống nhau. Nghĩ đến đây, Thanh Nhi đều vì lý ứng như bất bình. Bất qua lý ứng như lại không thèm để ý, nàng nói cho Thanh Nhi, giống vương diễm như vậy bà bà, không làm khó dễ con dâu, không nháo cầm giữ nội trợ, cũng không nghĩ cấp nhi tử trong phòng tắc tiểu tiếp, chính là thích đắm chìm ở thế giới của chính mình, đa sầu đa cảm một ít, gặp được như vậy bà bà đã xem như thóc nhang cảm tạ, làm con dâu, hống hống bà bà lại như thế nào. Hai người đang ở khi nói chuyện liền nghe được cửa một trận ồn ào, chạy ra đi vừa thấy, mới phát hiện là Chu Di đã trở lại. Thanh Trúc vội vui mừng tiến lên, thiếu gia, ngài đã trở lại, đi rồi một tháng, định là ăn không ít khổ đi. Thanh Nhi một phen đẩy ra Thanh Trúc, cô ra, ngài đi xem phu nhân đi, nàng chút thời gian luôn là mệt mỏi thực, nhất không nổi tinh thần. Chu Di vừa nghe, trong lòng lập tức khẩn trương lên, biên bước đi biên hỏi, ứng như làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao. Có hay không thỉnh đại phu? Thanh Nhi lắc đầu, phu nhân nói sợ lao ra lão phu nhân lo lắng, liền không thỉnh đại phu, còn nói nàng chính mình thân mình chính mình biết, không có gì sự. Hồ nháo. Chu Di ninh mi, khẽ quát một tiếng, đi nhanh chạy vào bọn họ sân, quần áo đều bị mang theo lên. Vương Diễm nghe nói Chu Di đã trở lại, còn ngồi ở sảnh ngoài chờ Chu Di tới gặp nàng, quá trong chốc lát, lại nghe nói Chu Di đi trước bọn họ bản thân trong viện. Vương Diệm lúc ấy liền cảm thấy có chút ủy khuất, nàng đối Chu Lão nhị nói, cha hắn, ngươi nhìn xem, này dưỡng nhi tử có ích lợi gì, một phen phân một phen nước tiểu đem hắn lôi kéo đại, đều nói cưới tức phụ nhi đã quên lương. Chu Lão nhị nhưng thật ra cũng không nhiều để ý, Lục lang mới về nhà tới, bọn họ vợ chồng son tân hôn yến nhĩ, tách ra lâu như vậy, tự nhiên là tưởng thực, lại nói ngươi sao biết Lục lang không phải về phòng tử đi rửa mặt, đợi chút hắn thay đổi quần áo liền sẽ tới tưởng như vậy nhiều lầm gì. Chu lão nhị như vậy vừa nói, Vương Diễm liền không nói, chỉ thở dài, đứng dậy trở về nhà ở. Chu Di đến bọn họ sân thời điểm, Lý ứng như đang ngồi ở cái bàn biên ngủ gà ngủ gật, Chu Di nhẹ nhàng đi đến nàng bên cạnh, xem nàng đầy mặt mệt mỏi, đau lòng sờ sờ. Thướng công, ngươi đã trở lại. Lý ứng như bị bừng tỉnh, theo bản năng liền muốn ra tay, cũng may thấy là Chu Di, lập tức thu tay, kinh hỉ nhào lên tới. Chu Di một chút đem Lý Ứng Như ôm cái đầy coi lòng, thương tiếc nói: Ngươi làm sao vậy? Ta mới đi một tháng, vì cái gì liền thành bộ dáng này, thân thể không thoải mái liền phải xem bệnh. Ngươi nếu là thế nào, ta làm sao bây giờ? Lý Ứng Như trong khoảng thời gian này cảm xúc phá lệ mất cảm, suốt đêm tưởng Chu Di tưởng ngủ không được, hiện tại nghe được Chu Di nói như vậy, nước mắt lập tức sụt sụt rất xuống dưới. Chu Di lập tức kinh chứ, Ứng Như, đường khóc, ngươi làm sao vậy? Là ta nói sai lời nói. Ân, làm sao vậy, ngươi nói cho ta, đừng làm ta sợ. Lý ứng như lau lau nước mắt, lắc đầu, không có việc gì, ta chính mình thân mình chính mình biết, chính là mấy ngày nay có chút mệt mà thôi, cho nên tinh thần không thế nào hảo. Đừng lo lắng. Không được, ngươi bộ dáng này ta không yên tâm, vẫn là thỉnh đại phu nhìn một cái mới hảo. Chu Di vội vàng gọi người đi thỉnh đại phu. Lý ứng như cũng không ngăn cản hắn. Chỉ chống cầm đôi mắt một khắc cũng, cũng không rời đi nhìn Chu Di, Chu Di đi này một tháng, nàng tổng cảm thấy vắng vẻ, đặc biệt là này nửa tháng tới, luôn không thể hiểu được tưởng phát giận, ăn không bồ, ngủ không hào giác, lại sợ Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm lo lắng, ở bọn họ trước mặt còn muốn giả bộ thoải mái cười to bộ dáng, Nhưng hiện tại Chu Di đã trở lại, Lý ứng như liền cảm thấy nháy mắt liền tinh thần, kia cổ như thế nào cũng huy không đi bực bội cũng biến mất vô tung. Hai vợ chồng nói một hồi lâu lời nói, Chu Di mới ở lý ứng như thuốc dục đi xuống tắm rửa thay đổi quần áo. Chờ Chu Di thu thập xong, thỉnh đại phu cũng tới, kia lão đại phu vứt râu, một hồi nhịu nhịu mi, trong chốc lát chép chép miệng, chỉ đem Chu Di xem đến một lòng bất ổn. Đại phu, ta phu nhân rốt cuộc làm sao vậy? Chu Di nôn nóng hỏi. kia đại phu lại khám trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy, hàm chứa ý mừng cười nói, chúc mừng Chu Đại Nhân. Lệnh phu nhân đây là có hỷ, hài tử hơn một tháng. Cái gì? Chu Di cảm thấy chính mình ngảo giác, này Lão đại phu nói chính là có ý tứ gì? Có hỷ. Có hỷ là có hài tử. Hắn phải làm cha. Chu Di ngốc đứng ở đường trường, dương miệng, nơi nào có hiện tại ở triều đình thượng phong quang vô hạn chu đại nhân một phân cơ linh. Lý ứng như cũng che miệng không dám tin tưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng mấy ngày nay nhất không nổi tinh thần là bởi vì quá tưởng Chu Di, không nghĩ tới lại là mang thai. Thướng công! Lý ứng như nhìn Chu Di ngốc ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, đứng lên ở hắn trước mắt vấy vấy. Chu Di phảng phất lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bắt lấy Lý ứng như tay, ứng như, vừa mới đại phu nói ngươi có hỉ ta không nghe lầm đi. Lý ứng như hàm chứa nước mắt gật gật đầu, không sai, ta mang thai, ngươi phải làm cha. Ha ha ha ha, ta phải làm cha, ta phải làm cha trong đầu giống phi ngựa giống nhau, không ngừng xoay tròn, cuối cùng mới tiếp thu hắn phải làm cha sự thật. Chu Di một tay đem Lý Ứng Như bế lên tới, ta phải làm cha, ta phải làm cha. Ứng Như, chúng ta phải có hải tử. Lý Ứng Như cũng thật cao hứng, nàng bám vào Chu Di cổ, đỏ mặt, tướng công, ngươi trước đem ta bưng xuống, đại phu còn ở đâu? Đại phu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngài, mau Mau cấp đại phu thiền mừng, nhiều cấp một ít Chu Di buông lý ứng như một phen nắm lấy lao đại phu tay. Đại phu chịu chịu, không chịu động, chỉ phải cười cười. Chu đại nhân hiện tại chính là kinh thành danh nhân, này đại phu bị mời đến cấp lý ứng như chuẩn bệnh thời điểm, còn sợ khám ra không tốt. Chu Di sinh khí, hiện tại xem ra này Chu đại nhân cùng hắn tôn nhi giống nhau đại, cũng không có gì kiểu cách nhà quan, khá tốt sao? Chờ ở bên ngoài Thanh Nhi nghe thấy Chu Di kêu Lý ứng như mang thai, một cái bước xa vọt vào tới, ta đi lấy khám phí. Thanh Nhi cả người liền sợi tóc đều ở nhảy nhót. Lý ứng như mang thai tin tức nháy mắt liền ở Chu Phủ truyền khai, Chu lão Nhị cùng Vương Diễm nghe nói sau, cũng là kích động không kềm chế được, bọn họ vẫn là lần đầu chủ động thượng Chu Di cùng Lý ứng như sân. Vương Diễm lôi kéo Lý ứng như tay, đều do nương, ngươi mang thai nương cũng chưa phát hiện. Là nương không có chiếu cố hảo ngươi. Lý ứng như vội an ủi. Nương, này chỗ nào có thể trách người đâu. Ta chính mình không phải cũng không phát hiện sao. Chu lão nhị ở bên cạnh liền nói. Hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo hảo dưỡng thân mình. Lý ứng như cười nói. Đã biết, cha. Lý ứng như có hỉ. Chu di cô y ở nhà bồi nàng hai ngày. Lúc này mới đi thượng nha điểm báo vội thu nhập từ thuế sự tình. Gần nhất phàm là gặp được chu di người đều cảm thấy Chu đại nhân giống như so trước kia càng ái cười, trước kia cười thời điểm, đều là hiếp hai con mắt, khỏe miệng hơi hơi rát, tuy nhìn dễ thân, nhưng cùng hắn đánh quá giao tế người đều biết, tiểu tử này liền am hiểu đầy mặt tươi cười ra quỷ kế đâu. Vừa thấy hắn đối với người cười, những người này trực tiếp nhất phản ứng không phải vui vẻ, mà là hầu nghi Chu Di có phải hay không lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Nhưng hiện tại Chu Di nhưng không giống nhau, hắn thường xuyên cười to, Có đôi khi còn sẽ lộ ra sau nhà tào tới, thậm chí có đôi khi ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn nhìn thượng trình công văn, còn sẽ che miệng, cười thẳng run run. Làm đến thương nghiệp bộ một ít người đều không thể hiểu được, có người ở ngầm hoài nghi nói Chu Đại Nhân có phải hay không nhặt được tiền. Bị hắn đồng liêu khinh bỉ để trở về, Chu Đại Nhân còn kém tiền. Chúng ta bộ môn so hộ bộ đều có tiền. Chu Di kết thúc một ngày công vụ, đi ra thương nghiệp bộ thời điểm. Nghĩ nghĩ liền cầm lòng không đậu run run bả vai, hì hì hì hì hì ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, hắn có hai tử, hắn phải làm cha. Tiểu bảo bối mau mau ngủ, trong mộng sẽ có ta tương tùy chu gì nghĩ nghĩ, liền không tự chủ được hử khởi ca tới. Hộ bộ thượng thư đào địch hoa đi ra nhà môn, liếc mắt một cái liền thấy đôi mắt con thành trăng non, ý mừng thẳng tới đuôi lông mày chu gì. chu đại nhân, ngươi đây là gặp được cái gì hỉ sự? Đào địch hoa tiến lên, vớt râu cười hỏi. Chu Di đang muốn khoe ra khoe ra, nhưng lại nghe nói đầu ba tháng vẫn là không cần tiếng động lớn dương hảo, không thể không áp xuống trong lòng cùng nhạc nhạc tâm tư, không có, đào đại nhân, ngay lúc này liền hạ nha. Chu Di là bởi vì vội vàng trở về buổi lý ứng như, cho nên ở nha môn ngốc thời gian đều ở tận lực áp xúc, nhưng đào địch hoa nhưng không giống nhau, trước kia hắn luôn vội đến mau trời tối mới hồi phủ đây đều là thác chu đại nhân phú năm trước kia chàng chiêu thương sẽ làm quốc khố tràn đầy đi lên lão phu cũng không cần chặt đầu cá vả đầu tôm sự tự nhiên liền ít đi chu di ha hả a một trận cũng không giống trước kia giống nhau kiềm tốn, gia nha môn liền cùng đào địch hoa cáo tử nhìn dáng vẻ tổng cảm thấy có chút vô cùng lo lắng đào địch hoa nhìn chu di bóng dáng sờ sơ dâu lẩm bẩm này chu đại nhân định là gặp được thiên đại chuyện tốt Chu Di đắm chìm ở mới làm cha vui sướng, như thế qua mấy ngày, chính là thương nghiệp bộ đệ nhất quý trinh thuế thời gian. Cái này Chu Di liền tính lại nghĩ như thế nào bồi Lý ứng như, cũng không có thời gian. Ứng như, ta mấy ngày nay sẽ rất bận, khả năng sẽ trở về vãn một ít, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình Chu Di ra cửa thời điểm không yên tâm dặn dò Lý ứng như. Lý ứng như vấy vây tay, tướng công, ngươi đi nhanh đi, ta nơi nào liền có như vậy tiểu khí. Trong phủ nhiều như vậy hạ nhân, còn có cha mẹ, bọn họ sẽ chiếu cố hảo ta. Chu Di thu thập thỏa đáng, chân hướng ra ngoài mại vài bước, đồng nhiên lại chạy về Lý Ứng Như bên người, đem đầu ghé vào hắn trên bụng, bảo bảo, cha ra cửa cho ngươi tránh bạc đi, ở nương trong bụng muốn ngoan ngoãn, không cần lăn lộn nương, biết không, mua. Nói xong còn ấn một cái hôn ở Lý Ứng Như trên bụng. Lý Ứng Như bị hắn làm cho dở khóc dở cười, vừa mới hoài thượng đâu. Hắn nào biết đâu rằng này đó. Chu Di nghiêm trang nói, như thế nào cũng không biết, tiểu hai tử nhưng thông minh, về sau ta còn muốn cấp bảo bảo làm tốt thai giáo, giao hắn nghiệp thư, đánh đàn, vẽ tranh. Được rồi, tướng công, ngươi chạy nhanh ra cửa đi, vàng không trong chốc lát buổi tối hôm đó. Mắt thấy Chu Di bở lạ bở lạ nói cái không để yên, lý ứng như chạy nhanh đem hắn ra bên ngoài đẩy. Chu Di đối đứa nhỏ này nhiệt tình thật là vượt qua lý ứng như đoán trước. Thường thường hai người ngồi ở cùng nhau, Chu Di liền ỏ mọp ỏ mọp nở nụ cười, cười song song còn vẻ mặt từ hái vướt nàng bụng, còn nhẹ giọng hỏi, bảo bảo, vừa mới tra cười dễ nghe đi hoặc là ngồi ngồi, hắn liền có chút bất an, có đôi khi còn vướt chính mình bụng, liên tiếp hỏi Lý ứng như, làm sao bây giờ, ứng như, ta giống như cũng hoài một cái, hắn vừa mới ở đá ta bụng đâu. Lý ứng như, mang thai không đem nàng thế nào. Nhưng thật ra Chu Di khẩn trương hề hề đem nàng làm đến có chút táo bạo không thôi. Đường Lý ứng như đem này đường Trê cười đem cấp tới xem nàng Lý Phu Nhân thời điểm. Lý Phu Nhân cũng là hảo một trận cười, cười sau mới nói, cũng không phải không có tình huống như vậy. Ta liền nghe Thái Mụ Mụ nói qua, nói là có một nhà nữ chủ nhân đã hoài thai. Kia ra nam chủ nhân cũng xuất hiện giống nhau như lúc bệnh trạng, thậm chí có đôi khi so nữ chủ nhân còn kích liệt, chờ hai tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Lý ứng như nghe được rất là ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy đâu. Nàng con tưởng rằng là Chu Di một người như vậy cổ quái đâu. Cũng không phải là, bất quá này cũng thuyết minh con rể đem ngươi để ở trong lòng, hắn trong lòng khẩn trương mới có thể như vậy đâu, ứng như, ngươi nhưng tuyển một cái hảo phu quân. Đúng rồi, ngươi hiện tại mang thai, con rể có hay không chiêu thị tầm người, có hay không muốn thêm tiểu thiếp ý tứ. Lý phu nhân vẫn là có chút lo lắng hỏi, Lý ứng như nghe xong, dở khóc dở cười nói, hắn hiện tại một chút nha liền dính ở ta bên người, một hồi khóc trong chốc lắc lời, khẩn trương đến không được, ta xem hắn đều mau thần kinh, nơi nào có rảnh suy nghĩ những cái đó loạn bảy tao tám chuyện này. Vậy ngươi bà bà đâu? Từ xưa mẹ chồng nàng dâu vấn đề chính là lão đại khó, giống ta, lúc ấy cha ngươi không có nạp tiểu thiếp ý tứ, ngươi tổ mẫu còn không phải ngạnh áp hắn nạp mấy phòng tiếp thất. bất quá ta xem cha ngươi tuy rằng nhìn khó xử. Hắn có ca ở trong đó thực đâu. Nói lên cái này, Lý Phu Nhân trong lòng vẫn là có chút bất bình, nhưng có thể thế nào đâu, tuy rằng nàng cùng trượng phu cầm sát hòa minh, ngay từ đầu Lý Tướng Quân cũng không tưởng nạp tiếp, nhưng ở Lý Lao Phu Nhân chuẩn bị mở hạ, hắn cũng không như thế nào cự tuyệt. Nam nhân, nếu là có cái điều kiện kia, có mấy cái có thể chân chính toàn tâm toàn ý. Mà làm thế tử, liền phản đối nói đều nói không nên lời, còn muốn chủ động xử lý bằng không một cái ghen tị mũ liền khấu ở trên đỉnh đầu. Lý ứng như lắc đầu, bà bà cũng chưa nói, công công cả đời không nạp tiếp, nàng hẳn là cũng sẽ không làm tướng công nạp đi. Lý phu nhân lấy khăn đè đè khoẻ miệng, như vậy tốt nhất, bất quá cũng không nhất định, ngươi công công không nạp, đó là tuổi trẻ thời điểm không điều kiện, hiện tại già rồi, cũng không cái kia tất yếu, ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, nhìn xem ngươi bà bà hướng đi. Ta đã biết, Lý ứng như gật gật đầu, Tuy rằng nàng tự nhận là chính mình cũng không phải cái loại này tính toán chi ly người, chịu toàn bộ hoàn cảnh chung ảnh hưởng, có bản lĩnh nam nhân nạp thiếp vốn chính là thiền kinh địa nghĩa sự, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Chu Di cũng sẽ nạp thiếp, cùng người khác thân thiết, nàng tức khắc liền chịu không nổi, chỉ cảm thấy hô hấp đều gian nan lên, nghĩ đến đây, đống nhiên răng rắc một tiếng, nguyên lai là nàng nhất thời kích động dưới, đem trong tay cái ly bóp nát. Người đứa nhỏ này... Như thế nào còn như vậy động tay động chân, đều là phải làm nương người. Lý phu nhân ngươi còn tưởng rằng nàng là nhất thời không khống chế được lực đạo. Ai ngờ Lý ứng như lại phanh một chút đem cái ly đặt lên bàn, ánh mắt một ngừng, gàn từng chữ một nói, nếu là tướng công nạp tiếp nói, kia hai ta liền đồng quy vu tận đi. Này nhưng đem Lý phu nhân kinh chứ, này nam nhân muốn nạp tiếp, tựa như thiên muốn trời mưa giống nhau, nơi nào là cản được. Ngay từ đầu Lý Phu Nhân còn sợ lý ứng như ngốc, vì hiền lương thuộc đức Mỹ danh chủ động cấp Chu Di thu xếp ấm giường người, cho chính mình tìm không thoải mái. Hiện tại xem ra, nàng thật là muốn lo lắng, không phải lo lắng lý ứng như đồng ý Chu Di nạp tiếp, mà là lo lắng này khuê nữ một cái không hảo liền xúc động. Lại là khuyên giải an ủi hơn nửa ngày mới rời đi. Chu Di chế định thương nghiệp thuế nhảo thuế không giống nhau, nông thuế là một năm hai thu, ở hạ thu hai mùa. Mà thương nghiệp thuế lại là mỗi ba tháng liền phải thu một lần, một năm muốn thu bốn lần. Lúc trước điều lệ ra tới thời điểm, nhảy chân mắng người của hắn nhưng không ở số ít, nói hắn cùng dân tranh lợi, tát ao bắt cá, còn nói như vậy làm đi xuống, này thương nghiệp bộ sớm hay muộn muốn đi tong. Chu di tự nhiên là hảo không lùi khiếp nhất nhất rồi trở về, trong lòng cười lạnh, một đám dế nhúi, nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, hắn còn tưởng một tháng thu một lần đâu. Cho nên hiện tại tới rồi thu thuế thời điểm, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc có phải hay không như Chu Di theo như lời, vẫn là hắn ở không hề căn cứ khoác lác. Thương nghiệp bộ hoàn toàn bận rộn lên, từ kinh thành đến địa phương, mỗi cái phân bộ ở Chu Di quy hoạch hạ, tựa như một đài cao tốc xoay tròn máy móc. Người nào ra nhiều ít hóa, kiếm lời bao nhiêu tiền, sửa trước nhiều ít thuế, thương nghiệp bộ đều tính dành mạch, nếu là quá hạn không trước, chạy biên mẫu đạt được biên mẫu danh nghạch trực tiếp cướp đoạt, sưởng chủ trực tiếp thu hồi cho phép chứng, mặt khác thương nhân tất có thật mạnh và tiền. Như thế khiển trách mấy cái cũng ở đại cảng báo thượng tiếng động lớn dương một phen sau, nộp thuế các thương nhân liền cũng không dám nữa ra chuyện xấu, bọn họ phía trước còn ôm may mắn ý niệm, cảm thấy bản thân rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền thương nghiệp bộ không biết, nhưng là hiện tại thương nghiệp bộ đã tới rồi toàn đại cảng đều khai phân bộ, cũng không biết bọn họ là như thế nào vận tác. Dù sao nên giao bao nhiêu tiền đều tính dành mạch, cũng lấy đến ra bằng chứng, cho dù có kém, cũng rất nhỏ hơi. Trưng 147 sớm xét. Trinh thuế thời gian thực mau liền qua đi, từ đại cảng các nơi, đánh thương tự giấy niêm phong thuế bạc quẩn cuộn không ngừng vận hướng kinh thành. Này đó thuế bạc đều ở thương nghiệp bộ qua giao tiếp. Người có tâm chỉ biết lần này thương nghiệp bộ thu thuế không phải ít, nhưng cụ thể là nhiều ít lại không ai có thể biết được phải nói lấy bọn họ thường thức bọn họ căn bản là tính ra không ra ở Chu Di không sai biệt lắm vội xong giao tiếp chuẩn bị tìm Sùng Chính Đế thông báo chuyển giao hộ bộ thời điểm Hoàng thượng đống nhiên hạ lệnh vào chiều sớm Chu Di cùng mặt khác thần tử giống nhau đều là hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống mấy ngày này Sùng Chính Đế cũng không chiếu hắn chính hắn cũng bởi vì vội vàng thu nhập từ thuế sự không có đi tìm Sùng Chính Đế chờ ở ngõ môn ngoại thời điểm còn có người tới hỏi Chu Di có biết hay không lần này Sùng Chính Đế bỗng nhiên khai lâm triều là cái gọi là chuyện gì Chu Di xác thật không biết đành phải đúng sự thật trả lời nhưng cố tình những người đó lại không tin ai Chu đại nhân hà tất như thế mọi người đều là cùng triều làm quan có rất nhiều cùng nhau trông coi thời điểm ta giống như biết Hoàng thượng là vì chuyện gì cũng hảo làm làm chuẩn bị người này nói xong chung quanh một vòng nhi quan viên đều không hẹn mà cùng gật gật đầu Chu Di cười khổ, các vị đại nhân, ta thật sự không biết, các ngươi hẳn là cũng biết, ta mới trở lại kinh thành không lâu, đã nhiều ngày lại ở vội vàng thu nhập từ thuế sự tình, cũng đã thật lâu chưa thấy qua hoàng thượng. Lại nói hoàng thượng Long uy khó rõ, nơi nào là ta chờ làm thần tử có thể biết được. Hỏi Chu Di người một cái ha ha, là, Chu đại nhân nói chính là, xác thật như thế, ta không nên hỏi ngươi. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn lại không mấy tin được. Chu Di nhún nhún bay, có lẽ đây là trở thành sủng thần phiền nào đi, người khác chỉ đương ngươi phong cảnh vô hạn, hoàng thượng chân chính đem ngươi làm tâm phúc, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào chỉ có chính mình biết. Hình cảnh cùng Dương Chi văn nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, hình như là biết chút gì đó bộ dáng. Còn có một ít quan viên tụ ở bên nhau ở lặng lẽ đàm luận chút cái gì. Chu Di hồ nghi nhìn một vòng nhi chẳng lẽ ở hắn ly kinh không ở mấy ngày này thật sự có cái gì đại sự đã xảy ra chuông trống vang ngọ môn khai, chu ji đi theo một hàng đại thần vào hoàng cung lễ bộ kiểm tra quan viên dáng vẻ người vẫn là một bộ thiết diện vô tư bộ dáng lần này chu ji cũng không đúng nhân ra cười lao tử lần trước cho ngươi gương mặt tươi cười ngươi nhưng không tiếp không sai hắn chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi người không thành tưởng lần này chu ji không lộ gương mặt tươi cười này lễ bộ lao cũ kỵ nhưng thật ra đối hắn khách khí rất nhiều kiểm tra xong rồi còn nói một câu chu đại nhân mấy ngày nay vất vả chu di dở khóc dở cười xem ra bọn người kia cũng không phải chân chính cũ kỵ sao xem người hạ địa bản lĩnh giống nhau thực lưu chu di chỉ nhàn nhạt gật gật đầu nhẹ nhàng bâng cơ trở về một cái ơn tự kia lễ bộ quan viên cũng chưa nói cái gì ở lễ bộ thượng cấp chu di nhớ cái dáng vẻ hợp quy tắc khen ngợi sau đó thái giám sứ nặng Lâm Triều chính thức bắt đầu. Nhưng hôm nay kỳ quái chính là, trước kia chỉ có Thái tử mới có thể ở Lâm Triều khi đứng hàng kim loan điện, nhưng lần này thành niên các hoàng tử cơ hồ đều tới. Hiện tại thành niên hoàng tử tổng cộng có 6 vị, trừ bỏ nghe nhiều nên thuộc đại hoàng tử nhị hoàng tử ngoại, mặt khác mấy cái hoàng tử cũng chưa cái gì thanh danh. Chu Di lặng lẽ nhìn thoáng qua các hoàng tử, sau đó liền cúi đầu an an tĩnh tĩnh đứng ở đội ngũ trung gian, hạ quyết tâm không nói này vừa thấy chính là có đại sự muốn phát sinh, hắn là chán sống mới có thể đi tranh cái này nước đủ, liên tưởng đến phía trước sung chính đế chiếu hắn khi toát ra về hoàng tử chưa hết chi ý, chu di đầu càng thấp. các đại thần mỗi người cũng không phải ngốc tử, vừa thấy này trận trượng, liền biết có đại sự phát sinh, có chút đã âm thầm đứng thành hàng tựa hồ hiểu biết tình hình thực tế, có lộ ra áp không được vui sướng thần sắc, có tắc gắt gao cao mày. không trong chốc lát, sung chính đế liền tới. Hắn ngồi ở cao cao kim loan ghế, đầu tiên là nhìn quét liếc mắt một cái đứng ở hàng đầu các hoàng tử, các hoàng tử đồng thời thân mình chấn động, sau đó nhìn về phía các đại thần, đại thái giám liền kéo trường thanh âm xuống đến, có buồn khải tấu, vô buồn bái triều. Các vị đại thần ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đều không nói lời nào. Như thế nào, các ngươi không lời gì để nói. Các ngươi không lời gì để nói, chẳng có chuyện nói. Thái tử như ở, cho chấm ra tới. Xung chính đế thanh âm phảng phất tử hầm băng lộ ra tới. Chu Di phía trước liền phát hiện Thái tử tuy rằng cực lực ở che giấu, nhưng vẫn là phi thường khẩn trương bằng hoàng. Hiện tại bị xung chính đế một đều, toàn bộ thân mình đều run lên, run rảy thanh âm quỷ trên mặt đất, như thần tham kiến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, ngươi trong mắt còn có chấm cái này Phụ Hoàng, chấm xem ngươi là ước gì chấm chết, ngươi hảo tới kế thừa cái này ngôi vị Hoàng đế đi. Xung chính đế thật mạnh trụ một chút long ủy. Trong ánh mắt mang theo vô tận lửa giận. Chu Di nghe xong, trong lòng co rụt lại, đây chính là phi thường chu tâm chỉ trích, một cái không tốt, là muốn khiến cho đồng cung dễ chữ. Thái tử tuy rằng không phải hoàng đế, ở hoàng thượng tại vị thời điểm cũng không có gì thực quyền, nhưng lại là cam chịu tiếp theo cái ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hoàng gia độc tài tượng trưng, mặc dù thái tử đã làm sai chuyện, nếu hoàng đế không có khởi phế chữ tâm tư. Tuyệt không sẽ như vậy làm cho các vị đại thần nói ra như vậy nghiêm khắc chức trách. Phu Hoàng, Nhi Thần oan uổng, thật không phải Nhi Thần làm, nhất định là có người hãm hại Nhi Thần. Phu Hoàng, Ngài tin Nhi Thần, Nhi Thần tuyệt không có lòng không phục. Phu Hoàng Sùng Chính Đế nói lúc sau, Thái tử đột nhiên phủ phục trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói. Chu Di Chi Lăng lô thai, trong lòng xoay lại chuyển, xem ra Sùng Chính Đế là bắt được Thái tử khó lường ngược điểm. Người oan uổng. Ha, ha ha, chuyện tới hiện giờ ngươi cho chấm nói ngươi hoan uổng, ngươi kia đông cung như thế nghiêm mật, ai có thể đem Long Bảo bỏ vào phòng của ngươi. Thái tử, ngươi thật sự quá làm chấm thất vọng rồi, các khanh nghe lệnh, thái tử thất đức, bất hiếu không để, từ hôm nay trở đi hủy bỏ thái tử chi vị, đông cung chi vị lại nghị. Phu hoàng, phu hoàng, nhi thần hoan uổng. Phu hoàng, ngài muốn nắm rõ A, nhi thần hoan uổng. Thái tử điên cuồng dập đầu. Xuân chính đế nói có thể nói là ở Kim Loan Điện Thượng ném xuống một quả đại đại tiếng sấm, văn không hiểu rõ thần tử nhóm đầu váng mắt hoa, mặc dù bọn họ nghĩ đến sẽ có đại sự phát sinh, nhưng cũng không dự đoán được thế nhưng là phế thái tử chuyện lớn như vậy. Lập tức có người đứng ra nói, Hoàng thượng, trăm triệu không thể a. thái tử ngày thường kính cẩn nghe theo nước, tố có hiền danh, và lại thái tử nãi đã định chữ quân, nếu dễ dàng phế chuất, nhẹ thì dân nghị nổi lên bốn phía Nặng thì triều cường không xong a Hoàng thượng, trăm triệu tam tư. Một vị lễ bộ lao thần đứng dậy, lời nói khẩn thiết nói. Lời hắn nói đúng là lý, chữ quân vị trí một khi xác định, liền không thể dễ dàng dao động, nếu dễ dàng phế chữ, thế tất sẽ khiến cho nhân tâm di động. Trước kia có cái thái tử đẻ ở phía trên, đã chiếm đích lại chiếm trường, ngày thường thanh danh cũng không tồi, kế thừa đại thống cũng không gì đáng trách, chứ vị hoàng tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chịu phụ. Liền tính sau lương tưởng làm cái gì động tác nhỏ, ít nhất cũng sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu thái tử một khi phế chuất, chữ quân chi vị chỗ trống, vậy tương đương với điếu một viên nhân sâm quả ở đại gia trước mặt, ngươi không phải con vợ cả, ta cũng không phải, mọi người đều ở vào cùng vị trí thượng, ngươi tranh đến, ta tự nhiên cũng có thể tranh, hiện tại còn chỉ có nhị hoàng tử kết cục cùng thái tử bẻ cổ tay, mà đến lúc đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Phàm là có điểm giã tâm đều sẽ kết cục, tranh đến giống một nồi loạn cháo giống nhau. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất, càng mấu chốt chính là các hoàng tử vì tranh thượng vị, khẳng định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào mượn sức các vị triều thần, ở đại cang hiện tại ở vào loạn trong giặc ngoài dưới tình huống, như vậy nội đấu thật sự tiêu hao không dạy nổi. Chu di cuối đầu, nay đó thần tử có thể nghĩ đến, làm quân chủ sùng chính đế tự nhiên cũng tưởng được đến nhưng là vì cái gì hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm quyết định này đâu. Chu Di ở trong lòng thật sâu thở dài, hết thảy nguyên do đều ở chỗ sủng chính đế ra rồi. Hoàng đế lao ai nói cái gì người cô đơn, chỗ cao không thắng hẳn, đương hoàng đế còn không bằng đương một cái bẩn dân sung sướng. Nghe bọn hắn đánh giám đâu, đường đường kiểu ngũ chí tôn trong thiên hạ liền hắn một người tôn quý nhất, sinh sắt quyền to tận phú này tay, hắn một trương miệng đó là miệng vàng lời ngọc. Khắp thiên hạ đều phụ phục ở hắn dưới lòng bàn chân, nam nhân đối quyền lực có trời sinh. Truy đuổi cùng mê luyến, như vậy hiệu lệnh người trong thiên hạ sinh ai không nghĩ nhiều hưởng thụ một ít thời gian. Này thiên hạ gian đã không có gì có thể uy hiếp đến hắn, duy nhất có thể đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới chỉ có tử vong. sung chính đế vốn là đang nghi, hơn nữa hiện tại tuổi già, đối quyền lợi càng thêm mê luyến, thái tử tư tàng long bảo quả thực chính là chọc tới rồi hắn lịch lân. Cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận. Hảo a, lão tử hảo hảo đem ngươi nuôi lớn, phong ngươi vì thái tử, cho ngươi vô hạn vinh quang. Hiện tại ngươi tất nhiên ngóng trông lão tử chết, hảo lập tức bước lên ngôi vị hoàng đế, không nói được ngươi còn muốn tạo phản đâu. Chu di dưới đáy lòng bắt trước một phen sùng chính đế ý tưởng, tuy nói không hoàn toàn đối, nhưng cũng không sai biệt lắm. Sùng chính đế bưng mặt lạnh không nói lời nào, kim loan điện không khí tựa hồ bị đông cứng. Nhưng mặc dù là ở như vậy tình hình hạ, đứng ra vì thái tử cầu tình vẫn là vượt qua một nửa có thừa. Lý do đơn giản hai cái, một cái chính là giống phía trước vị kia lễ bộ quan viên nói giống nhau, nếu dễ dàng phế đi thái tử, sẽ khiến cho triều giã rung chuyển. Cái thứ hai lý do chính là thái tử thanh thanh nước mắt khóc kêu hoan uổng, nơi này không nói được thực sự có oan khuất, thái tử cũng không phải như thế hoang đường người, cho dù có dị tâm. Lại như thế nào công khai đem Long Bảo đặt ở chính mình trong phòng? Nơi này miêu nghị không ít. Đương nhiên cũng có phản đối, thái tử là trữ quân, tương lai là muốn kế thừa đại thống, tư tàng Long Bảo, phẩm hạnh bất lương, ý đồ đáng chết. Người như vậy như thế nào kham đương đại nhậm, hẳn là khác tuyển hiển lương mới là đương đán. Nói như vậy không cần đoán, đại bộ phận đều là nhị hoàng tử kia nhất phái. Mỗi người môi ý hai phái người ở kim loan điện thượng tranh túi bụi nói nói thiếu chút nữa liền phải vén tay háo đánh nhau rồi, đem một chúng chưa bao giờ có thượng quá chiều các hoàng tử xem trợn mắt há hốc mồm. đương nhiên đại điện trung cũng còn có không ra tiếng người, này đó phần lớn là trung lập phái. rõ ràng thái tử tư tàng long bảo sự khả nghi địa phương thật sự quá nhiều, hiện tại hai phương tranh cùng mắt gà trọi dường như nếu ai dễ dàng rào đi vào, kia mới là nớ ngần đâu. nội các các đại lao đứng ở hình cảnh cùng dương chi văn mặt sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không ra một lời. Chu Di tắc lặng lẽ xúc chính mình thân mình, nhìn chầm chầm chính mình mũi chân, tựa hồ muốn đem chi nhìn chầm chầm ra hoa tới. Hình cảnh, ngươi làm thủ phụ, như thế nào xem? Xung chính đế nhìn phía dưới xảo thành một nồi cháo các đại thần, trong mắt lệ ra không kiên nhẫn, ánh mắt đảo qua, liền thấy đến nay chưa tham chiến trung lập phái, hắn cũng biết chính mình thật sự là lửa giận công tâm, hấp tấp phế thái tử mang đến hậu quả lại là không thể tiểu đánh giá nhưng ngay từ đầu liền kết cục vén tay háo khai làm những người này hắn là sẽ không tin lão đại cùng lão nhị sau lưng những cái đó sự hắn lại không phải không biết những người này mông đều là whoai tuy rằng mỗi người đều nói có lý nhưng sủng chính đế cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cho nên sủng chính đế đem ánh mắt tập trung tới rồi trung lập phái thượng chỉ có những người này lời nói mới có thể là đứng ở bảng quan góc độ hơi chút có thể tin một chút hắn ánh mắt sệt qua cúi đầu Lộ cái hot chuzi thời điểm, có một lát tạm dừng, nhưng vẫn là về phía trước quét, theo lên hình cảnh. Hình cảnh tự nhiên biết tình huống như vậy hạ, hắn một cái thủ phụ không nói lời nào, thật sự không thể nào nói nổi, sớm đã dưới đáy lòng đánh hảo lý do thoái thác, không chút hoang mang đứng ra. Ồn nào đến ồn nào huyên náo các đại thần cùng các vị các hoàng tử đều nhìn hình cảnh, đặc biệt là thái tử, không xê dịch nhìn chằm chằm hình cảnh. Hoàng thượng Vi thần cho rằng hiện tại các vị đại thần tranh chấp không dưới, từng người nói đều có đạo lý, vi thần kiến nghị, không bằng đem chuyện này thoáng duyên sau, đã hoàn toàn điều tra rõ sự tình chân tướng sau, lại đến định đoạt không muộn. nếu thái tử quả thực tư tàng long Bảo, kia tự nhiên là y hoàng thượng thánh ngôn, thái tử nên phế, nếu thái tử bị oan quất, bởi vậy liền hấp tấp phế thái tử, đối thái tử, đối chư vị hoàng tử, còn có ta đại cảng, thật không phải một chuyện tốt. Hình cảnh sau khi nói xong, liền phủ phục trên mặt đất không ra tiếng, sùng chính đế nghe xong, sắc mặt chưa biến, như như mày, cũng không kêu hình cảnh lên, mà là kêu Dương Chi Văn. Dương Chi Văn, người thân là thứ phụ, đối việc này thấy thế nào? Dương Chi Văn cung thân ra xếp hàng, quỳ gối hình cảnh bên người, hồi hoàng thượng, hình thủ phụ kiến nghị nhất thỏa đáng, vi thần tán thành. Đương nhiên nhất thỏa đáng, nói như vậy, thái tử. Mặt khác hoàng tử đều không đắc tội. Bất quá trước mắt tình huống này, trừ bỏ nói như thế tới, cũng không có biện pháp khác. Trung lập phái nhìn lập với bất bại chi địa, ai đều không leo lên không đắc tội, nhưng một cái không tốt, chính là phải làm thêm có nhân bánh quy. Chu Di vẫn là đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, liền đầu con góc độ từ đầu đến cuối đều không có biến quá. sung chính đế dừng một chút. Hiện tại hắn hô hấp một tiếng, đều tác động vô số người nỗi lòng. Tất cả mọi người mắt trông mong nhìn sủng chính đế, kỳ thật hình cảnh kiến nghị ở tình huống hiện tại hạ sát thật là tốt nhất. Đối với thái tử tới nói, tuy rằng bị phế chuất vẫn là giống một cây dây thường giống nhau treo ở trên cổ, nhưng ít ra có giảm sóc cơ hội. Đối với nhị hoàng tử nhất phái tới nói, liền tính không thể làm thái tử như vậy bị phế, nhưng kinh này một chuyện, thái tử hy vọng sẽ giảm đi, đặc biệt là ở sủng chính đế trong lòng, đã đối thái tử có thật sâu đề phòng, nước chảy đá mòn. Nếu về sau thái tử lại phát sinh một chút sai lầm, đều sẽ xử sùng chính đế nhớ tới hôm nay việc, khi đó nhưng chính là đẻ ở lạc đà thượng Cọng Dơm cuối cùng. Chu Di, chấm gặp ngươi luôn nhìn mũi chân, ngươi trên chân là dài quá hoa nhi vẫn là như thế nào. Ra tới, nói nói ngươi cái nhìn. Mợ mợ tờ. Chu Di trong lòng mắng to, Mã đức, chuyện tốt không thể tưởng được lão tử, vừa đến loại này kéo cửu hận thời điểm đã kêu hắn ra tới. Tuy rằng hắn đối ai tiếp nhận chức vụ hoàng đế tương đối quan tâm, nhưng nhìn tới nhìn lui, thái tử cùng nhị hoàng tử đều là cá mẹ một lứa, mặt khác hoàng tử cũng còn không có triển lộ. Lúc này, đối hắn tốt tình hình đương nhiên là có thể không dính nhiễm liền không dính nhiễm. Nhưng sủng chính đế cũng sẽ không thế Chu Di tưởng nhiều như vậy. Ở trong lòng hắn, thân tử vì hoàng thượng phân ưu vốn chính là hẳn là, hắn như thế coi trọng Chu Di, Chu Di tự nhiên hẳn là vì hắn đảo tim đảo phổi. Chu Di đành phải căng ra đầu đi ra, cực nhanh đi đến hình cảnh cùng Dương Chi Văn phía sau, thình thịch một tiếng quý xuống, ba người bài bài quỳ, hình cảnh cùng Dương Chi Văn là bởi vì tự thân địa vị mà chạy bất quá bị sùng chính đế do hỏi, kia Chu Di chính là thuần túy bởi vì sùng chính đế coi trọng. Một cái tam phẩm quan có thể ở sùng chính đế trong mắt được đến cùng thủ phụ thứ phụ ngang nhau đãi ngộ, từ mổ một phương diện tới nói, này xác thật là đối hắn không gì sánh kịp hậu đãi. Nếu là chuyện tốt sùng chính đế cũng có thể cái thứ nhất nghĩ đến hắn thì tốt rồi. Chu di trong lòng phun tạo, trên mặt kính cần nghe theo vô cùng đáp Hoàng thượng, thái tử phế cùng không thật sự liên lụy cực đại. Vi thần không dám vọng nôn. Vi thần chỉ có thể nói chính là, trừ bỏ thái tử là một quốc gia chữ quân ở ngoài. Vẫn là hoàng thượng ngài nhi tử, là các vị hoàng tử huynh trưởng. Phế thái tử không chỉ là quốc sự, càng là gia sự. Hoàng thượng, vi thần từ nhỏ ở ta phụ thân toàn tâm Dưỡng dục hạ lớn lên, biết này trần thế gian chân quý nhất không gì hơn thân tình. Hoàng thượng, ngài trừ ra là một quốc gia quân chủ ngoại, đồng thời vẫn là các vị hoàng tử phụ thân, thế gian này, lại nào có không đau hải tử cha mẹ đâu, ái chi thâm trách chi thiết. Phụ tử chi gian nơi nào có nói cái gì là nói không khai đâu, ngài sao không cùng các vị các vị hoàng tử công bằng nói nói chuyện, biết bọn họ ý tưởng, đem ra sự giải quyết, lại đến nói quốc sự không mượn. Chu Di nói xong, liền ngũ thể đầu địa ghé vào trên mặt đất. Hình cảnh cùng Dương Chi văn nghe xong sướng sốt, sau đó không hẹn mà cùng đồng thời ở trong lòng mang to. Này đáng chết tiểu tử, một chương miệng thật thật là có thể đem hắc nói thành bạch. Kỳ thật Chu Di trung tâm tư tưởng cùng bọn họ có cái gì khác nhau, còn không đều là áp sau lại nghị. Cố tình tiểu tử này từ thân tình góc độ xuất phát, đồng dạng ai cũng chưa đắc tội, lại biểu lộ chính mình xích tử chi tâm bọn họ cũng là ai cũng chưa nói tốt nhưng dừng ở hoàng đế trong mắt khó tránh khỏi sẽ có hay không đảm đương ấn tượng chính là chu di đâu lời nói khẩn thiết thẳng cho sung chính đế nội tâm mềm mại nhất tâm hoa, chẳng những không có vẻ lão cá ngược lại chân thành trung tâm sung chính đế nghe xong chu di nói cổ họng hơi hơi run rẩy vài cái hắn nhìn quét qua hàng phía trước đều mắt trông mong nhìn hắn các hoàng tử thân tình a hắn có bao nhiêu lâu không nghe thấy cái này tử Đương hoàng đế lâu rồi, thói quen hết thể đều đi tính kế, quay chung quanh ở hắn bên người mỗi người đều mang một trường mặt nạ, phụ thê, phụ tử, quân thần, ai đều không thể chân chính đi tín nhiệm, cái gọi là thiếu cái gì liền sẽ càng khát vọng cái gì, sung chính đế trong lòng, lại như thế nào bất kỳ vọng thân tình. Chu Di buổi nói chuyện trực tiếp đem hắn nội tâm vươn ít ỏi thân tình cảm xúc câu ra tới. Cả triều văn võ, có thể chân chính thế hắn suy nghĩ cũng, cũng chỉ có Chu Di đi. Ở Chu Di nói lời này sau, sung chính đế sắc mặt mắt thấy dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn ôn thanh nói, Chu Khanh đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng Chu Di mang theo cất cao giọng nói, đứng dậy sau lại khẽ không tiếng động đứng ở một bên, phảng phất toàn bộ hành trình đều không có làm bất luận cái gì sự giống nhau. Sung chính đế lại nhìn nhìn quỷ gối phía trước hình cảnh cùng Dương Chi Văn, thanh âm hơi lãnh, các ngươi cũng đứng lên đi. Hình cảnh cùng Dương Chi Văn cũng đứng dậy. Bọn họ lại như thế nào không có nghe được sùng chính đế trong giọng nói khác nhau, nhưng ai làm cho bọn họ đầu óc không có chu di chuyển mau đâu. Tính, dù sao tiểu tử này nhất quán không thể theo lẽ thường độ chi, sinh ra chính là cái yêu nghiệt, cùng hắn so thật sự thương tâm thương phổi. Thái tử quy trên mặt đất, mắt thấy sùng chính đế sắc mặt đã bình thản rất nhiều, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, trước mắt này một quan khả năng qua. Nhị hoàng tử ở Chu Di trở lại đội ngũ sau, liền thật sâu nhìn hắn một cái, trước kia chỉ nghe nói Chu Di thủ đoạn tài ăn nói lợi hại, thâm chịu phụ hoàng yêu thích, đến nỗi hắn được đến loại nào trình độ, phụ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích hắn, nhị hoàng tử cũng không có trực quan cảm thụ. Nhưng hôm nay, Chu Di ngắn ngủn buổi nói chuyện, liền xúc động sùng chính đế, làm hắn khiếp sợ đồng thời cũng đối Chu Di thèm nhỏ dãi lên, người này, đang ra hắn dùng hết thẻ thủ đoạn đi mượn sức. Xung chính đế tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn lệnh ánh mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái, đứng lên đi, chuyện của ngươi đã điều tra rõ ràng lại nói. Là, tạ phụ hoàng thái tử hồng hốc mắt như được đại xá. Nhị hoàng tử nhất phái đáy mắt ẩn ẩn hiện lên thất vọng, nhưng thực mau lại dốc sức làm lại, hiện tại còn không phải kết thúc, hoàng thượng chỉ là nói điều tra rõ ràng sau lại nói, lại chưa nói không phế thái tử. Bọn họ còn có cơ hội. Có buồn khải tấu, vô buồn bái triều. Đại thái giám ở sùng chính đề ý bảo hạ lại kéo thanh êm xuống đến. Lúc này ai còn có việc? Mắt thấy hoàng thượng tâm tình không tốt, đều ước gì sớm một chút hạ chiều, miễn cho chạm được hoàng đế lôi khu. Cố tình lúc này, thật là có không sợ chết hướng lên trên đâm. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có việc muốn đấu. Ai nha, lớn như vậy là gan, là ngốc vẫn là thiên chân đầu, không gặp hoàng thượng chính phiền lòng đầu sao. Mọi người tập trung nhìn vào mới phát hiện cao giọng nói chuyện đúng là Chu Di. Thái tử thoáng hạ xuống tâm lại đột nhiên nhắc lên, sợ Chu Di lại nói chính là chuyện của hắn, không cần này như vậy đi, đại ca, làm ta lặng lẽ tránh được này một kiếp không hảo sao. Xung chính đế có chút bực bội, hắn hiện tại căn bản không nghĩ lý triều sự, nhưng thấy là Chu Di, vẫn là miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn, chuyện gì. Hoàng thượng, Vi thần phải hướng Hoàng thượng thượng tấu sự, từ ba tháng khai biên mậu tới nay, Đệ nhất quý thương nghiệp thuế đã trưng thu xong, hiện đã toàn bộ đăng ký trong danh sách, vận đến kinh thành, tổng cộng bạc trắng 1.500 vạn lượng. Hoàng thượng Ngài hạ chỉ sau, thuế bạc nhưng tùy thời giao tiếp quốc hố. Tê Đại Điện Thượng bọn quan viên đồng thời hít hà một hơi, bọn họ có phải hay không ảo giác, Chu Di vừa mới nói chính là nhiều ít. Không phải 1.500 vạn lượng, cũng không phải 150 vạn lượng, mà là 1.500 vạn lượng. Má ơi! Này nhưng để được với quốc khố chỉnh năm hơn phân nửa thu vào. Nhân là lúc đầu, biên mộ quy mô cùng tân thành lập xưởng đều còn không nhiều lắm, sau này thuế bạc khả năng sẽ tăng nhiều một ít, hoàng thượng, vi thần hành sự bất lực, thỉnh hoàng thượng trách phạt. nay còn không có xong Chu Di cũng không giống như cảm thấy hắn phía trước nói cái kia con số có bao nhiêu khó lường còn ở tiếp tục bổ sung, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo thật sâu tiếc nối cùng tự trách. Ông trời à! Tới nói xét đánh chết bọn họ đi, Chu Di phía trước nói khai biên mộ, hương thương nghiệp, sẽ như thế nào như thế nào kiếm tiền, bọn họ đều chỉ cho là Chu Di ở khoát lác, trước kia lại không phải không khai quá biên mộ, quốc khố không thấy tăng trưởng, ngược lại hư hao rất nhiều. Nay vẫn là bình thường thế giới sao có phải hay không bọn họ sáng nay rời rừng phương thị không rất hợp. Hơn nữa này còn chỉ là đệ nhất quý thu nhập từ thuế, Chu Di chính là muốn một năm thu bốn lần thương thuế mánh người A kia đến là nhiều ít bạc hơn nữa nghe một chút tiểu tử này ngữ khí, kia nồng đậm tiếp nối lại là sao lại thế này. Nghe vào này đó đại thần lô thai, tất cả đều biến thành khoe ra thêm trào phúng, đặc biệt là những cái đó phía trước nhảy chân phản đối Chu Di khai biên mộ người. Ha ha ha ha ha ha, ha sủng chính đế đại Chu Di nói xong, tạm dừng một hồi lâu, xác định không có nghe lầm sau, mới đột nhiên bạo phát tiếng cười to. Tiếng cười xông thẳng kim loan điện. Trước 148 lại thăng quan. Hoàng đế cười, mặt khác đại thần liền sôi nổi đi theo cười rộ lên, mà lúc này muốn nói chân chính phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng kia đó là thái tử. Xung chính đế tâm tình càng tốt, hắn chạy ra sinh thiên cơ hội lại càng lớn. Xung chính đế cười một hồi lâu mới dừng lại tới, trên mặt hắn đù ám đã đảo qua mà quang, hiện tại đuôi lông mảy khỏe mắt đều lộ ra nhẹ nhàng vui sướng. Chu Khanh, chất muốn thưởng ngươi. đại đại thưởng, Sung chính đế nhất thời kích động dưới không tự giác đứng lên. Phía dưới đại thần vừa nghe, trong lòng hâm mộ mạo toan thủy không phải trường hợp cá biệt, tiểu tử này như thế nào liền tốt như vậy mệnh. Một đường bình bộ thanh vân, hiện tại càng là thành hoàng thượng túi tiên tử, về sau còn không được càng thêm được sủng ái. Một cái vừa mới mãn 18 tuổi thiếu niên, được trạng nguyên không nói, càng là lấy người khác tưởng đều không thể tưởng được lên trước tốc độ làm được tam phẩm đại học sĩ vị trí lại còn có kiếm một cái thực quyền bộ môn bộ trưởng, trước kia bọn họ còn cảm thấy cái này thương nghiệp bộ là hồ nháo, không nói được khi nào liền phải đem Chu Di rơi vào đi, hiện tại xem ra, này rõ ràng là ôm một con sẽ để trứng kim gà mái a, hiện tại thương nghiệp bộ có thể vì quốc khố gia tăng nhiều như vậy thu. Vào, nếu thời gian trường một chút, thậm chí còn có thể vượt qua hộ bộ, này Chu Di không phải thượng thư cực tựa thượng thư a. Hiện tại hoàng đế còn muốn thưởng Như thế nào thường? Thường cái gì? Thật là đem một đám vì thăng quan nóng bội doanh doanh mấy năm bọn quan viên hâm mộ ghen ghét ruột đều đánh thành kết. Hoàng thượng, vi thần vì hoàng thượng phân ưu là bổn phận, hoàng thượng đối vi thần đã là long ân, vi thần không dám lại xa cầu mảy may. Chu di vội quỳ dạp xuống đất, lời nói khẩn thiết nói. Mặt khác đại thần vừa nghe, sôi nổi ở trong lòng mắt trợn trắng, ai nha, cũng là, thế nào cũng đến chối từ một phen mới là đâu. Không được, ngươi vì triều đình lập như thế công lớn, châm thưởng phạt phân minh, như vậy, chắc ngươi thăng vì nhị phẩm, ngươi mẫu thân phong thưởng lục phẩm cáo bệnh phu nhân. Sung chính đế qua lại đi rồi vài bước, lúc này mới quyết định nói. Lại thăng, đại điện thượng bọn quan viên dưới đáy lòng không hẹn mà cùng toát ra cùng cái ý tưởng. Đến nôi cấp chu mẫu phong cái gì cáo mệnh, những người này căn bản là không đệ bụng, một cái hư danh mà thôi, đừng nói lục phẩm. Liên tính là nhị phẩm lại có cái gì quan hệ? Thân khấu tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thăng quan ai không thích, tuy rằng phía trước muốn tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng hiện tại phong thưởng đều xuống dưới, hắn lại đẩy kế có vẻ có chút làm kiều. Ha ha ha, đứng lên đi, Chu Khanh. Sung chính đế lây cực sung sướng ngữ khí làm Chu Di đứng dậy sau, sau đó lại nhìn thoáng qua mãn điện đại thần, Chu Khanh vì triều đình tận tâm tận lực. Vọng các ngươi coi chú khanh vì tấm gương, làm tốt chính mình bổn phận, đừng cả ngày nghĩ cái gì đều đi trộn lẫn một chút. Các ngươi bản thân nhìn xem, vừa mới một đám tranh đến liền kém quyền cước tương bỏ thêm, nơi nào còn có triều đình quan viên bộ dáng, Là, thần chờ muôn lần chết. Các vị quan viên cùng kêu lên nói. hừ, muôn lần chết, luôn mồm kêu muôn lần chết, cũng không gặp ai đi chân chính chết một cái cho chấm nhìn xem. Được rồi, đừng tới kia một bộ, đều đứng lên đi. Sung chính đế cười lạnh một tiếng nói. Tạ hoàng thượng. Chu di trong lòng bất đắc dĩ thực. Sung chính đế tựa hồ trước nay không thể tưởng được vì người khác suy xét. Tại như vậy nhiều người trước mặt, trực tiếp làm nhiều như vậy đại thần coi hắn vì tấm gương, Này xác định không phải tự cấp hắn kéo cửu hận. Xem hắn nhật tử quá đến thoải mái, tưởng chỉnh chết hắn. Bất qua muốn một cái hoàng đế vi thần tử đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng. Chu di trong lòng cười cười. Hắn thật là nghĩ ra được. Quá không biết thỏa mãn. Sung chính đế tâm tình sung sướng, trong đại điện trầm trọng không khí liền tiêu tán không thấy. Lúc này còn có tâm tư tự mình hỏi, các khanh nhưng còn có sự muốn tấu. Các vị đại thần đều không lên tiếng. Đang lúc Sung chính đế muốn nói bài triều thời điểm, vẫn là Chu Di đứng dậy, "Hoàng thượng, vi thần còn có chuyện quan trọng muốn đấu." "Nga, Chu khanh còn có chuyện gì? Có gì cứ nói chẳng lẽ lại là nơi nào có kiếm tiền chiêu số?" Sùng chính đế mỉm cười nhìn Chu Di. Chu Di lơ đãng vừa nhắc đầu, không rõ như thế nào giống như từ sùng chính đế trong mắt thấy xanh mật quang. Chu Di vội hơi hơi lắc đầu, xem ra là chạm lâu rồi, khí huyết không đủ, làm cho mắt có chút hoa. Hoàng thượng, trước đây triều đình đã ít bảng hủy bỏ địa phương thượng không thống nhất, các loại tìm kế tự mình trinh thuế, nhưng vi thần ở thị sát biên thành, ven đường trải qua rất nhiều tỉnh phủ. Phát hiện quan viên địa phương cũng không có nghiêm khắc chấp hành triều đình mệnh lệnh, tự mình thu thuế hiện tượng vẫn cứ phổ biến tồn tại, đã có bao nhiêu danh thương nhân hướng vi thần phản ánh, thương nghiệp bộ trình đến thuế cũng không nhẹ, nếu hơn nữa địa phương thượng loạn thu phí, bọn họ thật sự gánh nặng bất quá tới, Hoàng thượng, việc này cũng không phải việc nhỏ, nếu không lớn lực nghiêm trị, tiếp tục đi xuống, hiện tại khai biên mẫu rất tốt cục diện lại sẽ bị phá hư, kể từ đó. Muốn dựa vào thương nghiệp thu nhập từ thuế thực hiện phú quốc nguyện vọng cũng chỉ có thể thất bại, vi thần thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ, nghiêm khắc giám sát quan viên địa phương, một khi phát hiện, lập tức nghiêm trị không tha Chu Di cao giọng nói. Đại điện thượng mặt khác quan viên đều lặng lẽ nhìn thoáng qua Chu Di, địa phương thượng cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, lại không phải hôm nay mới có sự, kinh quan rất lớn một bộ phận thu vào đều là dựa vào này đó quan viên địa phương tiến phụng, nếu là quan viên địa phương thu vào thiếu kia bọn họ thu nhập thêm cũng muốn đi theo coi lại nhưng hiện tại thật sự không phải phản bác Chu Di hảo thời cơ một cái thương nghiệp bộ có thể vì triều đình mang đến nhiều như vậy thu vào nếu là bọn họ hiện tại đi ra ngoài phản đối liền tính lý do lại đường hoàng một cái không tốt thật giống Chu Di nói nhao đến thương nghiệp bộ tiến hành không nổi nữa chỉ sợ đến lúc đó không cần Chu Di ra tay hoàng thượng chính mình là có thể đem bọn họ cấp xé sung chính đế nghe xong nhựt nhựt mẩy lại có việc này là hoàng thượng địa phương thượng loạn thu phí bước ba cánh dân chúng lầm than càng quá mức chính là bọn họ đánh triều đình cùng hoàng thượng ngài nguy trang tiền bọn họ hưởng dụng áp bước ba cánh lại làm triều đình cùng hoàng thượng ngài tới bối hoàng thượng vi thần thật sự là vô cùng đau đớn a chu di bỗng nhiên tăng lớn thanh âm sau khi nói xong lập tức quỷ giảm xuống đất bối còn run nhẹ nhẹ thật là buồn cười các sủng chính đế đều có thể không để bụng Nhưng là địa phương thượng lấy tiền, lại làm hắn tới bối nổi này liền làm hắn chịu không nổi. Chu Di, ngươi không phải tháng 6 phải về hương tế tổ sao? Chấm đặc mệnh ngươi vì khâm sai, bên đường tuần tra, một khi phát hiện có kể trên tình huống, ngươi nhưng tự hành định đoạn. Sung Chính Đế nghĩ nghĩ, nói, "Là, thần lĩnh chỉ." Tuy rằng trở về tế tổ cũng không được thanh nhàn, nhưng cuối cùng vẫn là đạt tới mục đích của hắn. Sung Chính Đế vừa lòng gật gật đầu. Bài triều đi. Hạ triều, chúng thần không người tiễn đi sùng chính đế sau, mới tốt 5 tốt 3 bắt đầu đi ra ngoài. Chu Di dối dối người, hiện tại cuối cùng là hết thể đều đi lên quý đạo, hắn không bao giờ dùng như vậy liều mạng, có thể hảo hảo bồi bồi ứng như cùng hải tử. Chu Di ở phía trước từng bước một chậm gì gì, ở hắn mặt sâu đại thần lại thường thường liếc hắn một cái bóng dáng, sau đó lại lặng lẽ thảo luận một chút. Chu Đại Nhân, đào mỗ ở chỗ này cảm tạ Chu Đại Nhân, Cái thứ nhất đuổi theo Chu Di chính là Đào Địch Hoa. Đào Đại Nhân, ngươi làm gì vậy? Thấy Đào Địch Hoa hướng hắn hành lễ, Chu Di vội vàng nâng dậy Đào Địch Hoa. Nhưng Đào Địch Hoa lại cố chấp một hàng rốt cuộc. Không, Chu Đại Nhân, ngươi nhận được khởi lão phu này nhất bái. Thương nghiệp bộ thu nhập từ thuế xem như giải đại cảng lửa xém lông mày. Chỉ cần quốc khố tràn đầy, trước kia gác lại hết thẻ công việc đều có thể một lần nữa bắt đầu. Chu Đại Nhân. Nói ngài này đây bản thân chi lực đem đã tới rồi huyền nhai biên đại càng kéo lại cũng không chút nào khoa trương. Chu Di thật không nghĩ tới đào địch hoa sẽ cho hắn như thế cao đánh giá, vội xua xua tay, đào đại nhân, lời này chớ nói, ta chẳng qua là làm ta nên làm. Đào địch hoa thấy mặt sau dần dần đến gần hoàng tử cùng bọn quan viên, khẽ gật đầu, liền tính lại như thế nào sùng kính Chu Di, lời này cũng vẫn là đừng nói ra tới hảo, cây cao đón gió đạo lý hắn vẫn là hiểu. Như thế, lão Phu cáo tử, nếu Chu Đại Nhân có rảnh, chúng ta có thể uống soàng một ly, có thể cùng Chu Đại Nhân nói chuyện Phong Nguyệt, nói vậy cũng là nhân sinh một đại khoái sự. Đào Địch Hoa vướt dâu cười nói, nói Phong Nguyệt. Chu Di hổ nghi nhìn Đào Địch Hoa liếc mắt một cái, tha thứ Chu Di cái này trải qua dị thời không trên mạng các loại lái xe tư thế cuồng ngoanh loạn tặc tài xế già, nghĩ thẩm lão Nhân này đều lớn như vậy tuổi, còn có thể cùng hắn nói gì Phong Nguyệt chờ phả nướng lại đây sau mới hiểu được nhân gia nói này phong nguyệt phi bị phong nguyệt chu di nộ mặt đỏ lên trong lòng thẳng mắng chính mình quá bẩn, vội đáp trả hảo nếu đào đại nhân có rảnh ta tùy thời phục bồi. đào địch hoa mới vừa đi thái tử gần đây chu di thần chu đại nhân đa tạ ngươi ở phụ hoàng trước mặt vì buồn cung cầu tình thái tử nhìn hắn vẻ mặt khẩn thiết nói a thái tử nghĩ sai rồi vi thần cũng không có vì thái tử cầu tình ý tứ Vì thần chỉ là vì Hoàng thượng phân ưu mà thôi, đảm đường không nổi thái tử tạ. Chu Di trong lòng bất đắc dĩ, này thái tử nhưng thật ra sẽ trảo cơ hội, đại điện thượng hắn sắc thật không có vì thái tử cầu tình. Nhưng từ kết quả tới nói, thái tử vẫn là bởi vậy tạm thời tránh được một kiếp, thái tử lúc này tới cấp hắn nói lời cảm tạ. Nếu là hắn không minh xác biểu đạt ra tới, thường xuyên qua lại, không nói được thái tử liền phải mượn việc này cùng hắn kéo gần quan hệ. Hơn nữa vẫn là làm cho nhị hoàng tử cùng các vị đại thân mặt, nếu là làm cho bọn họ cho rằng hắn thật là ở vì thái tử cầu tình. Ai, hoàng gia người, lại có cái nào là chân chính đơn giản? Thái tử không nghĩ tới hắn đều như vậy buông thân phận, hướng Chu Di kỳ hảo, Chu Di lại làm cho nhiều người như vậy đem nói như thế minh bạch. Thái tử có trong nháy mắt chinh lăng. Đúng lúc này, bàng quan toàn bộ hành trình nhị hoàng tử đã đi tới, hắn khẽ cười nói, Hoàng Huynh. Hôm nay nhưng đem ta dọa, ngươi về sau phải cẩn thận chút, như thế cơ mật việc như thế nào đã bị phụ hoàng phát hiện. Bồn cung nói, bồn cung căn bản là không có làm chuyện này, sự thật rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ nhị đệ ngươi so bồn cung rõ ràng hơn đi. Nghe nhị hoàng tử châm trọng, thái tử kiệt lực ngăn chặn trong lòng lửa giận, lạnh mặt nói. Hoàng huynh, ngươi đây là có ý tứ gì hay là còn hoài nghi thượng ta không thành? Hoàng huynh, ta vẫn luôn coi ngươi vì tấm gương. Ngươi nghĩ như vậy ta, thật sự quá làm ta thương tâm. Thái tử trên mặt bài trừ một mặt cười tới, nhị đệ cần gì dò số chỗ ngồi, bổn cung tuyệt không có cái kia ý tứ, nhị đệ, bổn cung chỉ là nhắc nhở ngươi, bổn cung chính là ngươi vết xe đổ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm phụ hoàng thương tâm. Nói xong lúc này mới đối chu di gật gật đầu, sau đó vung tay tháo đi rồi. Bọn họ hai huynh đệ ở trong lời nói ngươi tới ta đi tranh đến thật náo nhiệt thời điểm. Chu Di liền ngẩng đầu nhìn chân trời, ân, kia đóa vân thật là đẹp mắt ta, giống kèo đông gòn dường như. Chu Đại Nhân, Bồn Điện hôm nay nghe nói ngươi thương nghiệp bộ vì đại càng gia tăng rồi nhiều như vậy thu nhập từ thuế. Bồn Điện thật sự đối Chu Đại Nhân bội phục đến cực điểm, ngươi vì phụ hoàng giải quyết trong lòng hòa lớn. Bồn Điện ở chỗ này đa tạ Chu Đại Nhân. Nhị hoàng tử thế nhưng chấp tay đối Chu Di chấp một cái tạ lễ. Chu Di vội không người gấp bội còn trở về, thân là thần tử. Vì hoàng thượng phân ưu tất nhiên là bổn phận, có thể nào đảm đương nổi điện hạ tạ. Mặc kệ như thế nào, ngươi vì triều đình lập công lớn là sự thật, buồn sau điện ngày vừa lúc ở trong phủ yến khách, không biết hay không may mắn có thể thỉnh Chu Đại Nhân tới cửa một tụ. Nhị hoàng tử khoe miệng mang theo cười, đôi mắt nhìn chầm chầm Chu Di. Chu Di không chút hoang mang hồi, điện hạ, vi thần ngày ấy vừa lúc muốn cùng hộ bộ chuyển giao thuế bạc, chỉ sợ một ngày đều không thể nhàn rỗi xem ra là muốn phất điện hạ hảo ý nhị hoàng tử trong mắt hiện lên một tia thất vọng bất quá hắn lập tức liền khôi phục sắc mặt cười nói không sao chu đại nhân sai sự bận rộn buồn điện tự nhiên không hảo quấy rầy về sau lại tìm cơ hội là được ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa chu di dùng tay không tự giác gõ gõ đầu gối tao mày thoáng sửa sang lại hôm nay phát sinh sự tình đầu tiên thái tử đông cung tư tàng long bảo chuyện này thật sự quá mức với quỷ dị Liền tính thái tử thật sự áp lực không được nội tâm khát vọng có trước tiên thượng vị tâm tư, nhưng long bào như vậy bí ẩn sự tình, vì sao lại sẽ bị người khác biết, hơn nữa không biết sao xui xẻo còn làm hoàng thượng phát hiện. Đệ nhị, hôm nay bởi vì thuế bạc sự tình, làm hắn giá trị ở một ít người trong mắt lại lần nữa gia tăng, thái tử cùng nhị hoàng tử đã trước sau tự mình hướng hắn tỏ vẻ mượn sức ý tứ, như thế nào cân bằng chu toàn với hoàng tử cùng hoàng đế chi gian. Chỉ sợ sẽ trở thành sau này hắn đau đầu vấn đề, cuối cùng, cũng không biết thái tử rốt cuộc là cái cái gì xử lý kết quả, từ đại cục đi lên nói, Chu Di là không hy vọng thái tử lúc này bị phế, thái tử một khi bị phế, triều thế cục tất chấn động, này, vẫn là nhẹ, nếu là khiến cho dị tộc người nhìn trộm, lại đến một cái đục nước béo cò hiện tại hắn bô cục mới vừa bắt đầu, nếu lúc này dị tộc tới phạm, chỉ sợ vừa vận tốt chuyển cục diện lập tức liền phải hủy trong một sớm. Khi thật Thái tử đều không phải là không thể cởi bỏ cái này cục. Hôm nay hắn ở Đại Điện Thượng nói kia một phen lời nói sau. Hoàng đế phản ứng đã là lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Thuyết minh Hoàng đế trong lòng đối thân tình vẫn là kỳ vọng. Nếu hắn là Thái tử, muốn lấy được sủng chính đế tha thứ, liền tuyệt không sẽ đối sủng chính đế giấu dế mảy may, nhận sai, thành khẩn nhận sai, lấy thân tình đả động sủng chính đế. Thái tử cùng Hoàng thượng rốt cuộc là thân phụ tử, mặc dù hắn là Hoàng thượng, Nhưng ở một cái thành tâm nhận sai nhi tử trước mặt, lại như thế nào nhận đến hạ tâm không hề cho hắn một lần cơ hội. Hơn nữa, nếu thái tử có tâm, hoàn toàn có thể bằng chuyện này kéo gần cùng hoàng thượng khoảng cách. Ở chung nhiều, phụ tử thân tình tự nhiên cũng liền có, vận tắc hảo, nói không chừng vẫn là một cái làm hắn địa vị càng củng cố cơ hội. Bất quá này đó hắn là quyết định chủ ý sẽ không đi rào hợp, thái tử có thể vượt qua này quan khá tốt, nếu là độ bất quá. Chỉ có thể nói chính hắn không bản lĩnh. Chu Di suy nghĩ Thái tử sự tình, mà Hoàng hậu Di cùng trong cung lúc này quả thực chính là như rớt vào động băng lung. Thái tử cùng Thái tử Phi quỳ gối Hoàng hậu trước mặt, Hoàng hậu xem cũng không xem Thái tử Phi liếc mắt một cái, nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái chán. Thái tử, ngươi nói cho ta, kia Long bảo rốt cuộc có phải hay không ngươi tư tảng? Mẫu hậu Thái tử quay đầu đi. Thấy Thái tử như vậy, Hoàng hậu còn có cái gì không rõ? Nàng bị tức giận đến một cái ngã ngửa, ngã ngồi ở giường nệm thượng, ngươi hồ đồ a, ngươi sao có thể làm như thế hồ đồ việc. Chính ngươi đem nhược điểm đệ đi lên cho người khác, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác bất động ngươi. Thái tử, ngươi, ngươi thật là quá làm buồn cung thất vọng rồi. Mẫu hậu, chuyện này là nhi thần không đúng, nhưng là, tiêu long bảo rõ ràng bị ta hảo hảo giấu ở trong mặt thất, nó như thế nào sẽ chạy đến ta tầm điện, nhi tử sát thật không biết a. Mẫu hậu thái tử khóc lóc nói, thái tử đang nói này một câu thời điểm, quỳ gối một bên thái tử phi thân mình đột nhiên run lên. Cũng may hoàng hậu chỉ lo nhìn thái tử, cũng không có chú ý tới nàng dị thường, ngươi như thế nào như thế thiếu kiên nhẫn, à, ngươi muốn chính là ngồi trên chiếc long ý kia, ở chân ai lạc định phía trước, hết thể đều yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận, bổn cung lần nữa nhắc nhở ngươi muốn giấu tài, ngươi khen ngược, liền long bào đều bị thượng, bổn cung hỏi ngươi. Ngươi hiện tại muốn này Long Bảo có ích lợi gì? Mặc ở Hoàng Đế trên người mới kêu Long Bảo, ngươi cái này kêu cái gì? Hoạ hổ không thành phản loại quyền. Mà hiện tại Tiêu Kiện Long Bảo trừ bỏ có thể cho ngươi đỡ quyền, còn có thể đối với ngươi khởi cái gì tác dụng? Hiện tại hảo trực tiếp thành ngươi bừa đòi mạng. Mẫu hậu, nhi tử sai rồi, nhi tử sai rồi. Mẫu hậu, Phu hoàng nói còn muốn tra rõ việc này, ngài cấp nhi tử nói nói rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Nếu như bị phụ hoàng tra được, đứa con này thật sự chỉ có đường chết một cái. Thái tử sốt ruột nói. Chuyện này từ ngày hôm qua buổi chiều phát sinh đến nay, ngươi phụ hoàng một chút ít đều không có hướng ta lộ ra, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Hắn vốn là tâm ý đã quyết, nhưng là, hắn còn đuổi theo đồng ý lại điều tra một phen. Trung gian khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Thái tử, đem chuyện này trải qua chút nào không lậu cấp buồn cung giải thích bạch. Hoàng hậu biết hiện tại lại đến mắng thái tử cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể đánh lên tinh thần nói. Thái tử vừa muốn nói thời điểm, hoàng hậu lệnh về một bên đầu thấy quỳ gối một bên thái tử phi, hoàng hậu xuống phía dưới đè ép áp tay, ý bảo thái tử sau đó lại nói, thái tử phi, ngươi đi về trước đi, ngày mai lại đến buồn trong cung điện tiếp tục học. Thái tử phi trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, vội cụt mi dụ mắt đứng lên, mẫu hậu, con dâu cáo lui. Chờ Thái tử phi đi rồi, hoàng hậu mới hơi hơi lắc lắc đầu, nàng nguyên bản cho rằng thái tử phi chỉ là làm ra vẻ thêm sách không rõ, nhưng dại dỗ này đó thời gian mới hiểu được, này nơi nào là sách không rõ, nàng căn bản chính là suẩn, hoàng hậu như thế nào cũng nghĩ không ra như thế nào sẽ có người dài quá một bộ như thế thiên tiên dung mạo, đầu óc lại đổ thành như vậy. Cố tình thái tử lại hãm đi vào, nếu thái tử phi đơn chỉ là suẩn liền thôi, nàng quy quy củ củ Nhiều lắm không thể giúp thái tử cái gì, nhưng nàng cố tình lại là cái không an phận. Hoàng hậu thở dài, thầm hận chính mình lúc trước không có kinh được thái tử quá nhiều Người nói đi, hiện tại lại tưởng này đó cũng vô dụng. Là, mẫu hậu, thái tử liền từ hôm qua buổi chiều Long Bảo bị phát hiện khi nói lên, tiêu kiện Long Bảo là gần nhất mới làm, làm tốt sau đã bị ta vẫn luôn đặt ở trong mặt thất, sự phát thời điểm, nhi thần cũng không ở đồng cung. Thẳng đến phụ hoàng đem ta gọi vào trước mặt hắn, gian dậy ta lúc sau, ta mới biết được, không biết phụ hoàng từ chỗ nào nghe tới tiếng gió, trực tiếp làm người đi đông cung lục soát, sau đó liền ở ta tẩm điện đem long bảo lục soát ra tới. Thái tử vừa nói vừa thấp thỏm nhìn hoàng hậu. ngươi đem long bảo đặt ở trong mật thất sự tình, còn có ai biết? Hoàng hậu hỏi. Chuyện này trừ bỏ nhi tử biết ngoại, không có người. Thái tử nói xong, tối đầu xuống. Hoàng hậu đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, không nhẹ không nặng nói: Thái tử, chuyện tới hiện giờ ngươi còn đối bổn cung nói dối, ngươi nói dối là bộ dáng gì, bổn cung lại rõ ràng bất quá. Mau nói, ngươi đem chuyện này còn nói cho ai? Thái tử thấy không thể gạt được đi, lúc này mới nói: là Thái tử phi, ta cấp Thái tử phi cũng làm một kiện vượng bảo. Trước đó không lâu là Thái tử phi sinh nhật, nhi tử nhất thời tưởng kém. Hoàng hậu nghe xong quả thực trong cơn giận dữ. Ngươi nhất thời tưởng kém, vì hống thái tử phi vui vẻ, liền làm long Bảo phượng Bảo. Thái tử vội nói, mẫu hậu, nhi thần sai rồi, nhi thần chỉ là nhất thời hứng khởi, ta nguyên bản liền tưởng cùng thái tử phi xuyên qua sau, liền hủy, nhưng là, còn không có tới kịp, không biết như thế nào đã bị phụ hoàng phát hiện. Ngu xuẩn, thái tử, nguyên bản bổn cung còn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy ngươi liền tính không có hùng tài đại lược, nhưng ít ra đầu óc là rõ ràng được đến ngôi vị hoàng đế, đưa một cái rìn giữ cái đã có hoàng đế không thành vấn đề. hiện tại xem ra ngươi vẫn là tuyệt cái kia ý niệm đi, liền tính buồn cung đem ngươi đỡ thượng ngôi vị hoàng đế. dựa vào ngươi như thế hồ đồ, chỉ sợ cũng ngồi không lâu lâu. ngươi hiện tại có thể vì bác mỹ nhân cười, liền đầu hốc ngất đi. về sau nào biết sẽ không làm ra phong hỏa hí chưa hầu sự tình tới. đừng hại đại càng ba thánh. mẫu hậu, mẫu hậu. Ngài có thể nào nói như thế? Ngài biết rõ nhi tử hiện tại đã không có đường lui. Ta đã chiếm đích lại chiếm trường, phía dưới đệ đệ vô luận ai ngờ được đến ngôi vị hoàng đế, đều lược bất qua ta đi. Nếu ta không tranh, chờ ta chính là một cái chết ta. Mẫu hậu thái tử nghe hoàng hậu nói như thế, liền vội. Lúc này nhưng thật ra tưởng minh bạch. Hoàng hậu hận sát không thành thép nói, kỳ thật nàng lại làm sao không biết, nàng cùng thái tử đều không có đường lui. Thái tử đang không thượng hoàng vị. Chờ hắn tuyệt không phải nhàn tản vương gia, phú quý sinh hoạt, mà thái tử là nàng mệnh căn tử, nàng lại như thế nào chơ mắt nhìn thái tử đi tìm chết, hiện tại bọn họ hai mẫu tử vô luận như thế nào đều chỉ có một con đường đi tới cuối. Ngươi cùng thái tử phi là duy nhất cảm kích người, mà Long Bảo đụ lưỡng êm đẹp ở mật thất, hiện tại lại tới rồi ngươi tầm cung, chuyện này muốn nói cùng thái tử phi không có một chút ít quan hệ, ngươi tin sao? Hoàng hậu chịu đựng giận dữ nói. Thái tử liền không nói, hoàng hậu thật sâu thở dài một hơi, thôi, thái tử phi cái kia ngu xuẩn sự tình trước đặt ở một bên, chờ chuyện này qua sau, bổn cung lại chậm rãi thu thập nàng. Ngươi nói trước nói hôm nay ở đại điện thượng phát sinh sự, hoàng thượng rõ ràng là quyết ý phế đi ngươi, vì sao cuối cùng lại thay đổi tâm ý. Thái tử nghe hoàng hậu nói muốn thu thập thái tử phi, há miệng thở dốc, nhiều lần khép mở, ở hoàng hậu không xê dịch trong ánh mắt. Rốt cuộc vẫn là không có nói ra cầu tình nói, nếu việc này thật sự cùng thái tử phi có liên lụy, kia nữ nhân này xác thật lưu đến không được. Thái tử lấy lại bình tĩnh, đem đại điện thượng phát sinh sự một năm một mười nói. Chu Di hoàng hậu nhẹ niệm tên này, nhìn nhìn quỷ gối nàng trước mặt thái tử, lại nghĩ đến ở triều thượng như cá gặp nước Chu Di. Hoàng đế như vậy khó có thể lấy lòng người, cố tình bị Chu Di hông đến dễ bảo, nếu thái tử có Chu Di một nửa bản lĩnh. Nàng làm sao đến nỗi như thế đau đầu? Hoàng hậu đem thái tử nói phía trước phía sau suy nghĩ một lần, ở thái tử chờ mong trong ánh mắt nói, nhận sai, thẳng thắn thành khẩn nhận sai, một năm một mười nói cho người phụ hoàng. a mẫu hậu, làm như vậy chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Trước 149 nhân tâm xoay ngược lại. Tự tìm tử lộ. Vậy ngươi dự bị làm sao bây giờ? Hoàng hậu xoay người nhìn thái tử. Ta, ta còn không có tưởng hảo. Nhưng nếu là thừa nhận, phụ hoàng như thế nào còn sẽ bỏ qua ta? Mẫu hậu, ta cảm thấy cần thiết muốn cắn định việc này ta không biết tình, làm ra bị vu hoan tư thái tới, phụ hoàng tự nhiên sẽ nghĩ đến ta là bị mặt khác hoàng tử ám hại ở hoàng hậu không hề gợn sóng dưới ánh mắt, thái tử thanh âm dần dần tiểu đi xuống. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được ngươi phụ hoàng. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng không quan tâm triều chính, cũng mặc kệ các ngươi huynh đệ chi gian tranh đấu. Hắn liền thật sự cái gì cũng không biết. Thái tử, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Mẫu hậu thái tử còn tưởng nói chuyện, hoàng hậu vây vây tay, thở dài một hơi nói, là ta đem ngươi bảo hộ quá mức, này thâm cung ám ảnh ngươi căn bản là không tiếp xúc, một đường xuôi gió xuôi nước thành thái tử, ta tổng nghĩ mọi chuyện hộ ngươi chu toàn, kết quả là, vẫn là hại ngươi. Mẫu hậu, ngài có thể nào nói như vậy chẳng lẽ ta đề nghị có sai sao? Ngài không phải không biết phụ hoàng đối mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế người có bao nhiêu thống hận, ngài còn làm ta đi thừa nhận. Thái tử nói nói có chút kích động, đột nhiên một chút đứng lên, hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem chuyện này vu oan đến mặt khác hoàng tử trên đầu, làm phụ hoàng cho rằng là bọn họ ở sau lưng dở trò quỷ, như vậy ta mới có thể tránh được một kiếp. Ngày thơ! Hoàng hậu khẽ quát một tiếng, ngươi phụ hoàng những năm gần đây tuy không thế nào lý triều chính nhưng triều đình thượng nhất cử nhất động toàn ở hắn không chế dưới. ngươi cho rằng ngươi những cái đó tiểu siết thoát được quá ngươi phụ hoàng đôi mắt. đến lúc đó ngươi không chỉ có tư tạo long bảo, thậm chí còn mưu hại huynh đệ, liền tính ngươi phụ hoàng đối với ngươi còn có vài phần phụ tử tình, ngươi cũng đến đem hắn trà sáng. nếu việc này ngươi xác thật không biết tình, kia cũng liền thôi. nhưng cố tình chính ngươi phạm hồ đồ ra như vậy một cái hôn chiêu, ngươi tưởng giấu giếm được ai đi? thái tử, ta hỏi ngươi. Ngươi hẳn là biết ngươi phụ hoàng vì sao sẽ đồng ý lại điều tra chuyện của ngươi đi. Thái tử dừng một chút, ta biết, là bởi vì Chu Di kia một phen lời nói. Không tồi, Chu Di này một phen lời nói vừa lúc là ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn mấu chốt. Ngươi phụ hoàng người này, nhìn như vạn sự bất quá tâm, rất ít có người có thể bị hắn nhớ thương. Nhưng hắn nghe xong Chu Di nói phản ứng cho thấy hắn vẫn là bận tâm phụ tử thân tình, nếu như vậy. Vậy ngươi xuất hiện ở ngươi phụ hoàng trước mặt liền không nên là thái tử, mà là nhi tử thân phận, một cái phạm vào sai thành tâm khẩn cầu phụ thân tha thứ nhi tử. Thái tử, đây là ngươi duy nhất cơ hội, hiểu chưa? Hoàng hậu đứng lên, vững vàng thanh âm nói. Thái tử chỉ là có chút thiên chân, cũng không phải thật sướng nốc, trải qua hoàng hậu như vậy vừa nói sau, rốt cuộc vẫn là minh bạch, mộ hậu, nhi thần minh bạch. Hoàng hậu lúc này mới gật gật đầu. Nếu minh bạch vậy đi làm đi, nhớ kỹ, ngươi không phải ở xử cái gì khổ nhục kế, mà là thật sự cảm thấy chính mình sai rồi, hướng hoàng thượng thẳng thắn mà thôi, đã hiểu sao? Thái tử nhíu mày nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đi thôi, ngươi nếu có thể vượt qua này một quan, sau này ta sẽ không còn như vậy mọi mặt chu đáo che chở ngươi, ngươi nếu độ bất quá này một quan, chúng ta hai mẹ con liền cùng nhau mặc cho số phận. Nói hoàng hậu đến gần thái tử. Thế hắn sửa sửa xiêm y nhỉ? Mẫu hậu, đi thôi." Hoàng hậu nhìn thái tử Gia Di cùng cung, trong mắt duy nhất từ ái tức khắc biến mất, lạnh như băng nói, "Đem thái tử phi cho ta gọi tới." Hoàng thượng, thái tử quỳ gối ngoài điện đã thật lâu thái dám đi lên trước, lặng lẽ ở cùng phi tử trêu đùa uống rượu sùng chính đế bên thài nhẹ nhàng nói. Sùng chính đế sắc mặt lạnh lùng, đem chén rượu thật mạnh ném ở trên bàn, làm hắn quỳ, ngỗ nghịch bất hiếu đổ vỡ. Thái giám tiểu tâm liếc liếc mắt một cái sùng chính đế sắc mặt, đem thân mình còn không sai biệt lắm tới rồi đầu gối, nhẹ nhàng đáp thanh là, liền như miêu giống nhau điểm chân ra đại điện. Bởi vì chu di cấp quốc khố thu nhiều như vậy thu nhập từ thuế, sùng chính đế tâm tình rất tốt, mai cho đến màn đêm thời gian, bên trong đàn sáo thanh mới đỉnh. Sùng chính đế rốt cuộc là già rồi, rốt cuộc chịu không nổi như vậy nhiều đa dạng, hắn vây vây tay làm tất cả mọi người đi xuống xem một cái đứng ở một bên đầu gỗ cọc bên người thái giám nhàn nhạt hỏi thái tử còn ở bên ngoài hồi hoàng thượng thái tử vẫn luôn quỳ xuống hiện tại thái giám cúi đầu hừ lúc này chạy đến chấm trước mặt tới diễn khổ nhục kế gọi hắn vào đi chấm đảo muốn nhìn hắn còn có cái gì lời nói hảo thuyết kỳ thật thái tử tư tàng long bảo là chuyện gì xảy ra hắn sớm đã biết đến danh mạch bằng không sủng chính đế cũng sẽ không phát như vậy đại lửa giận đương nhiên Nơi này quấy đục thủy chính là này đó, sung chính đế đồng dạng cũng biết, phụ tử tương tàn, huynh đệ phản bội. Sung chính đế chính mình đoạt được ngôi vị hoàng đế thời điểm, có thể nói là tình phong huyết vũ, trước kia hắn cũng lao quái hắn phụ hoàng bỏ qua hắn, cảm thấy phụ hoàng không có nhân tình vị. Nhưng đương chính hắn ngồi ở vị trí này thượng sau, mới biết được nơi này tư vị, đặc biệt là nhìn mấy đứa con trai một đám đều nhìn chằm chằm hắn mông phía dưới vị trí sau mới xem như chân chính minh bạch cái gì gọi là người cô đơn. Các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, xung chính đế cũng không phản đối, tương phản, hắn cho rằng chỉ có trải qua đoạt đích đấu tranh, mới có thể tuyển ra đủ tư cách người thừa kế. Hơn nữa, đối với thái tử hành vi, hắn tuy rằng nổi giận, nhưng cũng cũng không phải không hiểu, rốt cuộc ngôi vị hoàng đế dụ hoặc thật sự quá lớn, tựa như hoàng tử thời kỳ hắn giống nhau, cho nên Chu Di kia một phen lời nói mới có thể khởi đến hiệu quả. Thái tử đi vào tới, liền thình thịch một chút quỳ trên mặt đất, nhưng bởi vì ở bên ngoài quỳ lâu lắm, đầu gối dưới chịu không nổi, thân mình đống nhiên lập tức liền oai ngã xuống trên mặt đất, thái tử lại vội vàng chống cánh tay quỳ hảo. Xuân chính đế trước sau thờ ơ lạnh nhạt. Phu hoàng, nhi thần biết sai rồi, sở hữu hết thể đều là nhi thần tự làm tự chịu, là nhi thần nhất thời hồ đồ, mới tư tạo long bào, bất luận phụ hoàng đối nhi thần làm ra loại nào trừng phạt. Nhi thần đều cam tâm tình nguyện tiếp thu, không một câu hán hận, chỉ câu phụ hoàng ngài không cần thương tâm thái tử mang theo khóc gâm dứt lời, sau đó liền đập đầu xuống đất, phát ra nặng nề thanh âm. Xuân chính đế lạnh như băng ánh mắt có một kia biến hóa, ngươi phía trước không phải còn liên tục kêu hoan, nói là bị người vu hãm, như thế nào hiện tại lại tới thừa nhận là ngươi làm. Thái tử trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện ra đi phía trước gì cùng trong cung, vành mắt đỏ lên. Dựa theo hoàng hậu trước đó dặn dò nói, Nhi thần tội đáng chết vạn lần, Nhi thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì thái tử phi quá xinh đẹp, Nhi thần liền nghĩ cùng nàng cùng nhau vui mừng một phen, Nhi thần thừa nhận, là chính mình nội tâm quá tham lam, lại xem nhẹ phụ hoàng. Sự phát sau, Nhi thần thật sự quá sợ hãi, phụ hoàng, ngài nhân bận về việc chính vụ, không rảnh bận tâm Nhi thần, Nhi thần đối phụ hoàng đã khát vọng lại sợ hãi. Nhi thần cho rằng phụ hoàng ngài nhất định sẽ không nghe ta phân biệt, cho nên mới liều mạng phủ nhận. Chính là, nhi thần không nghĩ tới chính là, ở nhi thần làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình sau. Phụ hoàng còn nguyện ý cấp nhi thần một lần cơ hội, nhi thần thật sự là nói đến mặt sau. Thái tử nước mắt đại viên đại viên chảy Xuống, nhi thần hiểu lầm phụ hoàng, cho rằng ngài chưa bao giờ đem nhi thần để ở trong lòng quá. Nhưng là kinh này một chuyện, nhi thần mới hiểu được ngài dụng tâm lương khổ. Nhi thần lại không mặt mũi nào phân biệt, sai rồi chính là thố, đặc hướng phụ hoàng tỉnh tội. Dứt lời, thái tử trên mặt đất phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên. Xung chính đế ánh mắt từ ngay từ đầu lạnh băng trở nên phức tạp, lại nhẹ nhàng than một tiếng, nghe xong thái tử nói, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình. Hắn là hoàng tử thời điểm, cũng là đối với phụ hoàng như vậy đã kính lại sợ, khi đó, nếu có thể cùng phụ hoàng ở bên nhau ăn một bữa cơm đều cảm thấy là thiên đại vinh hạnh. Nhưng phụ hoàng ánh mắt vĩnh viễn chỉ dừng ở mấy cái huynh trưởng trên người. Ai, hán cái này phụ hoàng làm được xác thật không đủ tư cách, quanh năm suốt tháng, cùng các hoàng tử liền mặt cũng không thấy vài lần. Nhưng sùng chính đế cũng không phải dễ dàng như vậy mềm lòng người, mãi cho đến thái tử khái vỡ đầu chảy máu thời điểm, mới nhàn nhạt phân phó một tiếng, đứng lên đi. Tạ phụ hoàng thái tử hồng hốc mắt đứng ở sùng chính đế trước mặt. Sùng chính đế nhìn thái tử cười lạnh một tiếng. Chấm muốn là muốn nếu ngươi lại rào biện, lãng phí chấm cho ngươi một lần cơ hội, chấm khiến cho ngươi vĩnh thế không được xoay người. Thái tử nghe xong, tim đập như cổ, hô hấp đều mau không có, mẫu hậu nói quả nhiên không sai, phụ hoàng thế nhưng thật sự cái gì đều biết. Nhưng cũng may, ngươi còn không có như vậy xuẩn, biết thẳng thán, chấm cũng không truy cứu đây là chính ngươi chủ ý, còn có có người cho ngươi chỉ điểm biến mê, nhưng tóm lại, ngươi lần này không có một xuẩn lại xuẩn. Kỳ thật ngươi tư tạo long bảo chấm cũng không phải quá để ý nếu là Chu Di ở chỗ này, nghe được lời này, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Thôi đi, ngươi rõ ràng chính là để ý đến không được. Thái tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía sùng chính đế. Như thế nào, cảm thấy kinh ngạc, không tin. Sùng chính đế thấy thái tử ánh mắt, hỏi ngược lại. Thái tử chạy nhanh lắc đầu. Ngươi tư tạo long bảo xác thật tội đáng chết và lần, nhưng càng đáng chết hơn chính là... Ngươi như thế không đầu óc, làm như thế chuyện ngu xuẩn, rồi lại không có che đậy chuyện ngu xuẩn năng lực, ngươi nói một chút, giống ngươi như vậy, chấm có thể nào yên tâm đem Đại Việt Giang Sơn giao cho ngươi, đến lúc đó, đừng làm cho toàn bộ Giang Sơn đều bị người hướng đi. Thái tử hai chân mềm nút, liên tục nói, nhi thần đáng chết, nhi thần đáng chết. Đứng lên đi, còn không có quỳ đủ có phải hay không, xét thấy ngươi là vi phạm lần đầu, thả con biết chấm dụng tâm lương khổ chủ động thừa nhận sai lầm, phế thái tử một chuyện tạm thời liền không hề đề, chính ngươi cấm túc nửa năm đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu lại có lần sau, chậm muốn liền không phải ngươi thái tử chi vị, mà là ngươi mệnh, minh bạch sao? Sung chính đế trong ánh mắt đống nhiên bộc phát ra lệnh băng tinh quang, gắt gao nhìn trầm trầm thái tử. Thái tử tức khắc như núi lớn áp đỉnh, tâm đều mau nhẹ tới cổ họng, nhi thần biết sai, tạ phụ hoàng, tạ phụ hoàng này hết thể hết thể bất quá phát sinh ở nửa ngày trong vòng ngoài cung nhị hoàng tử nhất phái còn đang suy nghĩ như thế nào đem thái tử một chuyện tạp chắc chắn mà chu di lại vô tâm quản này đó về đến nhà thời điểm chu phủ chính một mảnh hoàn thiên hỉ điện nguyên lai hoàng thượng ở lâm triều thượng vừa mới khai kim khẩu một chút triều sau lưng liền có thái giám tới rồi chu phủ truyền chỉ vương diễm biết được chính mình thế nhưng bị phong cáo mệnh thiếu chút nữa không ngất xỉu đi Liên tiếp lôi kéo chu lão nhị tay hỏi, cha hắn, ta này không phải đang nằm mơ đi, ta thật sự bị phong cáo mệnh. Cáo mệnh cái này từ vẫn là vương diễm đi vào kinh thành sau, cùng quan gia thái thái tiếp xúc nhiều mới biết được, nhiều là bởi vì trượng phu cùng nhi tử, này đó phụ nhân mới có thể bị phong cáo mệnh. Vương diễm tự nhiên là hâm mộ, chính là, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình thế nhưng cũng sẽ có ngày này, thiên a đây là đang nằm mơ đi. Nàng bất quá chính là một ở nông thôn phụ nhân, hiện tại thế nhưng bị hoàng thượng chính miệng phong cáo mệnh. Mãi cho đến Chu Di hồi phủ thời điểm, vương diễm đều còn như mây trong ngậu. Trải qua Chu lão nhị đích xác nhận nàng còn không yên tâm, lại lôi kéo Chu Di hỏi, Lục lang nương thật sự bị hoàng thượng phong cáo mệnh. Nương hiện tại cũng là viên chức. Chu Di chấn an nương, này tự nhiên là thật, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, ở lâm triều mắc mưu như vậy bao lớn người ta nói hơn nữa không phải đã về đến nhà truyền thánh chỉ sao nay còn có thể có giả vương diễm liên thanh nói đúng vậy đối chuyện này không có khả năng là giả không có khả năng là giả ta đây là gì mệnh a thế nhưng có lớn như vậy phúc khí chu lão nhị ở một bên vui tươi hớn hở nói gì mệnh hưởng phúc mệnh đây đều là có lục lang như vậy hảo nhi tử về sau a ngươi liền kình chờ hưởng phúc đi vương diễm nghe xong tức khắc cười đến không khép miệng được Đúng vậy, đối, đối, là con ta có tiền đồ, mới làm nương đi theo thâm lây. Nương, ngài ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, hiện tại tự nhiên đến nhi tử hiếu thuận ngài lúc. Chu di đỡ vương diễm ngồi xuống, mỉm cười nói. Bọn họ đang nói chuyện thời điểm, lý ứng như liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên, lúc này mới cười ra tiếng phụ hòa nói, chính là, nương, tục ngữ nói mẫu bằng tử quý, tướng công có bản lĩnh, nương tự nhiên muốn đi theo hưởng phúc nhà đừng nói nương, chính là cha. Sau này tướng công lại nhiều lập chút công, bảo không chuẩn còn có thể cầu hoàng thượng cấp cha ngài một cái tước vị đâu. Chu lão nhị nghe xong, tức khắc liên tục xua tay, này chỗ nào thành, không thành không thành, ta một cái chấn đất, gì cũng đều không hiểu, sao có thể muốn tước vị, cha không xa cầu mà khác, hiện tại cũng chỉ ngóng trông lục lang ở triều đỉnh thượng xuôi gió xuôi nước, chúng ta cả gia đình bình bình an an. Chu di nghe xong cười cười, cha. Này ngài liền không cần lo lắng, ngài nhi tử ngài bản thân còn không biết sao, tuy nói không có gì đại bản lĩnh, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là đủ. Hắn nói chọc đến người một nhà đều cười, chu lão nhị cười đến đặc biệt lớn tiếng, lục lang, ngươi từ nhỏ chính là như thế, một trương miệng lanh lẹ vô cùng, ta và ngươi nương đều là miệng vụ người, thật không biết ngươi sao liền như vậy thông minh. Này khắp thiên hạ không còn có so ngươi cảng cơ linh hải tử. Cha! Ngài nói ta thông minh ta thừa nhận, nhưng ngài muốn nói ta còn là cái hài tử, này ta liền có chút không thừa nhận, ta này đều cưỡi vợ, thê tử còn như thế thông minh mỹ lệ hào phóng, hơn nữa lập tức liền phải có hài tử, như thế nào cũng không xem như hài tử đi. Chu Di nhăn mặt khổ ba ba nói. Thướng công! Lý ứng như bị Chu Di làm trò vương diễm cùng Chu Láo nhị như vậy khen, lặng lẽ ở Chu Di sau lưng véo véo hàn bối. Một màn này vừa lúc dừng ở Vương Diễm trong mắt, nàng đôi mắt lóe lóe, trên mặt cười phai nhạt vài phần. Chu Di trở tay đem lý ứng như gây sự tay bắt được, lôi kéo nàng ngồi ở Vương Diễm cùng Chu Láo Nhị hạ đầu. Cha, nương, lại quá mấy ngày chúng ta liền có thể về quê tế tổ, các ngươi nếu là có cái gì muốn mang, liền nắm chặt thu thập. Nhật tử đã xác định số dưới. Chu Láo Nhị hỏi. Ơn, liền ở ba ngày sau. Vừa vặn ra ra cùng chúng ta một đạo đi, cũng tới kịp chạy trở về khảo thí. Chu Di cố ý trình đến sùng chính đế đồng ý sau, đem thời gian an bài ở mấy ngày nay, miễn cho Chu ra một người về quê khảo thí. Như vậy hảo, như vậy hảo, tám lang khảo thí thời điểm, chúng ta còn có thể đương buổi khảo. Chu láo nhị gật đầu, vẫn luôn chờ đến Chu ra từ thư viện trở về, người một nhà ở bên nhau ăn qua cơm chiều sau. Chu Di mới lôi kéo Lý Ứng Như trở về phòng, hắn trở về phòng sau, chuyện gì cũng không làm, liền đem đầu rán ở Lý Ứng Như trên bụng bạo bảo, nghe thấy cha nói chuyện sao, cha ca hát cho ngươi nghe được không nha? Không, nếu không vẫn là niệm thơ đi, bằng không kể chuyện xưa như thế nào, ngươi thích nghe cái gì dạng chuyện xưa à? Lúc này đúng là tháng 5, thời tiết đã dần dần nhiệt lên, Lý Ứng Như mang thai tâm tình vốn là phập phồng không chừng, ngay từ đầu Chu Di nói thời điểm. Lý ứng như nhịn, nhưng hiện tại thấy Chu Di bờ lạ bờ lạ cái không để yên, Lý ứng như nhịn không được đem Chu Di đầu đẩy ra, ngồi ở một bên chiếu thượng vâu ngư nói, tướng công, hài tử còn nhỏ đâu, ngươi cả ngày như vậy nói với hắn, hắn có thể nghe hiểu cái gì. Chu Di lại cố chấp mà lắc đầu, ngươi không hiểu, hài tử thai giáo nhưng quan trọng, hắn ở mẫu thân trong bụng cũng là có thể cảm giác, ta phải cho hắn nhiều hơn tình thương của cha, làm hắn sinh hạ tới liền cùng ta thân. Lý Ứng Như nghe xong, chống cầm hết sức vui mừng, "Tướng công, vậy ngươi cần phải thất vọng rồi, ta mới là hài tử mẫu thân, đến lúc đó hài tử khẳng định là cùng ta thân." Dứt lời con đắc ý hướng về phía Chu Di chớp chớp mắt. Lý Ứng Như đã hoài thai sau, thân mình đấy đà một ít, màu da tựa hồ càng trắng nõn, như vậy nháy mắt, lại hơn nữa ở dưới đèn ngông lung hiệu quả, tức khắc làm Chu Di miệng khô lưỡi khô. Bất quá hiện tại Lý Ứng Như mang thai còn chưa vượt qua 3 tháng căn bản là không nên hành phòng sự. Lý ứng như cùng Chu Di thành thân hơn nửa năm, Chu Di lại đối nàng căn bản không bố trí phòng vệ, cho nên nàng đối Chu Di một ít thói quen nhỏ sớm đã rõ như lòng bàn tay. Lý ứng như ánh mắt lặng lẽ hướng Chu Di dưới thân phiết phiết. Chu Di tức khắc vừa thu lại bụng. Lý ứng như bị chọc cười, nàng đứng lên, đến gần Chu Di, tướng công, nếu là rất khó chịu nói, muốn hay không ta cho ngươi an bài người. Chu Di cuống quyết lắc đầu. Hắn ngại bén cảm giác được lý ứng như đang nói những lời này thời điểm, tuy rằng là khoe miệng mang cười, nhưng trong ánh mắt chính là phiếm lanh quang a. chu di thật sâu hoài nghi, nếu là hắn một cái đáp không tốt, lý ứng như kia dần dần xuống phía dưới di động tay nói không chừng liền phải biến thành lưỡi dao sắc bén. Lại nói hắn lại không phải thuần khiết phong kiến cổ đại nam tử, cùng thê tử lượng tình tương duyệt hạ, còn đem nạp thiếp coi là lơ lỏng bình thường, thật sự không hợp hắn giá trị quan. Nam nhân muốn như vậy nhiều nữ nhân làm gì đâu, nhìn như trai ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt, nhưng nhân tâm trước nay đều là yêu cầu nhân tâm đi đổi. So với thân thể thượng nhất thời khoái khỏa, hắn càng coi trọng chính là phu thê chi gian nhất sinh nhất thế một đôi người, này cũng có thể cùng hắn kiếp trước thân thế có quan hệ đi. Tuy nói thời đại này nam nhân nạp tiếp là thiên kinh địa nghĩa sự, thê tử còn không thể ngăn trở, thậm chí đem giúp đỡ trưởng phu thu xếp tiểu thiếp coi là hiển huệ rộng lượng. Nhưng tình yêu, ai đều có độc chiếm ứng dụ, đương nam nhân ở tiểu thiếp trong phòng phong lưu khoái hoạt thời điểm, thê tử khẳng định chính mình ở thống khổ không thôi. Trường này đi xuống, nam nhân bên người nhìn như vây quanh quanh quanh yến yến một đám, thật náo nhiệt, nhưng ai lại sẽ đối với ngươi có vài phần thiệt tình đâu. Thấy Chu Di lắc đầu, lý ứng như trong mắt lạnh lẽo nhanh chóng rút đi, lại biến thành dịu dàng một ông nước trong, cao mày, tựa hồ thực lo lắng nhìn Chu Di, tướng công kia làm sao bây giờ, ngươi yêu cầu thư giải, ta lại mang thai, luôn nẹn đối với ngươi thân thể cũng không hảo. Chu Di ôm chặt Lý ứng như, có chút buồn cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng thử ta, ta sẽ không nạp tiếp, ta cũng sẽ không có người khác. Chúng ta nếu thành thần, đó chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta muốn cho ngươi trở thành thế gian này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lý ứng như trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, chỉ cần trong nhà có điều kiện không nạp tiếp nam nhân quả thực so ba điều chân cóc còn khó tìm liền tính không nạp tiếp giữ không nổi trong phòng cũng là thông phòng một đồng lớn hoặc là xuất nhập pháo hoa liếu hẻm cho nên Chu Di nói lời này Lý ứng như là có chút không thể tin được nhưng nàng biết Chu Di không phải ăn nói bừa bãi người hắn nếu nói ra mặc kệ về sau sẽ như thế nào ít nhất giờ này khắc này Chu Di trong lòng khẳng định là như vậy tưởng Lý Uyển như trong mắt chậm rãi nổi lên sương mù. Nàng bình tĩnh nhìn Chu Di, tướng công, ngươi lời nói có thật không? Chu Di điểm điểm lý ứng như cái mũi, lại cẩn thận thế nàng lau lau nước mắt, đem chính mình cái chán để ở lý ứng như trên chán. Ta nói đương nhiên là thật sự, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ngươi tướng công nói? Ngươi nhìn xem ngươi, mang thai về sau này cảm xúc liền có chút thay đổi rất nhanh, trước kia ngươi nhưng không như vậy à, ta ứng như chính là một cái ái cười cô đương, lại như vậy khóc đi xuống. Cần phải im long vương miếu. Chán ghét. Lý ứng như nhẹ nhàng đấm một chút chu di bả vai. Sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn nói. Tướng công. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Nếu là nào một ngày ngươi nuốt lời. Kia chúng ta liền làm một đôi ngầm phu thê. Bọn họ đều nói ta là mẫu giả xoa. Ta đây coi như một hồi mẫu giả xoa đi. Ai làm ngươi cưới mẫu giả xoa đương thê tử đâu. Nói ta ghen tị cũng thế. Không hiền huệ cũng thế. Tóm lại ta sẽ không đem ngươi nhường cho người khác. Chu Di nuốt nuốt nước miếng, dầm một tiếng. Lý ứng như đứng dậy, khiếp mắt nhìn Chu Di, như thế nào, người sợ. Chu Di vẻ mặt đau khổ, không phải, phu nhân, ta thật sự nhịn không được, ta phải đi giải quyết một chút nói xong vội chạy đến mặt sau tỉnh phòng đi. Lý ứng như đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười đến thở hổn hển, cười song sau vô vệ chính mình bụng, nhẹ giọng nói, đại bảo. Ngươi nói cha ngươi có phải hay không nốc tử Hắn cũng có thể làm ta hỗ trợ sao Thái tử rốt cuộc xử trí như thế nào Triều dã trên dưới đều ở quan vọng Đặc biệt là những cái đó người có tâm Còn ở vội được với nhảy hạ nhảy Ai ngờ ngày hôm sau xác thực tin tức liền truyền ra tới Hoàng thượng đã điều tra rõ ràng Xác nhận thái tử vì người khác sở mưu hại Nhưng thái tử chính mình cũng có sai lầm Cho nên bị hoàng thượng cấm túc nửa năm Nghe xong tin tức này Có người may mắn hận không thể cú sốc một chi ca vũ, cũng có người tức giận dị thường. Nhưng ngay sau đó, Thái tử Phi bị phế tin tức liền truyền ra tới, trong lúc nhất thời triều dã trên dưới sôi nổi nghị luận. Hoàng hậu di cùng trong cung, Thái tử Phi, không, phải nói là trước Thái tử Phi lúc này Phi đầu tán phát xuống vào, nàng hướng về phía hoàng hậu khóc lớn nói, Mẫu hậu, ngài vì sao như thế nhẫn tâm, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngài muốn đem ta biếm vì thứ Phi. Ta biết ngài vẫn luôn không quen nhìn ta, nhưng ta ở sửa lại nha. ngài muốn ta học tập quản gia chi đạo, ta cũng ở tận lực đi theo học A. Ngài vì sao còn muốn như thế đối ta? Vì cái gì? Hoàng hậu đang ở chính mình buông nghịch bàn cờ, thái tử phi tiến vào, nàng đầu cũng chưa nâng, đem nàng ngoanh đi ra ngoài, di cùng trong cung là cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể tiến vào sao? Trước 150 tân khí tượng, hoàng hậu một phát lời nói, di cùng cung hạ nhân lập tức liền phải đem trước thái tử phi ra bên ngoài đẩy, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là thứ phi, này đó hạ nhân cũng không dám ra sức nhi, bị trước thái tử phi đột phá phong tỏa, bổ nhào vào ở hoàng hậu trước mặt. Hạ nhân còn muốn tới kéo, hoàng hậu phất phất tay làm cho bọn họ đi xuống. To như vậy chính điện chỉ còn lại có hoàng hậu cùng trước thái tử phi, hoàng hậu ở nàng khóc sướt mướt trong tiếng không nhanh không chậm đem quân cờ mở ra. Lúc này mới nhẹ nhàng quay đầu xem ở nàng trước mặt khóc lóc con dâu. Hoàng hậu cũng không nói lời nào, chỉ là như vậy nhìn thái tử phi, trong mắt không có một kia cảm xúc, tựa như đang xem không khí, ở như vậy không chút để ý rồi lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội dưới ánh mắt, trước thái tử phi tiếng khóc dần dần nhỏ đi xuống. Đông, đông, đông, trước thái tử phi tim đập từng tiếng bắt đầu gia tăng, liền ở sắp không chịu nổi thời điểm, hoàng hậu rốt cuộc nói chuyện. Ngươi còn có mặt mũi ở ta nơi này tới khóc lóc kể lể, Nàng thanh âm thanh lãnh, không hoán không đội, lại hàm chứa nâng lông hồng mà nặng tựa thái sơn cảm giác các bách. Trước thái tử phi họ hoàng, tên đầy đủ kêu hoàng chỉ y y, hoàng thứ phi nghe xong hoàng hậu nói, thân mình run lên, nàng sợ hoàng hậu sợ lợi hại. Hoàng hậu ngày thường luôn là hỉ nộ không lộ, chỉ có ở thái tử trước mặt mới có thể lộ ra cảm xúc, tuy rằng hoàng hậu đối nàng chưa bao giờ chân chính ý nghĩa thượng phát quá hỏa. Càng có rất nhiều làm lơ, nhưng vừa lúc là loại này làm lơ, làm Hoàng Thứ Phi sợ hãi đồng thời đáy lòng cũng dâng lên ủy khuất không cam lòng. Hoàng Thứ Phi thân thẳng cổ, đem lưng kiệt lực dựng thẳng, phảng phất như vậy mới có thể cho chính mình một chút chống đỡ, mang theo một chút âm dung nói. Mộ hậu, ta biết ta vẫn luôn làm không tốt, nhưng ta đều ở sửa, ngài hiện tại đem ta biếm vì Thứ Phi, ta còn như thế nào sống, có gì thể diện đối mặt thế nhân. Hoàng hậu nghe xong lông mày cũng chưa nhăn một chút, dùng khăn nhẹ nhàng để ép tháp khỏe miệng, nhìn Hoàng Thứ Phi giống đang xem một kiện vật chết, ngu không ai bằng. Ngươi hiện tại còn có thể lưu chữ này há mồm ở bổn cung trước mặt nói chuyện, đều là thái tử cực lực vì ngươi tranh thủ tới. Ngươi thật sự không biết chính mình làm chuyện gì. Hoàng Thứ Phi bên cạnh người hai tay ở tay áo hạ đột nhiên xếp chặt, run nhẹ nhẹ, nhi, Con dâu không biết. Hừ, không biết bổn cung hỏi ngươi. Thái tử rõ ràng đặt ở mật thất long pháo, vì sao sẽ ở hắn tầm điện. Hoàng Thứ Phi vừa muốn há mồm, Hoàng hậu nhìn chằm chằm nàng, lời nói dối liền không cần phải nói, buồn cung nếu xử trí ngươi, tự nhiên là điều tra rõ ràng, ngươi đầu vóc hỏng rồi không quan trọng, hảo hảo ngốc tại ngươi hậu viện là được, nếu là bình hoa, liền phải có bình hoa rắc nộ. Nhưng ngươi cố tình, muốn đi nhúng tay thái tử sự, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi... Thái tử lần này thiếu chút nữa đại kiếp nạn khó thoát, nếu thái tử có bất cứ sai lầm gì, ngươi lại có thể hảo đến chỗ nào đi?" Hoàng hậu nói đến thái tử thời điểm, cảm xúc mới rõ ràng kích động lên, cuối cùng nói mấy câu, xương được với là lạnh lùng sắc bén. Thái tử phi vội phủ phục trên mặt đất, mẫu hậu, con dâu không có nhiều tâm tư, ta chẳng qua là thấy thái tử mặc vào long bảo phi thường vui vẻ, nghĩ bắt được tẩm điện lại làm hắn mặc một lần. Ngươi câm miệng cho ta, Hoàng hậu đống nhiên quát nhẹ, ngươi còn ngại thái tử bị ngươi làm hại không đủ có phải hay không, ngươi cho ta nhớ kỹ, từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có gặp qua cái gì Long bảo phượng bảo, là người khác mưu hại thái tử, minh bạch sao. Thái tử phi vọng tiến hoàng hậu cặp kia lạnh băng đôi mắt, đột nhiên đánh một cái dùng mình, minh, minh bạch. Hoàng hậu lúc này mới đem thân mình về phía sau ngưỡng, nhìn hoàng thứ phi nói, hoàng thứ phi. Ngươi hẳn là cảm tạ trời cao cho ngươi một bộ như hoa khuôn mặt, cũng muốn cảm tạ bổn cung đem thái tử dưỡng thành này phó tính tình. Nếu không phải thái tử liều chết bảo ngươi, dựa vào lần này sự, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ổn ngồi thứ phi vị trí. Trở về hảo hảo hầu hạ thái tử, không cần xảo không cần áo, ngày thường không có việc gì liền ngoan ngoãn ngốc tại chính ngươi trong viện. Nếu ngươi còn dám nhúng tay thái tử một chút ít, bổn cung lập tức làm ngươi hối hận tới này trần thế đi một chuyến. Ngươi biết đến, bổn cung nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Hoàng Thứ Phi nghe xong, trong mắt nổi lên thật sâu kiếm kỵ, toàn bộ thân mình đều bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Như thế nào, không nghe minh bạch. Hoàng hậu đem chén trà hướng bên người bản con thượng nhẹ nhàng một khái. Thanh âm kia dừng ở Hoàng Thứ Phi lỗ thai lại như đòi mạng giao cầu. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không dám suy nghĩ, chỉ nghĩ thoát đi này tòa tựa như ăn thịt người cung điện, con dâu minh bạch, mâu hậu con dâu nhất định dựa theo ngài phân phó đi làm. Con dâu liền không cần sưng, bổn cung sẽ tự mình vì thái tử chọn lựa hiền lương, mà ngươi, an tĩnh làm một cái bình hoa là được, đi xuống đi. Hoàng hậu phất phất tay. Hoàng thứ phi nghe được thái tử sẽ một lần nữa có thái tử phi, trong lòng nguy khuất, bi thương, hoáng giận, không phải trường hợp cá biệt, nhưng ở hoàng hậu trước mặt, nàng lại cái gì cũng không dám biểu lộ, cấp hoàng hậu hành lễ sau kéo trầm trọng bước chân hướng, cửa đi đến. Hoàng hậu nhìn Hoàng Thứ Phi bóng dáng, ánh mắt đen tối không rõ, Hoàng Thứ Phi lưu không được, nếu là lưu lại, sớm hay muộn còn sẽ gặp phải sự tình tới. Dựa vào Hoàng hậu kế hoạch, nàng nguyên là tưởng nhân cơ hội này làm Hoàng Thứ Phi trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng nghề hà nàng dưỡng một cái không biết cố gắng nhi tử, hiện tại chính bị lạc ở Hoàng Thứ Phi sắc đẹp, có lẽ là hiểu biết nàng cái này mẫu hậu. Biết Hoàng hậu khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Thứ Phi, từ sùng chính đến nơi đó sau khi trở về, thái tử lập tức hảo vết sẹo đã quên đau, đối Hoàng Thứ Phi liều chết tương hộ, mai cho đến Hoàng hậu nhả ra bất động Hoàng Thứ Phi. Cánh mạng mới bỏ qua, Hoàng hậu cầm lấy một viên quân cờ ở đầu ngón tay nhẹ về, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt một thâm, nhưng là nàng kia đơn thuần nhi tử không biết, này Hoàng cung chỗ sâu trong muốn một người bất động thanh sắc biến mất thật sự quá đơn giản. Hoàng Thứ Phi là một con con dẹp hoàng hậu không cho phép bởi vì này chỉ con dẹp làm nàng cùng thái tử chi gian cảm tình đã chịu ảnh hưởng, nhưng thái tử ở nàng chu toàn khán hộ hạ, rốt cuộc vẫn là tưởng đơn giản chút. Hiện tại sự tình vừa mới phát sinh, hoàng hậu đáp ứng rồi thái tử bất động hoàng Thứ Phi, nhưng chờ cái nửa năm một năm, hoặc là bệnh qua đời, hoặc là ngoài ý muốn ai có thể biết đâu. Thái tử bị cấm túc, Thái tử phi bị biếm vì thứ phi, đông cung cùng di cùng cung tựa hồ đồng thời yên lặng đi xuống. Thái tử tư tàng long bảo một chuyện liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Thái tử tránh được một kiếp, này đối với mặt khác hoàng tử tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt, đặc biệt là nhị hoàng tử, hắn là nhất cờ sĩ tiên minh cùng thái tử đánh đối đại người, nguyên tưởng rằng lúc này đây nhất định sẽ đem thái tử bắt lấy, không nghĩ tới vẫn là làm đông cung nhất phái tuyệt chỗ phùng sinh. Nhị hoàng tử trong phủ, nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, ngón tay nhẹ nhàng điểm đầu gối, mặt mày nhẹ nhăn, ở hắn dưới đây, như thần phân ngồi hai đoan. Điện hạ, nghe tin tức nói, là thái tử chủ động đi tìm hoàng thượng, ở bên ngoài quỳ suốt một ngày, sau đó hoàng thượng chiêu thái tử đi vào nói chuyện trong chốc lát, không biết rốt cuộc nói chuyện cái gì, hoàng thượng liền như vậy đem thái tử tội tha thứ. Nhưng là việc này quá cổ quái, dựa vào hoàng thượng tính tình. Hắn không nên như thế dễ dàng buông tha thái tử a Phía dưới một vị mưu thần nói. Nhị hoàng tử nghe xong gật gật đầu, không tội thái tử lần này quả thực là xúc phụ hoàng nịch lân, nhưng phụ hoàng vẫn là bỏ qua cho thái tử, này thật sự quá kỳ quái. Nhị hoàng tử đứng lên ở trong sảnh đi rồi một cái qua lại. Mỗi trầm nhóm liền đều nhìn chầm chầm hắn, trong mắt đi theo hắn qua lại chuyển. Nhị hoàng tử từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, các ngươi quăng nhìn bổn điện làm cái gì. Ngấm lại đây là có chuyện gì a Hắn ánh mắt âm trầm quát. Như thần nhóm ở nhị hoàng tử ánh mắt hạ, đều cúi đầu. Nhị hoàng tử có tâm tư thâm trầm, nhưng tính tình lại không thế nào bình thẳng, chẳng qua ngày thường ngụy trang thực hảo, cũng chỉ có bọn họ này đó bên người nhân tài biết được một vài. Ở nhị hoàng tử âm trầm ánh mắt hạ, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu. Nhị hoàng tử thấy bọn họ như vậy, con ngươi trầm xuống, vẫy vây tay làm cho bọn họ đều đi xuống chờ tất cả mọi người đi rồi nhị hoàng tử đi mau vài bước sau đột nhiên đem trước mặt bản trà thô bạo ném đi trên mặt đất vì cái gì ta thật vất vả mới bắt lấy cơ hội này vì cái gì vẫn là không có thành công hoàng hậu khẳng định lại là hoàng hậu nhị hoàng tử thật mạnh đấm một chút cái bàn hắn mẫu phi tuy rằng được sủng ái nhưng tâm kế lại chẳng ra gì nếu không phải hoàng hậu cố kỵ hoàng đế không nói được hắn mẫu phi liền thần không biết quỷ không hay biến mất mặc dù là như vậy Hoàng hậu thủ đoạn cũng làm hắn cùng mẫu phi ăn rất nhiều mệt. Hiện tại hắn trưởng thành, lúc nào cũng ở hắn mẫu phi trước mặt đề điểm, tình trạng lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Hắn hận, vì cái gì hắn không phải thái tử, vì cái gì hắn mẫu phi không có hoàng hậu giống nhau có thủ đoạn, nếu không phải hoàng hậu, liền thái tử cái kia giả mù sa mưa hèn nhát, đã sớm bị hắn chỉnh đã chết. Nhị hoàng tử phát tiết một phen, bình ổn trong lòng tức giận sau, lúc này mới ngồi xuống. Cẩn thận suy tư chuyện này, sự tình biến chuyển mấu chốt liền ở chỗ Chu Di nói kia một phen lời nói, Chu Di này đây thân tình đả động phụ hoàng, mà thái tử trùng hợp lại ở phụ hoàng cung trước quỳ suốt một ngày, chẳng lẽ? Nhị hoàng tử trong đầu tức khắc hiện lên một đạo bạch quang, hắn ánh mắt một ngưng, không sai, khẳng định là như thế này. Thái tử không có bị phế, đối với Chu Di tới nói, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Mặc kệ lần này thái tử rốt cuộc là như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn, ít nhất thuyết minh thái tử bên người người tài ba không ít, đến nôi thái tử chính mình, trải qua lần trước thái tử phi sự tình sau, Chu Di là không thế nào xem trọng hắn. Bất quá đối với đại càng ngày nói, hiện tại tốt nhất là thiếu chút dung chuyển. Nghĩ đến đây, Chu Di nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quản bọn họ đấu chết đấu sống, chỉ cần không dính dáng đến hắn là được. Bởi vì quá vài ngày sau liền phải về quê tế tổ, Chu Di cố ý cấp hàn tương như viết một phong thơ, nói dõi trải qua nam huyện phủ thời điểm sẽ đi vấn an hắn, nghĩ đến muốn cùng lão sư gặp lại cảnh tượng, Chu Di nhẹ nhàng cười cười, đẩy ra thư phòng môn đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, liền thấy Lý ứng như bưng một chồng điểm tâm chuẩn bị gõ cửa. Ứng như, như vậy nhiệt thời tiết ra tới làm cái gì? Chu Di vội đỡ Lý ứng như, lấy quá trên tay nàng cái đĩa, Gặp ngươi vào thư phòng lâu như vậy, sợ ngươi đã đói bụng. Lý ứng như cười nói. Chu di nhẹ nhàng điểm điểm lý ứng như cái mũi, những việc này làm hạ nhân làm thì tốt rồi, ngươi hiện tại mang thai đâu, vạn sự đều phải tiểu tâm một ít. Nào có như vậy tiểu khí, ngươi lại không phải không biết thân thể của ta, bất quá là mang cái thai mà thôi, cố tình bị ngươi làm cho giống đi đứng không tốt dường như. Lý ứng như liếc chu di liếc mắt một cái. Chu Di cười sờ sờ cái mũi của mình, hắn là có chút khoa trương, mẫu chốt là lý ứng như mang thai sau, hắn tổng cảm thấy chính mình trong bụng giống như cũng suy một cái, một ngày còn eo đau bối đau. Chu Di đem lý ứng như đỡ trở về sân, có chút lo lắng nói, lần này về quê lộ trình nhưng không xa, ngươi hỏi thân mình đi theo đi xa như vậy, ta thật sự có chút không yên tâm, nếu không ngươi vẫn là đường đi trở về đi, ta đem ngươi đưa về nhạc phụ ra ngốc một đoạn thời gian, được không? Chu Di nhẹ nhàng vuốt lý ứng như đầu tóc. Lý ứng như lắc đầu, "Như vậy sao được, đây là chúng ta thành thân sau lần đầu tiên đi theo ngươi trở về, tên của ta nếu đã vào Chu gia gia phả, liền phải trở về bái tổ tông." Lại nói, "Ngươi ở kinh thành làm quan, trừ bỏ lần này tế tổ, mặt khác lại nơi nào còn có thời gian trở về đâu? Ta nếu không đi theo trở về, thật sự quá không thể nào nói nổi." Thấy Chu Di vẫn là cau mày lo lắng không thôi bộ dáng, Lý ứng như nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, thân thể của ta ta chính mình biết, không có việc gì, trở về không sai biệt lắm đều là ngồi thuyền, cũng không có gì sốc nảy, tiểu tâm một chút là được, lại không phải buốt bê xứ. Thấy lý ứng như ý đã quyết, Chu Di cũng không hề khuyên, nói thật, làm lý ứng như một người ngốc tại kinh thành, hắn đồng dạng cũng không yên tâm, hiện tại mỗi ngày buổi tối, không đối với lý ứng như bụng thì thầm một trợ, hắn đều ngủ không yên cung lý ứng như lại nói một lát lời nói, Chu Di mới đi ra Chu Phủ, hắn lập tức liền phải đi trở về, đỉnh đầu thượng sự đều phải an bài thỏa đáng. Cái thứ nhất đi chính là thương nghiệp thư viện, hắn đi thời điểm, thương nghiệp trong thư viện đúng là đi học thời gian, bất quá thương nghiệp thư viện cùng khác thư viện thực không giống nhau, trừ bỏ giáo thụ cơ bản tứ thư ngũ kinh bên ngoài, còn phân thương viện, văn học viện, lý học viện, khoa học kỹ thuật học viện, này đó đều dựa vào học sinh tự chủ yêu thích. Thích cái gì liền tuyển cái gì, Chu Di tuy rằng tưởng chậm rãi thay đổi đại gia tư tưởng, nhưng cũng không thể một lần là xong. Nhưng là thương học viện lại là trừ tứ thư ngũ kinh ngoại cần thiết học trường trình học, rốt cuộc đây là hắn thành lập thương nghiệp thư viện chiêu bài sao, dùng vẫn là hắn biên sách giáo khoa. Thương viện lão Sư cũng là Chu Di từ đại càng các nơi tìm tới trước kia từng có phong phú kinh thương kinh nghiệm thương nhân, bọn họ hiện tại khả năng đều lui cư phía sau màn. Những người này có phong phú thực tiễn kinh nghiệm, chỉ là không có lý luận chỉ đạm mà thôi, mà Chu Di sáng tác những cái đó thư trải qua thương nhân nhìn về sau, đốn giác như thể hồ con đỉnh. Làm cho bọn họ tới làm thương viện nhập môn lao sư, thật sự là lại thích hợp bất quá. Kỳ thật nếu không phải Chu Di hiện tại quản thương nghiệp bộ, hắn thật đúng là không nhất định có thể mời đến này đó Đại Lao, những người này không sai biệt lắm đều đã là mẫu hậu chỉ huy, Đại Lao Trung Đại Lao. Chu Di trước hết đi chính là thương nghiệp thư viện. Hán tựa như đời sau những cái đó mãn trường học chuyển động chủ nhiệm giáo dục giống nhau, trộm từ cửa sổ hướng xem, đứng ở phía trước giảng bài đúng là Chu Di thỉnh trở về đại lao trí nhất. Phía dưới học sinh đều chớp đôi mắt nghe được mùi ngon. Đem trong chốc lát sau, một người đệ tử đống nhiên đứng lên nói, tiên sinh, ngài có thể cho chúng ta nói nói viện trưởng khai biên mẫu ý nghĩa ý nghĩa ở đâu sao? trên đài vị kia giảng bài lão sư tức khắc một trận sàng khoái hắn có thể đáp ứng tới thương viện đi học muốn nghe này đó học sinh kêu một câu tiên sinh cũng là nguyên nhân chí nhất này lão sư đang muốn trò chuyện quay đầu đi đống nhiên liền thấy đem đầu tới gần cửa sổ chu ji chu ji một đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm trong phòng học mặt ai ra này lão sư chợt vừa nhìn thấy một viên đầu hoảng sợ viện trưởng lão sư thử kêu lên Chu Di thấy đem người khác dọa tới rồi, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. "Viện trưởng." Bọn học sinh nghe được tiên sinh nói, lập tức động tác nhất trí quay đầu. Chu Di chỉ phải đi vào phòng học, cùng đại gia đánh một lời chào hỏi. "Các ngươi không phải muốn nghe khai biên mẫu ý nghĩa ở đâu sao? Hiện tại viện trưởng tới, các ngươi có thể vừa lúc hỏi một chút viện trưởng." Tiên sinh lớn tiếng nói. "Đúng vậy, viện trưởng, cho chúng ta nói một chút đi." Phía dưới một đám học sinh mồm năm miệng mười Chu Di đè đè tay, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Hảo, đại gia muốn nghe, ta liền giảng cho đại gia nghe. Bất quá ở giảng khai biên mẫu phía trước, ta tưởng trước nói một chút thương nghiệp ý nghĩa. Thương nghiệp là một quốc gia nước chảy nó có thể làm cho cả quốc gia đều tích cực mà hiệu suất cao lưu động lên. Chu Di một giảng chính là nửa canh giờ, thâm nhập thiền suất, dùng từ hài hước, bọn học sinh nghe được như si như say. Cuối cùng kết thúc thời điểm, một người đệ tử lại hỏi, viện trưởng, nếu thương nghiệp như thế hữu dụng, có phải hay không mặt khác ngành sản xuất đều không bằng nó? Chu Di trịnh trọng lắc lắc đầu, gàn từng chữ một nói, không, sĩ nông công thương, thiếu một thứ cũng không được, hành hành trăm hoa đua nở, đây mới là một quốc gia khỏe mạnh phát triển căn bản. Ở thương viện không sai biệt lắm ngây người hơn hai canh giờ, Chu Di lại nhất nhất đi nhìn mặt khác phân viện, thấy đều trạng huống tốt đẹp. Lúc này mới đi vào thư viện chỗ sâu nhất viện nghiên cứu. Hắn còn chưa tiến viện nghiên cứu, thật xa liền thấy viện nghiên cứu cửa không biết bị ai lập một khối đại đại thẻ bài. Phía trước nguy hiểm, người rảnh rỗi rời xa. Chu Di nhìn dở khóc dở cười, đại đến gần sau, phát hiện thẻ bài thượng còn có một cái là hoảng, đến từ một cái bị vô tận thương tổn tiền bối lời khuyên. Đây là có ý tứ gì, có người tiến viện nghiên cứu bị dọa tới rồi. Chu Di cũng không quản tấm thẻ bài kia. Nhấc chân liền hướng bên trong đi, vừa mới đi đến cổng lớn, liền nghe thấy bên trong phanh phanh phanh vài thanh nổ mạnh vang, kia cũng không phải là ngày thường tiểu đánh tiểu nháo, Chu Di đứng ở cửa thời điểm, chỉ cảm thấy mà đều đang run rẩy.